t r ư ơ n g hai trăm chín mươi chín tối kỵ lòng tham t r ư ơ n g hai trăm chín mươi chín tối kỵ lòng tham ngao một tiếng long ngâm t ử thương khung chỗ sâu vang lên liền gặp lôi tiêu dung chuyển một đầu cao vài chợ vu lam lòng trúc tấn mạnh tập ra hãn quần quận long uy khuấy động đến lôi vực bạo động đầy người lân giáp lạnh thấu xương có thứ tự điện quang vởn quanh mà bố dâu rồng càng lại như l ă n g giống như ảnh tại bốn phía như quỷ mị t ì n h roi không ngừng xoay quanh bất quá hãn bộ dáng cùng t h ủ y trúc ứng long thanh long tam tộc so sánh lại là có chút khác, loại khác biệt đầu tiên liền là lân phía muốn càng thêm hẹp đải lanh bất g ữ tợn giống như câu tóc mai thưa t ẩn ẩn còn hiện lộ r a bạo ngược thu tính ngược lại là cùng lôi thương cực kỳ t ư ơ n g tự h á n chính là long tộc gia thuộc ở trong cực lôi thuộc hạ tồn tại long tộc làm thế gian đệ nhất cường tộc h á n tộc đ à n cực kỳ to lớn chỗ thống ngự chủng tộc cũng là đến hàng vạn m à tính tại mênh mông bảy vực đều có hưng y mà ở tại khổng lồ thống ngự hệ thống bên trong cũng đem bên trong tất cả tồn tại đ ẳ n g cấp sâm nghiêm địa chia tứ đ ẳ n g thượng đẳng nhất tự nhiên là thủy đạo sáu mạch phong đạo hai bộ nhị đẳng thì làm mộc đạo lôi thuộc hỏa long các loại chấp trường chính quả chân long chủng tộc cùng những cái tia phụ thuộc tôn vương chủng tộc như p ư ợ n g hoàng nhất tộc g ụ c minh hổ tộc các loại. Mà tứ đẳng thì đều là huyền đan cấp độ bất quá tam đẳng bao hàm chính là huyết mạch tương đối thuần túy long trúc chủng tộc như mạch long tộc thực giao tộc còn có những cái kia thực lực cường đại phụ thuộc c h ủ n g tộc tứ đẳng liền hoàn toàn là huyết mạch mỏng manh long trúc cùng những cái kia chỉ bị coi như pháo hôi phụ thuộc huyền đan tiểu tộc tại cái này tứ đẳng bên trong chỉ cần thực lực ngang bằng cái kia tất nhiên là huyết mạch thuần túy long trúc địa vị cao hơn về phần xuống chút nữa những cái kia long trúc g a mãng tôn cá thủy trúc như giao thú tiểu thanh phụ trạch loại hình cho dù kỳ danh nghĩa bên trên thuộc về long tộc trên thực tế cũng không bị long tộc trên giới tiếp nhận nếu là đụng phải long c h ú c tính tình rất nhiều nhiều lắm là liền là hờ hững không để ý còn có thể để hắn mượn dùng l o n g tộc đại kỳ hư trương giả uy nếu là bạo ngược chút long uy tùy ý nghiền nát coi như huyết thực ăn đều đúng là bình thường lịch kỷ xoay quanh thân thể mắt rồng hoành vọng cái này kinh khủng lôi khung cảm giác được vết rách bạo động chỗ bắn ra quần c u ộ n khí cơ cùng tại chỗ rất xa bởi vì thu thập khí trạch sinh ra d ị động hắn tàn bạo hai con ngươi ở giữa cũng nổi lên vui mừng chỉ có mấy cái không dám trò đầu ra sâu kiến ở chỗ này xem ra nơi đây cơ duyên phải thuộc về ta nó mặc dù là cực lôi bộ tộc duệ nhưng bản thân huyết mạch cũng không nồng đậm cho nên ở trong tộc địa vị cũng không cao môn u chứng thực huyền đan tự nhiên cũng chỉ có thể mình nhu cầu nếu không có như thế nó cũng không trở thành một mình một lóng ngao du lôi tiêu cực không nói huyền đan thủ đoạn che t r ở bệnh liền ngay cả đi cùng phụ thuộc yêu thuộc đều không có có thể nghĩ địa vị sao mà thấp h á n lại cẩn thận quan sát bốn phía tại xác định an nhiên không thể nghi ngờ về sau liền hướng cái kia thiên không biết rách bay đi một viên trắng bạc lòng trâu tùy theo trong bụng phương ra trong nháy mắt liền tựa như vệ linh tạ vợn đem bốn phía khuấy động lôi đỉnh đều dẫn vào trong đó làm luyện hóa trắng đựng trong vòng hơn mười dặm có hơn chu giác du hai cha con dấu ở lôi tiêu bên trong chính thức làm thủ đoạn nhìn chăm chú lịch k ỳ nhất cử nhất động nghĩa phụ cái này muốn hay không độc thủ hàng thế nhạc ánh mắt lấp lóe cũng là kích động cái này yêu long bảo châu phẩm giai nhìn xem không sai còn có thể tụ lôi thôn linh thể biến cái này nếu là làm thịt mang bể đều có thể cầm đi cho nguyên không tu cái thứ hai đạo tham còn có cái kia vẩy rồng huyết đ ụ c ư ơ n g rồng dài gân cái này nếu là làm thịt bắt bể nói không chừng đều đủ luyện một hai món phát bảo đi ra không đội lôi tướng khẽ lắc đầu trầm giọng nói nhỏ đạo này vết rách bát ngát như thế Chỗ bây ắ n nhiên không ra xa huy thế chỉ tất đ lôi bực bên n t r o giờ c á khắc không chừng chính hướng h c tồn tại nói này dựa vào đến, vào dựa m ộ trấn chút.、Nghe、được câu này, hàng thế nhạc cũng chỉ Nghe hàng thế thể đem tâm tư t này, xuống, đem đè có o toán bảo. n lòng tính luyện dạng g gì giờ, lại là đã bắt đầu bắt Bây pháp h c nam quận quốc có thượng thành tử vị này khí đạo đại sư mặc dù luyện chế vẫn như cũ căng thẳng khó mà thỏa mãn nhiều như vậy hóa cơ tu sĩ nhu cầu nhưng hàng năm cũng có thể luyện như vậy ba bức k i ệ n hắn làm c h ấ n ma ti phó s ứ tự nhiên có thể được chia đến sở dĩ chậm chạp không luyện pháp bảo cũng là bởi vì bình thường hóa cơ yêu vật theo hầu quá kém luyện thành pháp bảo quá kém cỏi nắm lấy t h ả thiếu không ẩu lý niệm vẫn gác lại đến bây giờ dù sao p h á p bảo phẩm giai k é m kém đặt ở bình thường tỉ thí khả năng không rõ ràng nhưng nếu là đi lên nhịn vậy liền thật sự là khó che hắn hả chu giác du chỗ p h á p bảo cản lôi sóc chính là hắn lấy đen lưng lang yêu xương cốt là tài mình tế luyện mà thành bảo vật mặc dù tại mấy chục năm ôn dưỡng tế luyện ở dưới cản lôi sóc đã coi như là thượng đẳng p h á p bảo nhưng luyện tài kém kém lại là không cách nào cải biến thiếu hụt bây giờ tại thiên k ê u thi nấu bên trên hắn gần như là gặp chiến tất tổn hại ác chiến tức gãy cũng may đều có thể nặng tế chữa trị không phải tổn thất nhưng lớn lắm. cái này nếu là bắt đầu thuần huyết long trúc đến luyện bật thành bảo cái k i u phẩm d a i không phải tối thượng đẳng không thể tại hàng thế nhà cước mơ miễn tưởng thời khắc cũng có càng ngày càng nhiều tồn tại xuất hiện tại mênh mông vết rách phụ cận trong đó có đi lôi cầm điện đằng xà giao thuộc bất quá đang nhìn gặp lịch kỷ về sau liền trung thực thối lui đến nơi xa hoặc là thuận vết rách đi xa để tránh t r e o đến cái sau sinh d ậ n cũng có đạm ngự lôi đỉnh hổ giữ man thú các loại tồn tại có chút tại cân nhắc thực lực về sau liền thức thời chiếm cứ cạnh góc khu vực cũng có thì là thản nhiên tí lên cùng cái kia lôi long ép buộc địa bàn hùng cầm yêu tả tinh quái linh giả tại ngắn m ũ i trong vòng nửa canh giờ này phương khu vực liền xuất hiện hơn mười loại yêu vật tự nhiên cũng theo đó bạo phát đủ loại tranh lộn s ộ n bất quá cuối cùng vẫn là lịch kỷ chiếm cứ lấy khí cơ nồng nặc nhất địa v ự c hắn mặc dù huyết mạch không tuần nhưng này cũng là đồng vương tộc so sánh như thế nào những này bình thường yêu vật liền c ó thể chống lại thế nào tất cả đều là chút bình thường yêu vật à, vậy liền coi là làm thị t cũng luyện không ra cái gì tốt pháp bảo nhìn qua nơi xa vết rách phụ cận đông đảo yêu thú c ự quái h à n thế nhạc trên mặt cũng đầy là vẻ thất vọng nguyên bản hắn còn muốn lấy địa vị cường tộc thuần huyết tộc duệ lần điểm tới đầu vương tộc hậu duệ cũng tốt lại là không nghĩ tới đều là một ít tộc tồn tại những yêu vật này viết mạch không mạnh không yếu tu vi cũng cao thấp không đều giết cố nhiên là phần thu hoạch nhưng muốn luyện chế thượng đặng pháp bảo lại là còn lâu mới đủ tư cách còn không bằng cầm lấy đi luyện thành linh đan thám hiểm một chuyện tối kỵ lòng tham cái này cựu tiêu thiên hung hiểm v n phần trong đó đại yêu hành t ẩ u đều vì truyền t h ư ờ n g được bảo liền rút lui nhất là an ổn lôi tướng trầm giọng nói xong cũng là vi vi nắm chặt cản lối sóc khi tức càng nội liễm n g h i nhiên làm sòng tập sát chuẩuẩy lại tại lúc này một đạo bén nhọn hót vang đống nhi chương à n cuốn quần cuộn g lôi lôi lấy u rung y nháy mắt chấn động đến ở đây trong mắt tất cả tồn tại tâm thần mặt theo đột con chấn động đến động, cũng biến. hai cha con sắc cả đó ở ba trăm ngồi trở lại ngồi chờ t r ư ơ n g ba trăm ngồi trở lại ngồi chờ cái kia m ê n h mông lôi không phía trên đột nhiên bị nhân vật gì c ư ớ n g ép phá vỡ một đạo to lớn bếp rách một cái khổng lồ hạt tức từ chỗ cao túi xuống m ỏ s á t hai mắt giống như ưu nguyện treo cao đỉnh đầu hai đạo trưởng vũ rủ xuống lưng cánh lôi đỉnh bản g thân tàn phá bừa bãi cánh chim càng l ạ như kim thiết đúc kim loại hắn kinh khủng yêu đi tùy theo lan tràn ra trong nháy mắt chấn nhiếp tứ phương đại yêu trong chốc lát lôi tướng trong lòng nổi lên suy nghĩ trận liền dắt lấy hẳn thế nhạc hướng chỗ càng sâu đồn hành càng đem tâm thần gắt gao ngăn chặn hồn nhiên không dám suy nghĩ liên quan tới cái này thần bí đại yêu bất kỳ vật gì chu ra làm một phương huyền đan thế lực mặc dù lao tổ thủ đoạn đ ơ n tre chở không được tất cả tộc nhân nhưng liên quan tới huyền đan tồn tại đủ loại lại là biên soạn thành sách lấy cung cấp trong tộc tu sĩ minh tất dạng này đi ra ngoài bên ngoài cũng không trở thành không có chút nào ứng đối biện pháp mặc dù bây giờ bắt gặp một tôn thần bí đại yêu nhưng cái này đều cách xa nhau trong vòng hơn mười dặm xa trừ phi làm huyền đàn cao chuyện không phải thần n i ệ m liền dò sẽ không đến hai người bọn họ tung、tích. mà hai người bọn họ chỉ cần không đi nghĩ thần bí tồn tại này tự nhiên là sẽ không bị hắn cảm giác huyền đan mặc dù kinh khủng nhưng cũng không có kinh khủng đến không cách nào chống cự tình trạng chí ít đối đại thế lực mà nói nhiều thiếu đều ghi lại một chút thủ đoạn đường đối hai người hướng lôi vực chỗ sâu không ngừng đ ộ t hành nhưng bởi vì không dám náo ra quá lớn động tĩnh cho nên hành động cực kỳ chậm chạp một lát cũng mới chạy trốn hai g i ả m cũng may chỗ lôi vân tương đối khổng lồ ngược lại cũng không đến mức bại lộ thậm chí đều có thời gian nhìn lại mà vết nước kia bởi vì là hai mảnh to lớn mảnh vỡ tăng g ã cho nên phương v i ê n hơn mười dặm khu vực cũng không có nhiều thiếu lôi vân c h e đậy cực kỳ quan g đạn cũng làm cho bọn hắn một chút liền thẳng nhìn tới nơi x a phát sinh đủ loại chỉ gặp cái kia vết rách vị trí kinh khủng y ế u u y áp đến t ứ phương r u n g động trong đó yêu vật tinh b á i đều cưng ngừng lại tại chỗ hồn nhiên không dám động đậy chỉ có tôn này k h ổ n g l ồ hạt tức t ú i đầu c ủ i nhìn mọc chim k h a trương k h a hợp ở giữa liền có kinh khủng mất lực b ộ c phát trong nháy mắt liền đem lịch kỳ ngầm đầu nuốt vào từ đầu đến cuối đều không có nửa điểm phát kháng liền tựa như một đạo bị làm tốt huyết thực món điểm tâm ẩu tại đem lôi long nuốt vào c á một, Ti một màn này cũng làm cho cái kia hạt tức cú nhãn lộ ra không thích chi sắc một đạo tấn mánh lôi đình bỗng nhiên rơi xuống trong nháy mắt liền đem bãi kia huyết nhục tàn cốt bổ đến mẫn diệt không còn không có bãi kia huyết nhục trước mắt cái này hạt tức liền lại biến trở về mới cao ngạo tư thái cuối người cuối đầu khẽ trương khẽ hợp không ngừng nuốt xuống phương đông đảo yêu vật càng thỉnh thoảng hấp thu vết rách bắn ra c u ầ n c u ộ n lôi đỉnh vốn là uy thế kinh khủng cũng là tùy theo chậm d ã i dâng lên thừa dịp thời cơ này chu giác du hai cha con cũng chạy trốn tới khoảng mười dặm có hơn cách cái kia đại yêu càng là cách xa nhau hơn ba mươi dặm lúc này mới có chút tầm một chút nhìn lại vết rách phát sinh kinh khủng một màn hai người đều tâm thần dùng mình nhất là hàn thế nhạc càng là lòng còn sợ hãi nếu như không phải lôi tướng giữ chặt hắn cẩn thận làm việc chỉ sợ bọn họ hai người hiện tại liền cũng cùng những cái kia yêu vật mở dạng bị coi như điểm tâm ăn đến sạch sẽ mà cái này hạ tức đột nhiên xuất hiện nơi đây mà lại còn là như thế tư thế rõ ràng liền là ở đây n g ồ i chờ coi như không phải vậy cũng tất nhiên sát lại rất gần cái này giới vực tương dung cơ duyên nhất định là không đến bình thường hóa cơ tu sĩ trong tay cái này cựu tiêu thiên cơ duyên xem ra là không phải cường giả không thể ra nghĩ tới đây hàn thế nhạc cũng không khỏi thở dài hắn bản ý chỉ là quan sát đến thiên tượng biến hóa muốn bởi vậy mưu cầu chút lôi thuộc bảo vật nhìn xem có thể hay không dùng cái này lại cất cao nghĩa p h ụ căn cơ nhưng bây giờ đều suýt nữa làm hại mất mạng hắn lại thế nào không ngày náy lôi tướng hiển nhiên cũng đã nhận ra nghĩa tử cảm xúc biến hóa dừng một chút chấn an nói cái này cũng không trách người thế gian mọi loại sự tình bản chất liền là mạnh được yếu thua bảo vật hiển thế cơ duyên giáng lâm cường giả như thế nào lại chắp tay không lấy con đường tu hành chớ lòng tham vong ngã mọi thứ làm theo khả năng cái này vết rách c h ố bắn ra lôi đạo khí cơ cố nhiên mong mà không được nhưng cái này bốn phía s ớ m chớp đây còn không phải là tùy ý lấy chi hàn thế nhạc nghe vậy cảm xúc cũng khá không ít ánh mắt nhìn lại cái kia mênh mông vết rách nhìn xem cái kia kinh khủng hạt tức không ngừng nuốt sinh linh trong lòng cũng nổi lên một chút suy nghĩ nghĩa phụ ngươi nói cái này đã yêu già sao lai lịch chu giác du nao bay đầu mảnh nhìn cái kia khổng lồ cự thú bộ dáng trong lòng cũng hiện hiện trong tộc trên điện tịch ghi đi chép khả năng này là lôi cưu nhất tộc tồn tại bộ tộc này là vũ tộc dưới trướng vương tộc thứ nhất chấp trưởng lôi đạo đ i ệ n t i ể m chính quả đi thôi mau mau rời đi nơi đây cái này nếu thật là lôi cưu tộc tồn tại liên lụy cũng quá mức k i n h k h ủ n g lôi tướng trầm giọng nói xong đang muốn hướng phía dưới cương k h u n g bỏ chạy lại là đột nhiên cương ngừng lại tại nguyên chỗ đem khí tức gắt gao thú liễm tại cái kia minh mông b ế c rách chỗ lại có một cỗ kinh khủng yêu u y đột nhiên hiện hiện chấn động tư phương một tôn mấy chục trượng kinh khủng hổ thú đ ạ p lập lôi tiêu hấp vân lông tóc lạnh thấu xương như lôi đ ỉ n h nghiễm nhiên lại là một tôn đại yêu mà cái này hổ thú hiện thân cũng không có cùng cái kia lôi cưu đại yêu bộc phát bất kỳ xung đột nào uy thế hòa hợp mỗi nơi đứng đồng thời cũng đứng ở một bên nuốt lên những cái kia yêu vật huyết thực cùng quần q u ậ n lôi đ ỉ n h khí cơ một màn như thế đã nói do cái này hai tôn đại yêu quen biết liền lại ở đây ngồi chờ bọn hắn những tồn tại này nghĩa phụ nếu không lại giấu ở bực này các loại xem đi ta cảm giác cái này còn có lừa dối đến nơi đây tình trạng lôi tướng tự nhiên cũng không dám tùy tiện bỏ chạy mang theo hàn thế nhạc hướng lôi vân chỗ sâu ẩn dầu dấu dự định cứ như vậy chịu bên trên một hai ngày lại nuôi bỏ chạy sự tình nhưng ba dặm bên ngoài cùng một mảnh trong lôi v â n một tôn giống như hổ loại sói quái thu thần bí ẩn nút l ấ y nanh luất phong mang thân hình khổng lồ duy nhất không được hàm ỹ chính là đầu đỉnh cái kia góc nhọn liền tựa như thiếu một cái cũng là lộ ra có chút xấu xí quái thú này không phải cái khác chính là cùng du nguyên hòa kết bạn cũng giúp đỡ thành tựu khác loại huyền đan lôi đạo dị chủng huyền đan bắt chuyển thiên lôi thú cái này thiên lôi thú ánh mắt gắt gao nhìn cũng là thèm nhỏ rãi hận không thể lập tức nào tới nhưng lại sợ âm thầm còn có đại yêu ngồi chờ cho nên nhăn nhó không tiến về phần chu giác du hai người s ố n tại đặt chân này phương địa vực bắt đầu liền bị nó phát hiện chỉ là l ư ỡ i n h ắ c để ý tôi h dù sao nó vốn cũng không không thích huyết thực không phải du nguyên hòa cũng không có khả năng sống sót tiếp theo nhân tộc đã cứu nó tính mệnh nó đương nhiên sẽ không đối hai cái sâu tiến ra tay đương nhiên nếu là đợi chút nữa treo lên đến nó cũng sẽ không đi bận tâm chu giác du hai người chết sống có thể hay không sống sót toàn bộ nhờ hai người bản sự t h ơ n quá lôi đình thật muôn an chương ba trăm linh một thiên lôi chương ba trăm linh một thiên lôi nghĩa p h ụ ta làm sao luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp h à n thế nhạc rụt rụt thân thể ánh mắt không ngừng quét c ư ớ p b ố n phía mặc dù dò xét không đến bất luận cái gì tồn tại tung tích nhưng chẳng biết tại sao hắn ẩn ẩn luôn có chút rung động mặc dù cái này rất có thể là nơi xa cái kia hai tôn đại yêu hung uy bố trí nhưng cái này dù sao cũng là hung h i ể m vạn phần lỗi b ự c chưa chừng liền lại có cái gì kinh khủng tồn tại giáng lâm không thể không đề phòng một bên chu giác du tự nhiên cũng lòng có chỗ vì sợ mà tâm rung động Quan một tôn khổng lồ cự thú gào thét tật ra thân thể chừng mấy trăm trượng sáng trắng lông tóc như ngân lôi tạo thành uy thế mênh mông màng bạc đầu đá tư phương đỉnh đầu cái kia đạo đ ộ n giáp càng là bắn da kinh lôi từ điện khoái độc lan chẳng hẳn ra trong nháy mắt liền đ è m phương viên hơn mười dặm bực hóa thành kinh khủng lôi lao điện quang lôi đình anh bổ không ngớt mà cái kia lôi c ê u hổ thú nghiễm nhiên trở thành trong đó thú bị nốt thiên lôi khổng lộ như thế biến cố cũng làm cho hai thú kinh sợ thất sắc hoảng sợ nhìn qua chính anh tập mà đến thiên lôi thú quên thân tùy theo b ộ phát kinh khủng lôi điện dùng cái này chống cự quanh bổ bốn phía lôi lao chỉ gặp cái kia hổ thú ngựa mặt lên trời gào thét liền có vi hoàng thiên lôi bắn ra giống như kim giáp g a chỉ lôi đình như rắn giống như lông ở tại quanh thân liên cùng tăng gọn giống như một tôn thống ngự thiên lôi thần thú mà cái kia lôi c trắng bạc điện quang tùy theo tràn ngập m ộ n phía lạnh thấu xương tấn mãnh ánh mắt khó g i ò m hắn thần tốc trong lúc nhất thời ba đạo kinh khủng uy áp nơi này phương tiên địa khói động giao phòng uy thế chấn động đến không gian sụp đổ vỡ vụt lôi đỉnh c u ầ n c u ộ n dung chuyển cái kia nguyên bản muốn tương dung hai phe lôi vực giờ phút này cũng là sụp đổ không chỉ có phân tán ra đến hơn nữa còn nước toát ra càng nhiều thiên vực mạnh m ỡ mặc dù thiên lôi thú là huyền đan bắt chuyển nhưng hắn cũng làm không được đánh nát cựu tiêu vực tình trạng hiện tại hai phe này lôi vực sở dĩ sụp đổ hoàn toàn là bởi vì bốn là không trọn vẹn chưa vững chắc mà tại ba chu giác du hai người đang bị dư v ị chấn động đến khó mà chống đỡ nguyên bản những cái kia c h e chở thân thủ đoạn liền như là giòn giấy trong nháy mắt vỡ vụ tiêu tán chỉ có thể bằng và hùng hậu linh lực bên cạnh t r è o trống bên cạnh hướng cương k h ô n g phương hướng gian nan t r ố n chạy nơi đây đợi không được mau mau bỏ chạy lôi tướng sắc mặt nghiêm trọng trong tay cản lôi sóc không ngừng bung vệ hiền uy dùng cái này ngăn cản chấn động mà đến kinh khủng dư mà hàn thế nhạc thì dẫn khuyển thú quý vị t r ư c a o thú ảnh trở đi hai người hướng cương không k h ô ngừng n g buôn tập đây cũng là ý hắn tượng bốn tôn chi một luật thực lực tất nhiên là không bằng lôi tướng võ phu liền ngay cả bản thân hắn cũng không bằng lại là có hành vi man dợ chi năng để mà đ à o mệnh bỏ chạy nhưng vì thượng dai quả nhiên thế gian này cơ duyên càng lớn thì càng không thể ngấp mẹ a chỉ là như vậy nghĩa phụ ngài thành đạo nhưng làm sao bây giờ hàng thế n h ạ c k h ô n g chế quyển thú hư ảnh trốn chạy lấy thỉnh thoảng nhìn lại lôi khung cái kia kinh khủng hung uy trên mặt cũng không khỏi lộ ra ưu sầu tri sắc chứng thực huyền đan là lôi tướng thiết lối sao lại không phải tâm bệnh của hắn hắn m u ố n là cùng chó hoang tranh ăn khó khăn tên ăn mày là lôi tướng thu dưỡng hắn càng làm cho hắn tìm vũ quân vi sư dốc lòng dạy bảo mới có bây giờ thành cựu ở trong đó nuôi giáo chi thắng thiên hắn lại như thế nào có thể quên cũng nguyên nhân chính là như thế cái này hai v ề thiên kiêu thi đấu hắn đều cực kỳ ra sức nhìn chằm chằm những cái kiếp có khả năng uy hiếp được lôi tiều vực đập tĩnh dù sao lôi tướng bản thân tư chất quá kém liền xem như đoạt giải nhất hội tụ người trong thiên hạ nhìn cũng chỉ là có hai ba thành hy vọng chứng thực thành công muốn hy vọng này bị lớn nhất định phải cất cao về căn bản tư chất nhưng thế gian này có thể cất cao tư chất bảo vật đó là sao mà c h â n quý liền ngay cả thiên kiêu thi đấu hoàng tộc ban thưởng cũng chỉ là tử lôi quang loại hình đặc thù bảo vật mà không phải trực tiếp cất cao tu giả tư chất cũng là bởi vì cái này quá mức c h â n quý thiên kiêu không cần đến cho tư chất quá thấp tu sĩ lại không đáng chu ra làm vật khởi không lâu huyền đan thế lực thì càng không có khả năng có cất cao tư chất bảo vật cái khác bên mông khu vực lại bị vạn tộc t r ù n g đ i ệ p phong tỏa nhân tộc tồn tại ngang thẳng hướng hẳn là có đi không về duy nhất có hy vọng cũng chính là cái này bên mông lối tiêu vực tu nhiều năm như vậy có thể thành hay không như thế nào lại không biết ta sớm đã k h ô n g còn t ư ở n g n i ệ m miễn hiểm. muốn Nhạc nhi, ở trong đó liền chớ cơ cầu, miễn cho tao ngộ hung thân, hàng thế nhạc còn muốn nói điều gì, lại bị lôi tướng đánh Ngươi chớ cho Phụ thế lại cơ cầu, điều lôi ở tao gì, gãy. đó bị vì con đường của ta làm đã đủ nhiều cũng nên vì chính mình suy nghĩ năm đó ta thu giữ ngươi vốn cũng không phải là vì báo đáp ngươi nếu là vì ta mà nhiều lần mạo hiểm vi phụ trong lòng cũng hổ thẹn ta ngươi còn có con đường của chính mình cùng thanh nguyện cũng mới thành hôn không lâu v i phu người lại há có thể nhường vợ mà cả ngày lo lắng hãi hùng hoài niệm sinh lo đợi chuyện này đi bình an trở lại quốc, quốc. cái này sau này liền chớ lại vì ta mạo hiểm lôi tướng không ngừng bung vẩy trong tay chiến giáo đem chấn động mà đến dư v i triệt tiêu ngựa khí lại là phá lệ hòa ái hồn nhiên không giống ngày xưa h u n g ác nếu là thật sự muốn làm cái gì vậy liền h ả o h ả o thống ngự chấn ma ti h ả o h ả o đối đại thanh n g u y ệ n đời này của hắn chinh chiến chen l i ế t chưa từng thành ra bây giờ c h ắ c mạch tộc nhân cũng đều là hắn minh đệ tỷ bội chỗ t r ì h o á n người cho nên để ý sự vật cũng không nhiều một là lôi đạo truyền thựa cũng tức là chu nguyên không hai là trác mạch chu nguyên không làm g a tộc thiên tiêu lôi đạo truyền thựa chỗ lại có hắn dạy bảo tự nhiên không cần hàn thế nhạc đi ch nhưng chắc mạch chỉ là gia tộc c h i hệ cái này nếu là không có cường giả chống đ ỡ đài cái kia chưa trừng tựa như giang sĩ một mạch hổ mạch các loại chi mạch một dạng ngoại trừ dòng chính vẫn giữ tại trong núi sau này tộc nhân đều là kết thúc dưới núi theo chu gia không ngừng lớn mạnh cho dù không có mệnh lệnh rõ ràng tu sĩ lên núi cánh cửa cũng đã cửa cao trung phẩm phía dưới tư chất gần như là không đồng ý lên núi cho dù là bốn tấc tư chất nhưng nếu là trên núi không có họ hàng gần đến nữa cũng không xa thích có thể theo vậy còn không như lưu tại dưới núi chí ít còn có thể làm một phương p â n ra cái này cũng mang ý nghĩa một khi đem đến dưới núi đến còn muốn trở về đem cực kỳ gian nan mà hàn thế nhạc hiện tại cùng tuần thanh luyện kết làm đạo lữ lại là vũ quân đệ tử tương lai lại tiếp nhận c h ấ n ma ti chính xứ vậy chỉ cần có h ã n tại coi như c h ắ c mạch vô năng cũng có thể trường cư trong núi lấy một cân trạch hàn thế nhạc bờ môi mất máy muốn nói điều gì lại cuối cùng không có thể nói lối ra chỉ có thể yên lặng thúc đẩy thú ảnh hướng phía dưới trốn chạy mà tại cái kêu minh mông lôi k h n g chỗ lôi đình a n h bổ tư phương là khổng lồ lôi lao càng hướng trong đó không ngừng có bảo nhận bằng lôi cưu hổ thú như thế nào hiển uy hoàng lôi điện quang viên cùng oanh bổ phát cũng khó có thể dung chuyển lôi lao ngược lại là mình châu ngự lôi đình bị luyện hóa tráng thịnh tiên h lôi thú n h thế lôi đình lôi đình thiên lôi thú ngột ngạt g à o thét thân hình khổng lồ cũng hướng hai thú đấu đá mà đi trong nháy mắt liền đ è m cái kia lôi cưu bổn h à o huyết b ồ n đại khẩu gặm ăn mà xuống huyết n ụ c trong nháy mắt bị cắn đến bay tứ tung v ằ n g khắp nơi khổng lồ cánh chim cũng như lán dụng đứt gãy tà mát kịch liệt đau nhức bao phủ lôi cưu tâm thần điên cùng thúc làm thần thông vì thế nhưng nó chỉ là huyền đan nhị truyện như thế nào tiên lôi thú đối thủ liền xem như thế nào tiên l i t h thủ cũng đã nan địch trước mặt cái này kinh khủng cự thú thiên l liền không sợ ta tộc truy sát sao coi như ngươi tộc cường đại lại như thế nào đây chính là lôi tiêu vực ngươi tộc chẳng lẽ lại sẽ vì ngươi mà trắng trận tìm kiếm nơi đây thiên lôi thú nghiêm nghị g à o thét trận một n g ụ m đem cái kia lôi cưu đầu lâu n ố t vào càng có kinh khủng lôi điện thuận anh vớt hướng lôi cưu yêu thân thể c h ú t xuống đem cái sau thần hồn yêu thân đều áp chế t i ự u tiêu vực làm mênh mông năm ngày thứ nhất thế gian vạn tộc đều có thể nhập trong đó thăm dò mà cái này cũng dẫn đến trong đó ngư long h ữ tạc trừ phi là tôn vương hành tậu trong đó không phải đều có thể bị tập kích giết mà không muốn người biết lôi cưu tộc mặc dù là một phương vương tộc trong tộc huyền đan tồn tại cũng có hơn mười tôn nhưng cũng không thể vì cái này một tôn t h ấ p truyền đại yêu mà cao điệu đi vào tìm kiếm nhiều lắm là liền là điều động bộ phận cường giả tìm kiếm một phen nơi xa tôn này lôi đình hổ thú điên của h i ể n uy hổ khiếu lôi tiêu nhưng càng như vậy hắn liền càng bị bốn phía lôi lao áp chế lôi đình đều lôi lao luyện hóa cuối cùng tức thì bị chấn áp trói buộc tại một phương chật hẹp trong không gian lôi đình thương quá lôi đình an các người ta nhất định có thể càng cường đại c h ư ba trăm linh hai người tại biên cương thủ lực từ sừng bên trong t r ư ờ n g ba trăm linh hai người tại biên cưng thủ lực từ sừng bên trong lôi không oanh minh bạo động uy thế quét sạch tứ phương vạn quân lôi đình oanh bổ bắn ra đem cái kia một phương lôi vực hóa thành sinh linh khó đạt đến kinh khủng tuyệt địa dù cho chu giác du hai người đã bỏ chạy cách xa mười mấy dặm cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận được sau lưng chuyển đến trận trận dư duy cường hoành kinh khủng không tuyệt bạo ngược cái này tự nhiên dọa đến hai người kiệt lực bỏ chạy nhưng không có đội hành một lát hai người liền phát giác được có cái gì không đúng tại bọn hắn bôi phía lại có trong suốt huyết trâu rơi xuống phía dưới có khắc n u ố n máu vũ lông vũ bay xuống tản ra kinh kh ngoài ra còn có vài chục trượng lớn nhỏ vỡ vụn lôi vực vẽ c ư ớ p thương cùng giống như sao trổi hướng mênh mông vẫn rơi đồng thời tại trận kia trận dư h i y chấn động dưới những thứ này vẫn rơi tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh giống như theo sóng phiêu đã v ậ t dạng thủy chiều sôi t r à o mánh liệt tốc độ thì càng tấn mánh nghĩa phụ những n à y ứng cho là cái t i ê u ba tôn đại yêu chém g i ế t đưa đến tàn vật chúng ta muốn hay không thu lấy hai người cách đại yêu chém g i ế t trô đã cách nhau cực xa tình cảnh tự nhiên cũng không có như vậy g i á n khổ chỉ cần đơn giản thi pháp che trở liền có thể an nhiên phi đội lôi tướng ánh mắt quét cướp bôi phía c h ậ t chiến giáo đông nhiên vung vẩy liền đem phụ cận phiêu tán một chút h u y ế t trâu cánh chim đều câu gom lại trong lòng bàn tay tại lôi tướng cầm tụ một s á t na hắn liền cảm nhận được nồng đậm sinh khí hệ lên càng có một cỗ h u n g hoán yêu y từ cái này h u y ế t trâu bên trong tuân ra cũng là chấn động đến tâm thần rung động bất quá cái này dù sao đã là một đạo đại yêu hải q u ố t cho dù có dư vi lưu lại cũng làm không được diệt sát hóa cơ đỉnh phong tình trạng c h ậ t tàn nhiệm liền bị lôi tướng ngưng sét đánh đến chôn vùi không còn trốn chạy bảo, mệnh chính là trước, những bảo vật này nếu là bay xuống p ụ cận vậy nhưng nhặt một hai nhưng tắt không thể vì vậy mà lưu lại lôi tướng cao giọng nói xong trong tay cản lôi sắp hướng nơi xa chém ra đem một phương mấy trượng lớn nhỏ lôi vực hành kéo đến trước mặt cũng không để ý trong đó khí cơ tiêu tán hao tổn trực tiếp cưỡng ép áp xúc luyện hóa đem hóa thành một phương tiểu v ậ t những n à y nếu là mang về luyện lôi trì nội tình nhất định có thể cất cao không ít ngưng dục bảo vật cũng có thể càng nhanh một chút hàn thế nhạc nghe được lôi tướng nói cũng là liên tục đáp ứng một bên thuốc làm k h u ể n thú hư ảnh tiếp tục hướng cương khung phương hướng c h ố n chạy một bên thì hướng bốn phía bay xuống bụn vật lông vũ t r ộ tới đem từng cái thu vào trong lòng những n à y lông vũ làm đại yêu chi vật phẩm tất nhiên thắng qua hóa cơ cấp độ coi như chỉ là hắn không trọng yếu tàn vũ đảm đương không nổi bản mệnh pháp bảo l u y ệ n chế cầm lấy đi luyện thành vũ y các loại đặc thù pháp bảo cũng là vô cùng tốt cái này nếu là luyện thành cái gì ngự lôi vũ áo cái kia ngăn đ ị ợ h lúc ta cũng có thể nhiều mấy phần bảo hiểm lôi tướng quý vị cũng có thể càng mạnh một chút hai cha con mỗi người có suy nghĩ riêng giờ phút này cũng là không ngừng bắt lấy bốn phía huyết c h â u thịt nát lôi vượt v n vũ mà trên bầu trời chém giết vẫn như cũ tiến hành lại càng thảm thiết húm ánh cũng làm cho cái này đẩy trời p h i u linh bật tựa như vô cùng tận như thế nào cũng bắt lấy không hết chỉ là ngắn ngủi một phút lôi tướng liền dẫn tụ mấy phương lôi vực mảnh b ỡ lớn nhỏ thêm tại một khối cũng có khoảng ba mươi t r ư i n g mặc dù bởi vì tướng ép luyện hóa mà thật to hao tổn nhưng trong đó lôi điện chi khí cũng vẫn như cũ cực kỳ hùng hậu liền ngay cả linh lôi sáng d ự c cực điện đều có hoàn chỉnh một đạo c h ỉ t i ế p đại biểu lôi đạo nhanh trong cực địa điểm là lôi cưu nhất t ộ c cầm, cái này một linh vật nhất định chỉ có thể làm phụ t à i mà không thể coi như con đường tăng cơ không phải miền đan cũng khó khăn thành vậy về phần lôi cưu những cái t i ê huyết trâu thị nát ẩn chứa trong đó tương đối hùng hậu lôi đình hung uy có khác nồng đậm sinh khí ngược lại là cực kỳ thích hợp cho chu nguyên không rèn thể tiêu hao hoặc là nuôi n ấ n g linh thú lôi đảo lấy tráng đạo đi nhưng không có qua một lát bên m ô n g thiên khung liền lại rơi xuống không thiếu thịt nát lông t ó c hung bi kinh khủng trong đó hẩn ẩ n cẳng có hổ khiếu rung động khí cơ vượt xa lôi c u hết đủ, nhưng lại để hai người bỗng nhiên biến sát đâu còn cố thắng tập bảo vật liều mạng b ư ớ n g c ư ơ n g không chống chạy m ớ i cái kia ba tôn đại yêu bên trong lôi c u hổ thú nghiễm nhiên là một đám chính là về sau tôn này thần bí lôi thú đột nhiên tập sát lấy một đứa từ đẩy trời hết trâu thịt nát liền có thể nhìn ra cái kia lôi thú vượt xa hai y lôi cư huyết đục đã không còn rơi xuống hổ thú tàn huyết bắt đầu đẩy trời mà rơi nhưng lại từ đầu tới đôi không thấy nửa điểm thần bí lôi thú nửa điểm cốt đục kết quả như thế chỉ có hai loại khả năng một là cái kia lôi thú nhục thân đặc thù coi như vì đó trọng thương cũng sẽ không tản mát thoát ly mà loại thứ hai khả năng cái kia chính là lôi thú quá cường đại hai yêu không chỉ có không cách nào đánh cho trọng thương hơn nữa còn bị hắn c h ấ n sát tại cái này hung h i ể m l ô i vực dù là loại thứ hai khả năng cực kỳ bé nhỏ bọn hắn cũng không dám cược và nhất thật sự là cái sau nghiền chết bọn hắn bất quá một ý niệm chỉ là hai người còn không có độn hành bao xa sau lưng liền đột nhiên có một đạo kinh khủng uy áp đấu đá mà đến bạo ngược quần c u ộ n chấn động t ứ phương ép tới hai người hồi hộp không n ú c n í c h được tuyệt vọng trong nháy mắt ép c h e hai người tâm thần nhưng liền làm hai người làm tốt chịu chết chuẩn bị lúc cái k i a cố kinh khủng uy áp lại là từ đỉnh đầu bọn họ vẽ cướp mà qua không có chút nào muốn nghiền chết bọn h ắ n y tứ ngần đầu nhìn lại chỉ gặp cái k i a mênh mông trong lôi vân có một đạo khổng lồ hắc ảnh nhanh chóng bay lượn trong nháy mắt liền biến mất không còn chỉ để lại hung mánh dư uy cũng gây mũi máu tanh i vị hàn thế nhạc cứ thế tại nguyên chỗ trần chờ một lát không xác định nói, nghĩa phụ, chúng ta còn trốn sao. nhìn qua cái kia khổng lồ h ấ t ảnh bỏ chạy phương hướng lôi tướng trong lòng cũng nổi lên rất nhiều n g h i hoặc có chút không quyết định chắc chắn được không khác cái kia cự thú trốn xa phương hướng đối ứng chính là nhân tộc cương bực c h ỗ sâu nói đúng ra là không phận c h ỗ sâu mặc dù cựu tiêu tiên bao la mênh ngông khó mà bố trí phòng vệ đại yêu thường xuyên đ ộ n hành trong đó nhưng này dù sao cũng là nhân tộc không phận tự nhiên có một số người tộc cường giả ngao du trong đó đi săn yêu chấn ma sự t ì n h hiện tại cái này đại yêu bay thẳng trong đó với lại đã sớm phát hiện bọn hắn lại không chấn sát để hắn không thể không hoài nghi cái này thần bí lôi thú có phải hay không đồng nhân tộc nào đó một thế lực kết bạn hoặc là giống cùng thanh vân võ sơn hai nhà kết minh ba tôn man hoang hung thú một dạng hắn quan sát cự thú trốn xa phương hướng lại ngẩng đầu nhìn xem cái kia đầy trời tản mát huyết điểm thịt nát cùng quần c u ộ n bạo động lôi đ ỉ n h trong lòng cũng có c h ú ý lại thu thập một phút vô luận nhiều ít đều lập tức trở về q u ố c quốc cẩn thận làm việc cố nhiên không sai nhưng ở bảo vật đang ở trước mắt các loại hung hiểm cũng hồn nhiên không hiện hắn cũng không có khả năng liền như vậy gác lại không cần cùng lúc đó tại tây nam phòng tuyến một tòa dốc đứng sơn nhạc bên trong Du Nguyên Hòa chương í n h tôi d ba trăm linh ba khắc loại huyền đan chương ba trăm linh ba k h á c loại huyền đan biến cố bất t ì n h lình cũng là để du nguyên hòa có chút trở tay không kịp cũng may động phủ có p h á p trận che đậy lại kịp thời áp chế lúc này mới không có dẫn phát cái gì kỳ quái dị tượng đi ra cảm thụ được trong cơ thể cái kia uy thế không ngừng kéo lên tiên lôi sừng thú hắn trong lòng cũng nổi lên rất nhiều nghi hoặc chẳng lẽ là đại tiêu đột phá cho nên trả lại tại sừng thú sao hắn lời còn chưa dứt cái kia sừng thú liền bắn ra l ệ n h thấu x ư ơ n g quan mang một đạo hùng hậu thanh âm tùy theo từ đó truyền ra tại trong thức h ả i của hắn không ngừng tiếng vọng không sai đợi ta tiêu hóa xong cái này hai đầu ra hỏa liền có thể đột phá kiểu chuyện tiểu tử ngươi đến lúc đó hẳn là cũng liền có tứ chuyện chiến lược cái này ngày bình thường cho ta c ẩ n t h ậ n chút nhưng chớ đem ta sừng hư hại nói không phải cái khác chính là giúp đỡ thành tựu khác loại huyền đan thiên lôi hung thú về phần đại tiêu tên thì là du nguyên hòa cùng hắn kết bạn về sau chỗ lấy tục danh cái này hai đầu ra hỏa hải cốt tại ta vô dụng ngươi có muốn hay không cầm lấy đi Chính làm du nguyên hòa còn chưa hòa nghĩ nguyên ràng nguyên làm du do rõ tại r trong o n sửng bên liền g đó thời thú khắc, cái kia l chuyển tới tiếng bang, hắn cũng là không chần chờ chút nào, cao hắn không tiếng vang, trần nào, rộng tới là đại l tiêu ạ đại i t ban thưởng lúc trước tại lôi h ư cảnh bên trong lúc thiên lôi thú hái tụ tử điện lôi đ ỉ n h tu hành một chút trướng mắt vụ vật tri vật liền l ạ i như vậy ban thưởng cho hắn cho cơ hắn nhẹ nhóm tu đến hóa cơ đình phong, nên đến mới để tu bao quát về sau thành tựu khắc loại nguyên đan cũng là hắn ban thưởng sừng thú mà thành hiện tại đại tiêu lại ban thưởng hắn đồ vật cái kia đều không quan tâm là cái gì trước đáp ứng lại nói miễn cho hắn sau này không thưởng đưa qua mấy ngày n g u y ê đến lôi tiêu cực ta đem những n à y hải cốt cho ngươi các ngươi n h â n tộc không phải thiện luyện k h í sao cầm lấy đi luyện thành pháp bảo cái gì nhất định phải bảo vệ cẩn thận ta lôi rác d ứ t lời cái này thiên lôi sừng thú bắn ra quang mang liền lạc yên tiểu tán nhưng y thế nhưng như cũng đang không ngừng không ngừng kéo lên lấy mặc dù thiên lôi thú tướng sừng ban cho hắn thành tựu khắc loại huyền đan nhưng này sừng thú thực tế còn cùng thiên lôi thú có tương đối chặt chẽ quan hệ bằng không hắn cũng không có khả năng có huyền đan chiến l ư c cái gọi là khắc loại huyền đan chính là tu giả mượn nhờ ngoại lực dùng cái này cưỡng ép đem chiến l ư c cất cao đến huyền đan cấp độ mà ở trong đó tình huống cũng có thể phân thứ nhất loại chính là gánh chịu ẩn chứa đạo tắc b ị khí dùng cái này đạt tới huyền đan cấp độ giống như hát sơn bộ tộc đen thanh nguyệt loại thứ hai liền là cưỡng ép gánh chịu đạo tắc như triệu đình đông đạo thần tướng chính là triệu thể đem tự thân đạo hạnh chém tới bộ phận ngưng làm thượng ý rèn đúc mệnh g i á c lại từ tu sĩ gánh chịu là thần tướng thứ ba loại chính là du nguyên hòa cái này một loại gánh chịu cùng cường giả con đường có liên quan vận dạng dùng cái này mượn lực lên cao ở trong đó vô luật là một loại nào trên thực tế đều dính đến thiên địa đạo thì cùng chính thống huyền đan đường đi giống nhau chỉ là lấy phương pháp đặc thù xảo diệu đã giảm mất đi kiểm chứng quá trình. tương ứng các loại huyền đan thọ nguyên phần lớn đều chỉ có bốn trăm n ă m trên biên giới hơn nữa còn là cùng trước đây chỗ lịch tế u nguyện cùng nhau tính mà không phải huyền đan chân quân như thế tám trăm m ư ờ tuổi chớ nói chi là cái gì đạo thần thông ngoài ra các loại huyền đan chiến lược cũng không vượt qua được vũ chuyển tức là hoàn chỉnh thứ nhất đạo tắc về phần chu tu vũ hắn nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính các loại huyền đan thậm chí cũng không tính là là huyền đan cảnh giới bởi vì hắn chỗ đi võ đồ căn bản liền là có khác với thiên địa đạo thì một con đường khác chỉ là hắn lập tức vị trí luyện thần cảnh chiến lược cùng huyền đan cấp độ cực kỳ tương tự lại thêm thọ nguyên ngắn ngủi chỉ có bốn trăm năm cho nên mới bị các phương về lại k h á c loại h u y ề n đan cái phạm vi này bên trong mà dù nguyên hòa cảm giác được thiên lôi t h ù ý c h í ý lặng cũng là ổn làm ngồi trở lại bồ đoàn bên trên trải bớt trong cơ thể khí cơ thuận tiện không ngừng thích n h ơ n g cái kia không ngừng tăng v ọ n lực lượng trong lòng cũng nổi lên rất nhiều suy nghĩ bây giờ thực lực này cất cao ngược lại là muốn cùng vô minh tiền bối thông báo một hai như thế cũng có thể vì ta du ra mưu cầu c à n g lớn cơ duyên hắn hiện tại mặc dù thực lực đạt được đề cao nhưng cuối cùng chỉ là k h á c loại miền đan thọ nguyên tả hữu bốn trăm năm mà bây giờ đã qua hơn hai trăm năm cũng liền thừa một trăm năm có thể sống thậm chí khả năng đều sống không quá thanh huyền tử dù sao cái sau tốt xấu là thực sự huyền đan chân vân cái này cũng dẫn đến bọn hắn du ra hiện tại cường thịnh bất quá là liền hoàn đấu dầu mạnh huệ cùng vũ thị thân cận mà không phải hắn du ra thiên lôi thú cũng chỉ là cùng hắn tốt hơn một khi hắn vẫn lạc cái kia sau này cũng chỉ có thể dựa vào du vân một người trái lại bạch khê c h ú thị mặc dù nguyên cảnh vũ quân đồng dạng tuổi thọ thiên cận lại tốt xấu có hai vị chính thống chân vân vô luận như thế nào đều không sợ thanh vân môn như thế tình muốn bày ở trước mặt hắn tự nhiên muốn nắm chặt vô minh thân từ đạo tiêu thời cơ chém giết đại yêu làm tốt gia tộc nhiều mưu cơ duyên như thế mới có thể để cho bọn hắn du ra triệt để đứng bước góc chân cùng lúc đó bởi vì đại yêu chém giết giao phòng lôi bực mảnh vỡ dung chuyển làm h a o mòn bàng bạc lôi đình anh bổ h o à n vũ mặc dù có cương khung che đậy cũng tại thiên khung hiện ra rất nhiều dị sắc h à o quang dẫn tới tây nam các nơi bách tính ngẩng đầu ngưỡng vọng tu sĩ lâm không chuẩn bị thai họa thương khê c h ấ n nên nguyệt lâu bên trong chu ra anh chỗ giả trang từ i ê n chính lời biếng tựa ở trước q ầ y ánh mắt liếc nhìn lên trời khung cái kia hảo quang dị sắc mấy năm cuộc sống thảm t ụ để hắm khí tức trở nên trong con ngươi càng là nhiều hơn mấy phần tăng thương v i ê n di ngày này là thế nào hứa liên từ hậu viện đi tới hoảng sợ ngưỡng vọng cái tiêu minh mông thiên c u n g có chút lo lắng hãi hùng bất quá cùng mấy năm trước so sánh hắn liền tựa như biến thành người khác không còn ngày xưa xanh sao và ngọn cả người cũng nảy nợ không ít trên thân càng nhiều một phần khác và bị khi thành nhà trợ phu là nên nguyệt lâu phó đầu bếp hôn sự là chu gia anh một tay tổ chức hôm đó tức thì bị hai người p h ụ n đến cao vị bên trên coi như phụ mẫu trưởng bối kính trả dù sao nên nguyệt lâu trên dưới phần lớn đều là khổ xuất thân có chút còn liền là cô nhi là chu gia anh thu lưu bọn hắn cũng để bọn hắn có cơm ăn có áo mặc c à n g có tay nghề bản thân sau này cũng không trở thành chết đói tại những người này mà nói chu gia anh liền là tái tạo phụ mẫu bọn hắn như thế nào lại không kính yêu chu gia anh không có trả lời cho đến bình tĩnh nhìn lên bầu trời thẳng đến trông thấy hai đạo lưu quan g từ chỗ cao rơi xuống lúc này mới lộ ra t i ể u dung là hào quang thế nhưng là dấu hiệu tốt t r ư ơ n g ba trăm linh bốn vạn tộc giáo t r ư ơ n g ba trăm linh bốn vạn tộc giáo một bên khác chu giác du hai người tại trấn ma ti kết thúc sau đó liền điều động dưới trướng tu sĩ lao tới các nơi lấy ổ chế chế, nhất đ ị n là mười năm gần đây bên trong dị tộc tại pháp giác được nhân tộc động tĩnh về sau cũng theo đó cải biến sách lược mặc dù vẫn như cũ thẩm thấu ở nút lại tại âm thầm bắt đầu thành lập giáo phái truyền thụ tạ công bí pháp mê hoặc t h ấ p tu tán tu lấy nhân tộc đối phó nhân tộc cũng là quay đến nhân vực không được c ă n b ì n h bởi vì cái này giáo phái thờ phục vạn tộc hoặc là vạn tộc ban thưởng cái gì đặc thù bật dạng cho nên cũng được xưng chi là vạn tộc giáo triệu thanh đám nhân tộc cường giả cũng nghĩ qua đem tiêu diệt toàn bộ nhưng hắn cắm dễ ở nhân tộc tầng dưới chót chỉ cần là nhỏ yếu phạm nhân t h ấ p tu cái kia từ đối với lực lượng khát vọng liền cực khả năng vì đó làm cho mê hoặc như chém không đứt bộ dễ cỏ dại nhất định không cách nào tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ, sẽ nhưng cũng chính là bởi vì hắn chỉ phát triển tại phạm nhân thất tu ở giữa cho nên tạo thành ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn thủy trung cũng còn tại nhân tộc phạm vi k h ô n g chế đương nhiên tu hành một đạo chỗ đi thiên địa đạo thì cái này đã quyết định trừ phi vạn tộc nguyện ý bỏ đại giới vun trồng ra huyền đan tồn tại không phải những n à y vạn tộc giáo liền nhất định chỉ là sâu kiến không nổi lên được quá gió to sóng mà tại trấn nam quận quốc cảnh nội những n à y vài chục năm ở giữa kỳ thật cũng tiêu diệt mười cái vạn tộc thế lực như liệt chim thành giáo man xương thật giáo các loại nhất là có thể nghĩ vạn tộc giáo ra sao nó đất tràn lan bất quá những n à y vạn tộc giáo ra sao nó đất tràn lan bất quá những ngày vạn tộc phát triển lên giáo ra s a nó đất tràn lan bất quá giao chúng đều có hóa cơ tồn tại có chút lại chỉ là bình thường hóa cơ yêu v ậ t thậm chí là luyện khí yêu v ậ t đang mượn thế bắt trước tại trong thôn xóm giả thần giả quỷ dùng cái này đến hút phạm nhân sinh khí vì thế nhân tộc ngoại trừ đại lực tiêu d i ệ t toàn bộ bên ngoài cũng đối những n à y vạn tộc giao tiến hành phản thẩm thấu đã từng yêu thuộc vệ liền là thứ nhất còn có một số thì là tu sĩ trực tiếp gia nhập chu g i a ở phương diện này tự nhiên cũng không ngoại lệ tại âm thầm phát triển không thiếu ẩn dây sau ba ngày đợi quận quốc thế cục dần dây lôi tiêu phong làm chu gia lôi đạo bảo địa hán tố nguyên cực kỳ đã lâu chừng hơn một trăm n ă m phát triển biến thiên ban sơ càng thêm bạch khê trong hồ một mảnh rừng đá lôi hải cũng chính là về sau chu gia đạt được du thị luyện lôi chỉ chi pháp bắt đầu hướng trong đó đại lượng địa đầu nhập tài nguyên bạch khê hồ không nên bố trí lại thêm chu giác du thành t i ể u hóa cơ lúc này mới nâng rừng đá lôi hải rời đến lôi tiêu phong tại rời đến lôi tiêu phong về sau chu gia ngay tại trên của hắn bố trí rất nhiều phát trận hoặc dẫn t i ê n lôi hoặc che khí cơ cũng hoặc trụ đạo gia trì dựa thuộc dị thú lôi đảo trải bớt lôi c h ạ c kinh lôi ngủ đông linh minh thuận khí cơ dùng cái này đến không ngừng tăng lớn luyện lôi trì nội tình như thế đủ loại cũng đem luyện lôi trì chân chính cất cao đến thượng đẳng bảo đ ị a mỗi tám chín mươi năm liền có thể ngưng kết một đạo hóa cơ bảo vật tốc độ có thể xương kinh khủng chỉ đợi lôi đạo pháp môn hoàn thiện liền có thể cùng ngọc thạch hậu trạch một dạng trở thành chu gia hàng thật giá thật huyền đan truyền thừa về phần cái gọi là thượng đẳng bảo đ ị a hắn phán định tiêu chuẩn kỳ thật cũng cực kỳ đơn giản cái tia chính là ổn định tại mỗi trăm năm sản xuất thứ nhất bảo vật chỗ đối ứng cũng chính là hóa cơ ba trăm năm mặc dù rất nhiều bảo đ i ệ cũng có thể làm đến trăm năm ngưng một vật thậu không bị kỳ nhưng có thể ổn định sản xuất người lại là thiếu chi lại thiếu dù sao mỗi ngưng kết một vật đều đại biểu cho khí c h ạ c h linh cơ to lớn tiêu hao bảo địa trừ phi tiếp tục không k i ệ t không phải liền nhất định chỉ là phủ dung sớm nợ tối t à n lôi tướng một b ư ớ c nhập phong ngọn núi phát trận liền tựa như đưa thân vào kinh khủng lôi b ự c lôi minh ở phía xa ẩm hầm rung động trắng bạc thiểm điện như rắn trườn buôn tập càng có một phương v g a ngao nằm ngang ở trên đỉnh núi vô số lôi điện sen lẫn bánh bổ bắn ra uy lực kinh khủng sau đó ngưng tụ thành như nước giống như tương lối t r ạ c trắng rực rỡ phát sáng chiếu dọi được hạ bắc hết cả tòa phong ngọn núi nhìn người đều kinh hãi tính sợ tại cái k i a phương lôi chỉ bên trong một đạo thân ảnh to lớn đứng sừng sững bất động thân hình bốn lượn khéo đưa đ ẩ y t r ừ n g một trượng ngũ đ ạ i nhỏ tắm rửa tại lôi đỉnh bên trong không chỉ có không có nhận nửa điểm tổn thương hơn nữa còn luyện hóa trải vớt trong đó khí cơ hắn chính là lôi tướng linh thú lôi đạo hóa cơ ruột h u ộ c lôi đ ạ o phụ n ư ớ c huyền q u y nhất tộc tại bạch khê trong hồ sinh sôi hơn hai trăm năm tộc d ệ gần v ọ n chúng lại bản thân liền có huyết mạch truyền thựa lại thân ở bạch khê hồ bực này thủy đạo bảo địa trong đó tự nhiên xuất hiện không thiếu tư chất còn có thể thành tự luyện khí hóa cơ liền ngay cả biến chủng đều có hai cái. một cái là lôi đạo dị t r ù n g cũng tức là trước mặt lôi đạo một cái khác thì thiện quê mùa ngày xưa là chu văn cẩn châu ngự đặt tên là đi khâu bây giờ bị nông mạch chỗ khống chế tại trong núi có b ậ t r ờ i thổ v u n trồng có cây linh thực tại lôi đào mai rùa bên trên còn có một bóng người ngồi xếp bằng thân hình cực kỳ khôi ngô tráng kiện hùng t r á n g liền là cùng phía dưới đầu k i u cự thú so với đến lộ ra có chút nhỏ bé nhưng hắn khí tức phá lệ cường hoành h u n g t u y ệ n liền như là một đầu ẩn chứa kinh khủng tiên uy hình người hùng thú khiến cho hắn cho dù không có lôi đạo khổ hung uy cũng vượt trên tứ phương khí cơ làm cho không người nào có thể coi nhẹ hắ cảm giác được lôi tưởng đến cái kia khôi ngô thanh niên đột nhiên trận mắt hai đạo hung lôi t h i ể m điện đống nhiên tập ra vạch phá cái kia trắng rực rỡ chặt chẽ thiên khung lôi màn hắn không phải người bên ngoài chính là luyện hóa tử lôi quan g thành t i ự u hóa cơ cảnh nhục thân hoành luyện so sánh hạ đặng pháp bảo đại tông thiên tiêu chu nguyên không thúc tổ n g à i trở về cảm nhận được chu nguyên không cái kia bạo ngược hung tuyệt khí tức dù là chu giác du cùng là lôi tu cũng không khỏi có chút yêu sầu chu ra lôi pháp là du thị cựu tiêu kinh lôi pháp mặc dù phương pháp này hung tuyệt bạo ngược nhưng trực chỉ lại là n g u y ê lôi kinh đình cũng không phải là đại biểu cho bùi Tức lôi sở thuộc đạo tác mà chu nguyên không bây giờ biểu hiện tại thể tu hung hành khí cơ ra chỉ dưới đối ngoại nói là tức lôi tu sĩ chỉ sợ cũng sẽ không có người hoài nghi như thế cũng tốt chiến lược càng hung được một điểm tương lai kế ta chi vị cũng có thể chấn tốt cái này tây nam thế cục chu nguyên không linh quan g bảy tất có thửa thành cựu huyền đan chỉ có thể nói là có mấy thành khả năng nhưng hóa cơ đ ỉ n h phong lại là ván đa đóng thuyền lại chiếu cái này tình thế tiếp tục tu hành tương lai chiến lược tất nhiên thắng qua hắn đủ để ngăn chặn tây nam các phương chân nhân ngay sau nếu là long linh bảo thủ lột s á t thành công hắn cũng có thể nhập đạo diễn tông diễn huyền thiên vì gia tộc tranh đoạt cái k i a long linh bảo quả nghĩ tới đây lôi tướng dừng một chút trợt thúc làm cản lôi sóc liền có rất nhiều trong suốt bay ra trong nháy mắt lạnh thấu xương bạo ngược các loại khí cơ tràn ngập phong ngọn núi cẳng có trận trận hót vang hổ khiếu quanh quẩn chính là hắn tại lôi tiêu vực thu thập những lôi vực đó m ả n h vỡ đại yêu huyết nục ù n g linh lôi sáng rực thực điện những này là ta tại thiên không tìm được bảo vật ngươi cầm lấy đi tu hành còn lại những cái kia liền để lôi đảo trải bớt lấy tráng được lôi chỉ nghe được câu này cái kêu mai ruộng bên trên khôi ngô thanh niên mặt lộ vẻ vui mừng nhất là nhìn qua tung bay treo điểm điểm đại yêu huyết trâu ánh mắt lộ ra vẻ của nhiệt hắn nhục thân hoành luyện sớm đã đến bình cảnh trong tộc quý giá bảo vật lại không nên lãng phí chỉ có thể lấy thiên lôi chậm chạp rèn luyện mà bây giờ đ ạ i yêu huyết nhục đưa lên trước mắt cái này khiến hắn làm sao không vui nguyên không định không phụ thuộc tổ mong đợi định kiến h cái này bảo vật vật tận kỳ dụng t u y ệ t không lãng phí chương ba trăm linh năm sở câu chỗi thủ, chỗ thủ lại vì sao đảo mắt năm năm trôi qua mặc dù nên nguyệt lâu không có mở rộng kinh doanh nhưng theo hương khê chấn bản thổ thị tộc thương nhân hương suy biến thiên hắn sinh ý cũng càng náo nhiệt càng bằng vào trong đó mỹ thực dần dần trở thành hương khê chấn thanh danh chỗ vãng lai lữ khách tiểu thương du hiệp mặc khách tới đây ai cũng nghe tiếng đánh giá chu gia anh thung đứng ở trước quầy cùng mấy năm trước so sánh hắn bộ d á n g thương tăng không ít gậy bản tính cũng càng địa thành thạo tại viên náo trong t i ự u lâu vang lên trận trận thanh thúy đụng âm thanh thanh mai cựu bán đi mười hai bình doanh thu hai lượng bốn mươi tiền nữ lợi một trăm ba mươi tiền thì kho tàu cá chép lớn bán thất q u doanh thu ba hai t m ộ t mươi bốn tiền ngưu lợi hai lượt ba thanh hà trắng ngó sen ba mươi bảy cân bàn tính không ngừng gậy đục t r ạ n g trận trận thanh thúy thanh vang quanh quần lầu cát mặc dù hắn chỉ là phạm vật nhưng từ nơi sâu xa lại có linh quang lấp lóe cùng t i ể u lâu này trưởng quỹ ẩn ẩn tương liên cũng làm cho cái sau trong con ngươi phát sáng càng minh nựng g viên gì? lại tại lúc này một đạo nhu nhu trẻ con âm thanh tại bên cạnh người vang lên cũng làm cho chu gia anh đột nhiên dừng lại trên mặt lộ ra từ ái tiểu dung ánh mắt tùy theo nhìn về phía bên chân tiểu bất điểm đó là một cái phấn nộn é o vĩu đáng yêu hải tử tên là hứa h ủ là hứa liên sở sinh hải tử nhưng cũng chỉ là một kẻ phạm nhân bây giờ tại quận quốc quản lý giới nếu là có thân người có tư chất linh q u a n g vậy chỉ cần hắn không bị cố ý che lấp liền rất không có khả năng xuất hiện yên lặng cả đời mà không muốn người biết tình huống phát sinh tiểu h ủ còn tìm viên di làm cái gì nha cái đứa bé kia la lên liền ôm ở chu gia anh trên đùi nha nha nói xong lại là nghe không rõ đang nói cái gì cũng là dẫn tới chu gia anh một trận bụi cười k i n h khinh ôm một cái liền đem tiểu ba nhi này ôm đến trên quầy càng tiện tay mang tới cục đường không ngừng đùa lấy tiểu hứa hụ bây giờ hắn đã nhập thế mười năm gần đây kiến thức nam nam bắc bắc không biết nhiều thiếu khách qua đường mặc dù đối ma luyện tâm tính vẫn như cách xa nhìn núi trong sương mù dò ngọn núi nhưng cũng có thể nhiều ít có được cái gọi là tâm tính kỳ thực liền là cầu đạo c h i tiên có thể hay không lấy bản ngã gánh chịu kiểm chứng cái kia m ê n h mông thiên địa lại đạo nhìn chung trong tộc đ i ệ n tịch cùng các phương chân quân chuyển ký nàng cũng có thể nhìn ra tự mình lao tổ đạo tâm liền vì gia tộc mà thiền phương chân quân thì làm xã tác lê dân về phần còn lại mấy cái bên kia trần quân đạo tâm chỗ hoặc là trí cả hoặc vì trường sinh cũng hoặc khang cản con đường tôn g môn thị tộc kéo dài các loại mặc dù thiên kỳ bách quái lại không một không có giống như cái kia nghe tiếng nam bắc minh chính hầu t ử tử minh chính là sâu đi trí cả nàng khó không thể gây hã tâm cho nên mới như vậy con đường đột nhiên t ă n g mạnh càng là lập xuống một phương đạo thống thiên cửa chính nàng nếu muốn chứng thực huyền đan cái kia nhất định phải hiểu ra bản tâm biết mình sở cầu vì sao chỗ thủ vì sao nếu là ngay cả sở cầu chỗ thủ đều ngây ngô không rõ coi như nàng nội t ì n h hậu hôn phách tượng đại cũng cực khả năng đang cầu xin chứng huyền đan lúc tại đại đạo ăn mòn bên trong mê thất bản hân hóa thành đạo tắc một tia chất dinh dưỡng ta sở cầu chỗ thủ lại sẽ là cái gì đùa lên trước mặt hứa hủ chu gia anh trong lòng cũng nổi lên rất nhiều suy nghĩ nàng mặc dù từ trong gia tộc lớn lên thân cận trường bối quen thuộc tộc nhân nhưng muốn nói giống lao tổ tông như thế đạo tâm liền là che t r ở tộc hộ nhà nàng tự nhận là không tới như vậy tình trạng về phần phương diện khác chỉ sợ thì càng t r ê n lệch rất xa cũng có trách sẽ có tu sĩ xuống núi tìm tình thành ra cái kia khắc cốt minh tâm tình tình yêu yêu cũng quả thật có thể để tu giả tâm tư kiên bản không thay đổi cầu đạo minh nhịn tu sĩ nhập thế lượt tâm tại toàn bộ tu hành giới đều là cực kỳ phổ biến Mà ở trong đó tình huống nhiều nhất liền là cùng phạm nhân hoặc là tu vi thấp tiểu tu kết nhân duyên lấy thành ra tốt gọi tình yêu b ố n phía đã định tâm tính những lời kia vốn dĩ này truyền xướng kỳ thật cũng không phải không đạo lý bất quá ở trong đó kết cục thoại bản bên trong nhưng lại chưa nói nói tại những tu sĩ kia tâm tính viên mãn chứng thực huyền đan về sau thiện tâm một chút có thể sẽ đem phạm nhân ra quyến thích đáng an trí để hắn tự sinh tự diện nếu là tâm ác một chút thậm chí đều sẽ đem chỗ kéo dài từ tôn rét sạch để tránh là tự thân sơ hở cũng nguyên nhân chính là như thế chu ra anh mới từ chưa nghĩ tới tình yêu lợi tâm nàng mặc dù làm không được chu bình loại trình độ đó nhưng thở nhỏ liền đối với gia tộc cực kỳ tán thành cũng biết trách nhiệm hai chữ là v ậ t gì lại thế nào khả năng làm ra tùy ý dày xéo huyết mạch hành vi không nói như thế đối với gia tộc phải chăng có ảnh hưởng chính nàng cũng làm không được bỏ mặc không quan tâm tình trạng tránh không được vì đó phí sức kịp thần trọng yếu nhất chính là tình yêu luyện tâm cố nhiên có thể đi nhưng lại không phải trăm phần trăm có thể thành bởi vậy vẫn là tu sĩ cũng không phải sỗi chỉ là bởi vì phương pháp này nhất là rõ ràng đơn giản cho nên lựa chọn nhiều người thôi gì gì vì cái gì ngươi vẫn đứng ở chỗ này a hứa hủ non nớt thanh âm đem chu gia anh tâm thần dắt trở về hắn khinh khinh vớt ve hài đồng c á i chán thanh âm lướt nhẹ ôn lu bởi vì huyên di tại đây coi là sổ s á ca h chỉ có coi là tốt khoản mới biết được đã kiếm bao nhiêu tiền mới có tiền cho tiểu hủ mà mua được ăn nghe được câu này đứa bé kia cũng là vui vẻ gà o t h é t phá lệ vui vẻ mà chu gia anh nụ cười trên mặt cũng càng nồng đậm ánh mắt rơi vào nghê nguyệt lâu từng giờ từng phút bên trên từ lương đống nhìn về phía cái bàn từ thải lăng rơi xuống trước mặt h một q ầ y hàng cái kia thon dài ngón tay khinh, khinh gậy trước mặt bản tính liền có thanh thúy đ ụ âm thanh vang lên theo b i ế t hơi bí cảnh ám minh cổ thụ đứng bước chứng cứ bóng cây âm u nhược vân tre kinh khủng y thế bao phủ bí cảnh bốn phía vào trong đó hiện ra đủ loại quỷ dị huế tượng như quỷ khóc xói chu u ảnh tung bay treo đồng thời cái này ám minh cổ thụ còn tại không ngừng tôn vẹn bí cảnh bên trong cái khác có cây linh thực sinh cơ dùng cái này để tự thân càng thêm thương gốc tràn đầy bí cảnh bên trong âm u khí trạch cũng là ngày càng nồng đậm mà tại cái này dưới cây cổ thụ ba tôn khổng lồ hắc hồ xoay quanh cũng lập khí tức bàng bạc quỷ dị cùng ám minh cổ thụ tướng liên lụy liền tựa như lấy làm môi giới hướng về từ nơi sâu xa giới v dùng cái này hấp thu trong đó linh l u n tráng đ ư ợ n đạo hạnh chu văn c ầ n xếp bằng ở cổ thụ cách đó không xa một khối trên đất bằng mặc dù vẫn như cũng bị bình chướng bao phủ nhưng lại có một cây tráng kiện dây leo từ hắn trong bục ngọc ra lốn lượn khúc chết màu mực như chìm càng bắn ra ánh sáng yếu đất h uy cực kỳ quỷ dị mặc dù có bình chướng ngăn cách cái này dây leo cũng vẫn như c ũ hướng phía cổ thụ phương hướng sinh trường càng không ngừng hấp thụ cái sau tán phát khí cơ theo hầu ngày càng cất cao tại đỉnh cao nhất trắng đoan tiểu hoa thì nở rộ nở rộ lấy người nghe thanh minh t r i t â m khí cơ lưu chuyển mà thanh thịnh chính là tịnh linh trưởng minh hoa t r ư ờ n g ba trăm lẻ sáu thanh huyền metano la t r ư ờ n g ba trăm lẻ sáu thanh huyền metano la theo tịnh linh trưởng minh hoa nở rộ đến càng minh sán thứ tư thước phạm v ì bên trong âm vũ khí cơ cũng trong nháy mắt bị thanh tịnh trần m ì n h liền ngay cả cái kia ám minh cổ thụ kinh khủng ăn mòn cũng là bị tiêu giảm đến một cái cực thấp trình độ cho dù là bình thường hóa cơ tồn tại cũng có thể an nhiên chỗ ở giữa mặc dù ở trong tối minh cổ thụ khí cơ ăn mòn ở dưới cái này tịnh linh trưởng minh hoa mắt t r ầ n có thể thấy địa khô héo điêu linh hoặc hạt điểm lấm tấm không ngừng ăn mòn nhưng so với cả đó trưởng minh hoa mà nói nhưng như cũng cực kỳ chậm、chạm. cũng là để khúc u quân các loại thiên hồ đại yêu mừng rỡ không thôi đại ca có cái này linh hoa sau này tộc duệ lĩnh hội thầm n g liền rốt cuộc không cần ngươi ta che chở ta thiên hồ tộc sẽ có mới đừng ra trong đó một tôn thiên hồ đại yêu kích động gầm nhẹ chật l i ề n hóa thành áo n quang nội hướng bí cảnh bên ngoài hiển nhiên là đi cùng thiên hồ vương các loại tồn tại bẩm báo cái này một tin tức tốt nhìn qua cái kia không ngừng chập trần điêu linh trắng loan minh hoa khúc u quân cũng là cảm xúc bành trướng thật lâu khó mà bình phục năm đó hồ lệ đem nhân tộc này tu sĩ mang đến nói khả năng vun trồng cải tiến tịnh linh trưởng minh hoa nó còn không chút nào để ý cũng chỉ là làm xa v ớ i khả năng đối đãi mà bây giờ chu văn c ầ n vậy mà thật đem tịnh linh trưởng minh hoa vun trồng đến có thể ngăn cản cổ thụ ăn mòn tình trạng đồng thời còn có thể duy trì trọn vẹn tám canh giờ mặc dù tám canh giờ cũng không tính rất dài nhưng đây cũng chỉ là một đoá hoa hiệu quả chỉ cần đem tịnh linh trưởng minh hoa giao thế tiếp tục địa cắm đứng ở đây hoặc là đem đại lượng đoá hoa tụ tại một chỗ để hắn uy thế tương hợp cái kia nghiễm nhiên thì tương đương với một phương c h e t r ở chỗ sau này tìm hiểu đạo đồ cũng có thể không phải lo rồi trước kia bọn chúng tiên hồ tộc muốn lĩnh hội thẩm nghĩ huyện liền、diệu. nhất định phải cường giả cẩn thận che chở dùng cái này tiêu giảm thẩm nghĩ đối nhỏ yếu sinh linh ăn ngọn nhưng dạng này lĩnh hội hiệu suất có thể nghĩ sao mà t h ấ t chậm không chỉ có nhỏ yếu tộc nhân khó hiểu ngộ đạo thì bọn chúng những cường giả này cũng bị kiềm chế ở đây có thể nói là giả phương thụ ác trọng yếu nhất chính là cùng một thời gian che chở tộc nhân số lượng có hạn bọn chúng thiên hồ tộc muốn từ thẩm nghĩ bên trên đi ra một con đường sống đến nhất định cực kỳ gian nan mà bây giờ tịnh linh trưởng minh hoa xuất hiện liền hoàn toàn đem cái này một tệ chỗ liền ủ chỉ cần v u n trồng tịnh linh trưởng minh hoa đủ nhiều cái kêu tất cả hóa cơ tộc vệ đều có thể đến lĩnh hội thẩm、nghị. dù là thành tiệu liền đan là năm mươi tiếng một cái kia hy vọng cũng thắng qua lúc trước nghĩ tới đây khúc u quân cũng là ép không được tâm tình kích động phát ra ngột ngạt gầm nhẹ chật chấn định lại nhìn về phía bị bao phủ tại bình t r ư ớ n g bên trong chu văn cẩn chu văn cẩn bây giờ tịnh linh trưởng minh hoa đã thành ngươi tại ta tộc có ân cái này linh vật ban cho ngươi nguyện có thể giúp ngươi nói đổ rộng l ớ n chút nói xong một đạo bích lục quang đoàn từ này khổng lồ hắc hồ trong miệng bay ra nồng đậm sinh khí trong nháy mắt hiện hiện tại thiên k u n g hiển hóa ra mở m ị bích quang bốn phía có cây linh thực nhao nhao rung động liền ngay cả cái kia ám minh cổ thụ cùng m ộ t tu chỗ ngự m ộ t đẳng căn c ũ n g hướng về kia thần bí quan g đoàn nghiêng dựa đi tới trận trận khát vọng cảm xúc tại m ộ t tu trong lòng không ngừng h i ệ n hiện mà chu văn cẩn giờ phút này cũng không lo được m ộ t đẳng căn tán phát yếu ớt cảm xúc hai mắt chăm chú nhìn cái kia đạo bích lục quan g đoàn thanh huyền m ê t a n o l a thanh huyền m ê t a n o l a chính là một loại đặc thù m ộ t đạo linh tài phẩm d a i sen vào nhị d a i tam d a i ở giữa thường thường ẩn chứa cực kỳ nồng đậm sinh cơ càng biết ẩn chứa một chút thanh huyền mộc khí đồng dạng chỉ ở tam g a i trở lên linh thực bên trong mới có thể ngưng tụ đương nhiên còn có một loại tình huống đặc biệt cũng có thể ngưng tụ như thế bảo vật cái kia chính là tại rất ngắn thời gian bên trong đại lượng nhập giai cỏ cây linh thực khô h é o suy kiệt bàng bạc có cây khí cơ giao hội phun trào ở giữa bên ngoài lực r a chỉ dưới cũng có thể là ngưng kết như thế bảo vật liên l à c phẩm chất sẽ khá kém tạng còn lâu mới có được tam giai linh thực sở sinh như vậy thuần túy cỏ cây linh thực nếu là được bảo vật này mượn trong đó sinh cơ cùng thanh huyền một khí chưa chắc không thể cất cao theo hầu bao quát một đạo tu sĩ cũng có thể này tráng đựng tự thân nội tình khúc ú quân ban tặng đạo này thanh huyền m e t a n o a uy thế mặc dù hùng hậu nhưng từ hắn có chút hôn loạn hôn tạp khí cơ chu văn cẩn liền đã có thể xác định hắn cũng không phải là tam giai linh thực c h ỗ sinh nhất là hắn hiện tại liền ở vào biết hơi bí cảnh bên trong còn có á minh m cổ thụ hấp thu bốn phía linh thực sinh cơ vậy cái này thanh huyền metano lại như thế nào hình thành liền đã cực kỳ minh sát văn bối tạ tiền bối ban lân nghĩ tới đây chu văn cẩn hướng phía khúc cũ quân không người xuống hành lễ năm đó hắn đặt chân nơi đ â y lúc thiên hổ tộc vì phòng ngừa á minh cổ thụ tiết lộ lại thêm cũng không báo nhiều thiếu hy vọng cho nên đều là dùng bình c h ư ớ đem hắn bao phủ ngăn cách k ó dòm tình huống ngoại giới nhưng về sau theo tịch linh trưởng minh hoa hiệu quả không ngừng nhắc đến cao cần càng dày đặc mánh liệt thẩm nghĩ khí cơ đi bồi dưỡng mà một đẳng căn cũng đem cổ thụ cảm giác đến bảy tám phần khúc u quân các loại đại yêu dứt khoát liền triệt hồi giang cầm thẳng thắn đ ố i đ ã i bao quát cuối cùng này bình t r ư ớ n g trên thực tế cũng là vì che chở chu văn cẩn an uy miễn cho thẩm nghĩ đột nhiên dung chuyển lan đến gần hắn tính mệnh đương nhiên chu văn cẩn nếu là rời đi biết hơi bí cảnh thiên hồ tộc cũng vẫn sẽ đem hắn tương quan ký ức xóa đi để tránh cho bại lộ phong hiểm cầm đi người tại ta thiên hồ tộc có ân vật này nên bảy mươi nói xong cái k i a thanh huyền metano là giống như lưu hồng đánh út về phía chu văn cần cho đến ở tại trong lòng bàn tay hóa thành thứ nhất thon dài chi vật cực kỳ cực giống cây cối thủy hạch mặc dù chỉ có ngón trỏ lớn nhỏ ám trầm thanh h ạ n lại tản ra có thể xương kinh khủng có cây khí cơ m ộ t tu cũng không kịp dò xét trong lòng bàn tay bảo bà vật b ả v a i liền đột nhiên bị thứ nhất mềm mại đại vật quét tập xinh hồng đôi to thuận thế leo lên đến hắn trên thân quay đầu nhìn lại liền gặp một đầu chừng cao chín thước năm vĩ đại cáo đứng ở bên cạnh thân sắc bén móng luất đều treo tại đỉnh đầu hắn còn đen tuyển là không ngừng quanh, nhìn chằm chằm cái tia trắng đoan váoa Tiểu văn、so、đây là tộc ta lão tổ bàn cho ngươi có cái này mấy thì metanola tiểu tử ngươi ứng là có thể cất cao theo hậu tương lai chứng thực huyền đ a n cũng không phải không có khả năng xích hồ lại ngại nói xong móng ướt đã tìm được một đằng trên căn không chỉ có đem tịnh linh trưởng minh hoa v a xuống càng đem bên trên bộ phận linh thực chồi non cùng nhau rút ra vũ đạo huyền diệu vi vi hiện hiện những ngày hoa cỏ chồi non liền không có tung tích cũng không biết là tiến vào cái này hồ yêu bụng vẫn là thiên hoành bí cảnh chu văn cần nghe vậy cũng là hướng phía bí cảnh tiên k h u n g liên tục không ngời vạn bối chu văn cần tạ lao tổ bản ân đợi hắn cấp bậc lễ nghĩa kết thúc hồ lệ cũng chậm rãi vượt đi ống thanh nói nhỏ hiện tại tịnh linh trưởng minh hoa giã đã vung trồng hoàn thành tiểu tử ngươi là dự định lưu tại cái này tu hành tốt hơn theo bản tọa cùng nhau trở về minh ngọc đô nghe được câu này chu văn c ẩ n có chút dừng lại lâm vào suy tư mười mấy năm qua ở giữa hắn là thiên hồ nhất tộc vun trồng linh thực mặc dù gian khổ gian nan nhưng lấy được chỗ tốt cũng là cực lớn nhất là tu vi của hắn một đằng căn ở trong tối minh cổ thụ khí cơ ảnh hưởng dưới đã thành t i ể u nhị giai thượng đẳng linh thực cách chân chính huyền đan cấp độ cũng chỉ kém sau cùng cầu chứng đạo thì ngoài ra cái này năm này tháng nọ vun trồng cải tiến cũng làm cho hắn đối linh thực có cây lý giải đạt tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng chỉ cần lại cùng một đẳng căn cực kỳ tưng dung vậy hắn thật là có mấy thành năm chắc đi cầu chứng huyền đan cảnh giới m nghĩ tới đây hắn chập rãi ngầm đầu nhưng không phải nhìn về phía ngộ lệ mà là chỗ cao khúc khu quân văn bối lòng có hai nghi ngờ muốn lên hỏi tiền bối không biết tiền bối có thể nguyện cho văn bối giải đáp chương ba trăm linh bảy lưu núi tu hành chương ba trăm linh bảy lưu núi tu hành á minh dưới cây cổ thụ cái kia khổng lồ hát hồ chầm rãi cúi đầu hát bạch giao hòa con người liền như là địa v i ê n chỗ sâu ẩ nút n độc x à càng giống như minh mông tứ nhìn ưng cáo xảo trá âm hẳn cho dù chu văn cẩn ở đây chờ đợi mấy chục năm cùng tôn này đại yêu cũng coi như được quen biết nhưng mỗi lần trông thấy hắn bộ dáng cũng vẫn là sẽ vì thế tim đập nhanh tâm thần khó mà bình phục nói n g h e một chút ta nhìn lại một chút muốn hay không giải đáp cho ngươi văn bối muốn biết nếu là văn bối rời đi viết hơi bí cảnh quý tộc sẽ xóa đi văn bối bao nhiều ký ức khúc u quân nghe vậy hơi sững sờ một bên xích hồ cũng lộ ra n g h i hoặc nơi đây sớm tại nhập bí cảnh lúc liền cùng chu văn cẩn nói qua như thế nào hôm nay chuyện x ư a nặng hỏi cái kia hắc hồ trầm tư một lát trầm giọng nói liên quan tới biết hơi bí cảnh hết thảy ta tộc đều sẽ xóa đi ở trong đó dính đến ta tộc hy vọng cho nên không thể bị ngươi biết hắc hồ dừng một chút nghĩ đến chu văn cẩn vừa vun trồng tịnh linh trưởng minh hoa như thế một đạo kỳ tài ngày sau thành t i ự u huyền đàn cũng có thể chưa chừng còn biết tới thương lượng ngự khí cũng theo đó hỏa h n không thiếu bất quá ngươi yên tâm ở trong đó hồn phách tổn hại ta tộc đều là sẽ dành cho bồi thường tận lực không cho ngươi căn cơ lưu lại m à i mòn nghe được câu này chu văn cẩn trên mặt không chỉ có không có nửa điểm vui mừng ngược lại còn trở nên có chút ngưng trọng cũng là than nhỏ một tiếng hắn bây giờ đối cỏ cây linh thực cảm nộ tạo nghệ không nói toàn đồng c h i hơi bí cảnh có quan hệ nhưng cũng ít nhất là sáu bảy thành cái này nếu là xóa đi ký ức cái kia tất nhiên sẽ tạo thành không thể l ị c h tổn thất cũng không phải sớm đem sáng tác thành sách liền có thể một lần nữa học trở về dù sao cho dù là đồng dạng phát n ô n hôm qua sở n ộ cũng cùng hôm nay sở tu có chỗ khác nhau ở trong đó cho dù là một tơ một hào biến hóa đều có thể dẫn đến p h á p môn tu sai tu không thành mà bây giờ thức hại bên trong những ký ức kia còn dính đến hắn tìm chứng cứ huyền đan có thể thành công hay không kia liền càng không thể tùy ý vọng động nếu là bởi vì xóa đi ký ức mà dẫn đến huyền đan vô vọng một đằng căn chọi nhau không hợp cái kia đều đem tiếp nối cả đời thú chi tư chất của hắn chỉ có năm t h c nhiều cách bình thường chứng thực huyền đan cánh cửa còn có khoảng cách không nhỏ cái kia muốn chứng thực thành công không riêng muốn căn cơ nghệ vững chắc vạn sự sẵn sàng càng cần hơn cơ duyên xảo hợp ở trong đó thiếu một dạng đều có thể không thành được khúc cụ quân hô lệ đều là huyền đan đại yêu tự nhiên cảm giác đạt được chu văn cẩn thẩm nghĩ cái gì hai cáo nhìn nhau đối mặt chật cái kia hắc h ổ chậm dại đứng lên ngươi nếu là vì cầu chứng huyền đan phát s ầ u vậy nhưng tại ta tộc bí cảnh bên trong tu được viên mãn về sau lại tại ta đại dong vùng núi dưới bên trong tìm kiếm b ộ t phá đợi ngươi chứng thực kết thúc nếu là thành công chứng được m ộ t đạo huyền đan lại xóa đi ký ức vì ngăn ngừa hiểu lầm không cần thiết phiền phức khi đó ta tộc hội xin ngươi trong tộc một hai người đến đây lấy nhìn bình an nhưng không thể tới tiếp xúc càng không được thừa cơ tiết lộ ta tộc bất kỳ bí mật tu sĩ nếu h như vậy, có thể hợp hát hồ ánh chu thân, thần nhiệt chỉnh, như â tâm tâm n an người Nói xong, cũng xuống văn cận trên cũng nặng ngọn núi. n tộc, mắt tại đột có cái bài là vậy, để ý. rủ sau tre như không phải nhân tộc này tu sĩ tại bọn chúng thiên hồ tộc có ân càng cùng hồ lệ giao tình rất sâu càng liên lụy đến nhân tộc một phương huyền đan thế lực nó chớ nói an bài như vậy không biết tại đem ký ức xóa đi trực tiếp ném ra đại dòng núi liền đã xem như thiện tâm đại phát dù sao coi như bọn chúng thiên hồ nhất tộc lây lắc trong núi tại bên ngoài tôn uy không hiện nhưng cũng vẫn như cũng là một phương vương tộc há lại sẽ không có mình ngạo khí chu văn cẩn gật đầu thở dài cũng biết đây đã là thiên h ồ tộc làm ra lớn nhất nội bộ nếu như muốn mang lấy ký ức r ờ i núi cái kia trừ phi mình đứng sau lưng n h â n tộc thiên quân không phải đều tuyệt đối không thể b ấ t quá nghĩ đến cũng có thể là cũng là bởi vì dạng này này thiên h ồ tộc mới không có đi tìm nội tình hùng hậu triệu đình hoàng tộc hoặc là nhân tộc cái khác thông huyền thế lực tìm thế lực này thiên h ồ tộc chớ nói xóa đi ký ức chỉ sợ đều muốn góp đi vào không thiếu chỗ tốt nguyễn tuân tiền bối an bài văn bối còn có một nghi ngờ có cây linh thực đại khủng bố đến tột cùng vì sao văn bối nếu là lấy một đằng căn thành đạo cơ chứng thực huyền đan lại sẽ vì đó ảnh hưởng chu văn cẩn không tiêu ngạo không tự ti đem ép giấu ở trong lòng nhiều năm nghi hoặc một ngụm p h u n r a trận liền cúi đầu không nói nữa mà đối đ á i khúc cú quân đáp lại có cây linh thực một chuyện cái này liên quan đến không chỉ là con đường của hắn còn có minh phong trên núi chu tiến h linh nếu như không đem ở trong đó bí ẩn giải khai vậy bọn hắn hai người con đường phía trước đều đem như mê t r ư ớ n g độc chiều t h ô i không cẩn thận đều sẽ chết không có chỗ trôn hát hồ nhìn qua trước mặt m ộ t tu lại là vi vi lắc đầu có cây linh thực liên quan đến bí ẩn quá xa xưa ở trong đó đến tột cùng là thế nào ta cũng không rõ ràng ta chỉ có thể nói cho ngươi cỏ cây nhất tộc không được có linh nếu như hắn tự nhiên sinh ra trí tuệ vậy liền cùng giải quyết máu đạo đại khủng bố một dạng hoạ loạn thế gian tàn sát vạn tộc sinh linh vậy phần ngươi lấy cái này dây leo thành đạo cơ có thể hay không thụ cỏ cây linh thực ảnh hưởng thật đúng là khó mà nói m ộ t tu nghe vậy trầm tư trong lòng cũng nổi lên một chút ý nghĩ máu đạo đại khủng bố tại hắn cùng hồ lệ không u quân ở chung bên trong cũng biết đại khái truyền thuyết cái kia chính là cũ cổ t u ế nguyện một tôn trí cừng giả làm cầu siêu thoát lấy thân dung đạo muốn cho mượn máu đạo đúng t r à n thế gian vạn tộc nhưng cuối cùng bởi vì đủ loại duyên cớ hắn không chỉ có không có siêu thoát ngược lại còn bị máu đạo bên trong vạn tộc khí cơ dòng lũ ăn mòn như vậy trầm luân ngây ngô mới có bây giờ c h ấ n nhét thế gian đại khủng bố bị vạn tộc gọi là huyết ma hoặc là huyết tổ nếu như đúng như khúc u quân nói đây chẳng phải là cỏ cây linh thực cuối cùng cũng trầm luân lấy một tôn trí cừng giả chỉ cần c ỏ cây linh thực sinh ra trí tuệ liền sẽ bị hắn ăn mòn khống chế chính khi hắn nghĩ như vậy lại có một đạo vĩ ngạn ý thức đột nhiên xuất hiện tại biết hơi bí cảnh bên trong khúc u quân hai yêu lập tức cung kính tự lập t ứ p ư ơ n g cỏ cây cũng rủ xuống thấp cành lá liền ngay cả cái kia ám minh cổ thụ uy thế đều có chỗ châm ức chu văn cẩn thì càng lạc đối đầu không dám nhìn m ê n n g ô n g như vậy ý thức lại có thể xuất hiện ở chỗ này hắn thân phận không cần nói cũng biết cái kia chính là minh vi đạo tôn u vương thiên hồ lão tổ người chi tu đồ không lo t r ư ờ n g ba trăm linh tám hao a hao a t r ư ờ n g ba trăm linh tám hao a hao a cho dù vẫn như cũ đối cỏ cây linh thực ở giữa đại khủng bố mù tị không biết nhưng bây giờ đạt được khẳng định trả lời chắc chắn chu văn cẩn cũng an tâm không thiếu về phần nói thiên hồ tộc có thể hay không lừa gạt hại với hắn ở trong đó khả năng cực nhỏ dù sao thiên hổ tộc tốt xấu là một phương vương tộc với lại liên quan con đường cũng bị phòng tối hai đạo có thể nói không có bất kỳ cái gì lừa gạt hại hắn bất kỳ lý do gì văn bối tạ lao tổ chỉ nghi ngờ một tu hướng phía bí cảnh thương k h ô n g cung kính cuối đầu thái độ có thể nói là cực kỳ khiêm tốn mà tại chỗ cao thiên hổ vương ý thức bao phủ lên giới tự nhiên sớm đã đem chu văn cẩn tình huống trong cơ thể nhìn đến nhất thanh n h ị sở đối với cỏ cây linh thực đại khủng bố nó biết đến muốn càng nhiều hơn một chút nhất là tổn thế nhiều năm như vậy nó đều được chứng kiến hai khoả mở trí yêu thực cỏ cây cũng tiêu diệt đi làm n ê n cứu tìm tòi phát hiện kỳ đồng máu đạo kinh khủng có hoàn toàn khác biệt máu đạo sở dĩ có đại khủng bố chính là tôn này tan thực trầm luân tại máu t r ạ n g đường trí cứng giả muốn từ đó giải thoát cho nên không ngừng xâm nhiễm máu đạo người tu hành từ đó đem chuyển hóa làm lấy cung cấp thúc đẩy huyết nô vậy phân ở trong đó truyền thuyết kia bên trong huyết tổ đến tột cùng là chấp trưởng máu đạo trí cứng giả hay là bởi vì cái gì bị vây ở máu đạo nội thời gian qua xa xưa thậm chí so tuyệt đại đa số vạn tộc kéo dài thời gian đều muốn dài rằng giặc nó cũng không thể nào khảo chứng bất quá nó càng có k h u y n hướng cái sau dù sao chí cường giả không địch lại đại đạo ăn mòn vì đó trầm luân bất tỉnh mặc dù là tương đối thường gặp sự tỉnh giống như chấp trưởng phong đạo ứng long đạo chủ nhưng đều đến tình trạng như thế cũng thường thường đại biểu hắn nguy năng vậy nếu là khám phá đại đạo mê trướng từ đó khôi phục vậy dĩ nhiên là hữu kinh vô hiểm cũng có thể tiếp tục tổn thế ngàn vạn năm nhưng nếu là một mực trầm luân ấy đây chính là sẽ bị đại đạo đồng hóa đều dùng không đến vạn năm liền sẽ biến thành đại đạo một bộ phận cái kêu huyết tổ nói ít trầm luân mấy chục ngàn năm cho đến ngày nay cũng còn có ngây ngô ý thức tồn tại cái này hoặc là hắn thực lực thông tin lạnh kháng đại đạo đồng hóa hoặc là liền là hắn cũng không phải là dung đạo mà là bị vây ở máu đạo bên trong mà có cây linh thực ở giữa đại khủng bố so với thì càng thêm quỵ dị một chút không khác bởi vì những cái kia khai trí linh thực không giống với bị huyết tổ ăn mòn huyết nổ tồn tại hắn bản thân là có bản thân ý thức thậm chí liền là hoàn toàn độc lập cá thể có thể tới giao lưu kết minh hợp tác các loại cùng cái khác vạn tộc biểu hiện cũng giống như nhau liền là tu hành cực kỳ trầm trạc nhưng chẳng biết tại sao vô luận các phương như thế nào đối đãi như thế nào giao hảo những n à y linh thực tồn tại cuối cùng đều sẽ đi đến mưu hại vạn tộc sinh linh con đường hoặc đường hoảng tàn sát hoặc thầm cầm tính toán hận. đồng thời cỏ cây nhất tộc còn có thể lấy thủ đoạn đặc thù trái lại nô dịch vạn tộc tồn tại chớ nói h u y ề n đan tồn tại liền ngay cả chấp trưởng chính quả thông huyền tôn vương đều có thể trúng chiêu nhỏ yếu sinh linh thì càng là một ý niệm nguy hại cực kỳ khủng bố cũng nguyên nhân chính là như thế vạn tộc mới đúng cỏ cây, cây linh thực hoặc là đem linh trí mã diện hoặc là liền là triệt để nô dịch lại đem hắn giam cầm tại đặc thù địa bực lấy bảo đảm có thể vì đó s ở dụng lúc hắn không tạo nổi sóng gió gì mà chu văn cần mặc dù là lấy một đằng căn là tự thân đạo cơ nhưng bản này liền là hắn chỗ tế luyện đặc thù bản m ệ n h pháp bảo hơn nữa còn là dùng để thay thế đạo t h a m từ đầu đến cuối một đằng căn đều như là thứ nhất công cụ ngoại trừ có cây bản năng phản ứng còn lại đều là chu văn cần c ô n g chế sở câu chứng cũng là thiên địa mộc đạo trừ phi trong lúc này phát sinh to lớn gì biến cố không phải làm sao lại bị có cây linh thực ảnh hưởng cũng chính là thấy rõ đây hết hệ nó mới có thể nói chu văn cần con đường không lo bất quá mặc dù có cây linh thực không lo nhưng bởi vì tu hành khắc t h ư ờ n g kỳ thật thì vẫn tồn tại một cái cực lớn thai hoàng ẩm cái kia chính là cầu chứng đạo thì vấn đề chu văn cần sở tu chính là chu gia huyền đan p h á p môn thanh thương nhân mục trải qua trực trị ất mục sở thuộc nhân mục đạo tác phương pháp này ban sơ là từ chu tiến h linh khai sáng sau dung hợp các loại p h á p môn hoàng tộc ban tặng tri pháp mặc dù vẫn có rất nhiều chỗ sơ xuất nhưng cũng xem như một môn hợp cách huyền đan pháp chỉ kém cối u cùng nghiệm chứng đối mặt như thế tình huống chu gia cũng không phải không có tìm kiếm qua cái khắc mục đạo phát môn nhưng mục đạo lục quả vị ngoại trừ mục đức còn lại đều là đã có chủ ất mục có thể tu hành vậy cũng là triệu tể chấn chạm thương long vương để cái sau ý thức yên l ặ n không cách nào xóa đi tu giả ẩn ký cái này cũng dẫn đến nhân tộc tại một đạo bên trên nghiên cứu đều tính không được sâu nhất là ất mục ngay cả hoàn chỉnh huyền đan pháp cũng không nhiều có bí pháp huyền đan pháp thì càng là thiếu chi l ạ i ít, muốn đổi đều không chỗ đổi cũng chỉ có thể không ngừng hoàn thiện thanh thương nhân mục trải qua vấn đề ở chỗ chu văn cẩn mặc dù tu phương pháp này nhưng đạo đồ đã cùng nguyên bản pháp môn ngày đêm khác biệt khí cơ cũng sẽ không tiếp tục là lộ ra sinh doanh t h ú nhân một khí cơ mà là hướng về âm u chết đi cuối cùng chứng thực h u y ế n đ ắ n lúc có thể dẫn tụ cái gì đạo tác nó cũng không tốt nói dù sao nó coi như vi tôn vương phong một nhị đạo cũng là khác đường dị đường lại thế nào khả năng thẳng nhìn theo con đường cũng may hắn khí cơ khuynh hướng âm m ù mà ất một là một đạo âm tính cái tia đại khái xuất còn t ạ i ất một sáu thì bên trong hoặc là một đ ư ớ c bên trong nào đó thứ nhất chỉ cần không phải t h a n h một của một các loại đạo tác tự không có bất cứ vấn đề gì rất nhanh thiên hồ vương ý thức liền cuồn cuộn tán đi vì cảnh bên trong chấm ư i thế lập tức không còn cũng làm cho hai hồ nhất người có thể vung lòng khúc ú quân liếc nhìn hoàn g v ũ lại nhìn chỉnh lý dáng vẻ chu văn cần cũng minh bạch lao tổ dụng ý bây giờ cái kêu bạch khê chu thị như ngày phương thăng chính là dâng trào cường thịnh thời điểm chiếu vào cái này tình thế phát triển tiếp tám chín phần mười sẽ trở thành tây nam đại thế lực thậm chí là trở thành bọn chúng đại dòng sơn nam đ ộ ngăn cách bình t h ư ớ n g chỉ cần tới giao hảo tại bọn chúng thiên hồ tộc trăm lợi mà không có một hại sau này tộc vệ nói không chừng cũng có thể đi nhân tộc c ư ờ n g được tu hành dưới tình huống như vậy một chút ra hiệu giải thích nghi hoặc từ tính không được cái gì dù sao nói ra cũng không có nửa điểm t ố thất ngược lại còn biết bị coi là coi trọng từ đó chiếm được chu gia hảo cảm vậy ngươi liền ở chỗ này tu hành không cần thiết tới gần á minh m cổ thụ để phòng hung hiểm sắc cơ nếu là có cái gì nhu cầu gọi ta chính là hắc hồ trầm ngâm nói nhỏ sau đó liền hóa thành một đạo hắc quang rơi vào á minh m cổ thụ khổng lồ quan ấm bên trong mặt khác cái k i a hai tôn hắc hồ đại yêu cũng đi mà phục hồi ẩn nấp trong đó x í c h hồ chậm rãi tiến lên khổng lồ đỏ đuôi khinh khinh quét cấp m ộ t tu thân thể tiểu văn cần không t ệ lắm lại có chi hướng chứng thực u y ệ n đan bản tọa hiện tại đi hư không khoảng cách vớt chút bà bối quay đầu nếu là thành công liền giút ngươi mở cái tiểu bị cảnh còn có nếu là vung trồng cái gì linh thực có cây cũng đừng quên bản t ỏ a hồ lệ lại trêu ghẹo vài câu lại thuận tay từ biết hơi bí cảnh hao đi không thiếu linh thực sau đó liền phá vỡ không gian biến mất không thấy gì nữa chỗ cao khúc u quân ba yêu cũng không cảm thấy kinh ngạc cũng hoặc là nói đây chính là thiên h ồ tộc trên dưới ngầm đồng ý thiên h ồ tộc tuyệt đại đa số vũ đạo tài nguyên đều dùng tại biết hơi bí cảnh bên trên như thế mới tạo nên phương viên hơn mười g i ả m bí cảnh cương ngực nhưng vì vung trồng á minh m cổ thụ cái này bí cảnh nhất định không nên bình thường cáo thuộc sinh tức Muốn bọn để chương ba trăm linh chín không dám luyện dùng chương ba trăm linh chín không dám luyện dùng bãi biệt hồ lệ về sau chu văn cẩn cũng không vội vã rèn luyện cảnh giới mà là nhìn quanh biết hơi bí cảnh bốn phía sau đó đi vào cách đá minh cổ thụ trăm trượng x a một chỗ sân đất bên trên một đ ằ n g gốc dễ sinh g i a o thoa ngưng kết thành r ộ n g thùng tình cái b à n có k h ắ c điêu hoa lạc diệp nằm ngang ở trên đó chất lỏng tràn đầy một góc liền tượng như bút mực giấy nghiên mở dạng m ộ t tu đứng ở bàn trước dừng một chút khí tức bình phục nội liễm trong con ngươi phát quang tinh khí thần cũng theo đó ngưng tụ đến đ ỉ n h phong sau đó hắn liền thản nhiên ngồi có trong hồ sơ trước bản tập trung tinh thần như một tôn phật đà t ư thần hắn như vậy gây nên không phải cái khác chính là dự định đem cái này mấy chục năm đoạn được sở nộ tận soạn thành sách làm g i a tộc lưu d ấ u chứng thực huyền đan chính là tu sĩ đối mặt đạo thứ nhất thiên địa đại quan cho dù là những tiên thiên đó linh quang bảy tám tấc thiên tiêu ở đây quan trước mặt cũng cũng có thất bại bỏ mình to lớn hung hiểm mà hắn tiên thiên linh quang chỉ có năm tấc đã ở vào to lớn thế yếu cực khả năng tại cái kia quần quận t i ê n vì giới hóa thành một vòng b ư i bặm bất quá cho dù t i ê n đồ hung hiểm v t phần nhưng bây giờ huyền đan kỳ vọng ngay tại trước mắt hắn vạn sự sẵn sàng chỉ kém lâm môn một cước hắn lại thế nào khả năng không đi một tử chỉ là hắn dù sao cũng là chu gia tử đệ gia tộc dưỡng dục tri ân dòng họ h i ế u yêu tri tình hắn cũng không có khả năng quên bây giờ đã không thể trở về nhà vậy hắn tự nhiên muốn đem suốt đời sở tu nhớ kỹ làm tốt gia tộc một đạo chuyển thừa bộ doanh nội t ì n h như thế hậu nhân mới có thể kéo dài hơn thịnh nếu như hắn cuối cùng chứng thực thất bại vậy cũng hứa tương lai liền có hậu nhân mượn hắn dấu sách cuối cùng thành tựu huyền đan làm một phương c h â n quân chu văn cần không nghĩ nữa những n à y hắn giờ phút này đã đem trong lòng tất cả ý nghĩ tàn đi ý thức đắm chìm ở trong trí nhớ bắt đầu không ngừng nhìn lại ngày xưa đủ loại lấy trải bớt hiểu ra tự thân con、đường. cái kia đ e n kịt dây leo từ phần bụng chậm rãi sinh trưởng ra trên đó vô số rất nhỏ dây leo cần hướng về bốn phía không ngừng lan tràn leo lên cái bản bùn ben c ấ u kết bốn phía đất đá bùn nham càng cùng xa xa có cây linh thực rao xoa càng có từng đoá từng đoá nhan sắc khác nhau n hụy hoa ở phía trên nở rộ mùi thơm b ộ n phía hoặc u nguyên liên tục hoặc nồng đậm gây mũi cũng hoặc nhạt méo kéo dài theo thời gian trôi qua m ộ t tu cái kia huyết n ụ c chi khu cũng bắt đầu một chút xịu biến hóa như cây tối thân thể hoa văn giao thoa rõ ràng có khắc thương gốc bóng cây lá cải che chè một chỗ xa xa nhìn lại liền tựa như một g che phương viên mấy c h ụ c trượng khu vực tại bốn p h í a n g ư n g hợp thành lên yếu ớt có cây khí cơ càng theo dây leo sinh trưởng mà càng động đậm cương thị khúc u quân các loại thiên hồ từ xưa trên cây giò tới ánh mắt tại xác định không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng về sau liền cũng không còn quá nhiều chú mục không biết quá khứ bao lâu cái kia thương úc cây mây đen càng như mật khó nhìn theo bên trong bóng người chỉ có vang lên s ả n s ả n từ đó truyền ra như lá rụng nhẹ ép lại tốt giống như điêu hoa rung động lại tại lúc này cái kia bi cảnh môn hộ nổi lên trận trận vận sóng một cái dài sáu thước hắc hồ l ạ g yên hiện hiện thú mắt ngắm nhìn một phía nhìn một cái gặp thương úp cây mây đen lập tức vui vẻ nhảy tiến lên đây chu văn cần ta tới còn mang đến nguyên muốn thanh linh hoa cái này hắc hồ tên gọi hồ khánh mặc dù huyết mạch không bằng hồ lệ nồng đậm nhưng cũng là thiên hồ tộc thiên t r i ê u sở tu là thầm nghĩ bây giờ đã ở vào hóa linh k ỳ năm đó bởi vì tịnh linh trưởng minh hoa huy hiệu dần dần cao có chỗ chống cự hiệu quả tất cả thiên hồ tộc liền phái phái tộc duệ nằm ngồi hắn quanh thân tu hành nhưng cũng là một tu cảm giác hồ khánh làm vì đó bên trong thứ nhất tự nhiên cũng bởi vậy cùng một tu kết duyên hồ khánh khép kêu nói xong hai đoá màu xanh nhạt nụ hoa từ hắn trong bụng phương ra bị ưu ưu ám khí ô m t r ọ n đến cực kỳ nghiêm mật khí cơ nội liễm càng không có mảy máy hỏng hiển nhiên ngắt lấy lúc cực kỳ cẩn thận cái kia dây leo rừng rậm không có âm thanh chuyên r a lại có hai đạo dây leo chậm dài sinh trường tới trên đó đang nổi mở ra một đoá tịnh linh t r ư ở n g minh hoa gặp một màn này hồ khánh cũng hiểu rồi m ộ t tu lập tức ở vào trạng thái gì trước kia chu văn cẩn mỗi lần thôi diễn cỏ cây vung trồng đều sẽ đem đại đa số tâm lực ngưng rơi xuống mộc đẳng trên căn còn lại phương diện thì bảo trí cơ bản nhất cảm giác dùng cái này hết sức chăm chú nghiên cứu huyền bí như thế nào bế q u a n a cũng không biết n g ư ờ i lần sau thức tỉnh lại là cái gì thời điểm hắc hồ trên mặt lộ ra t h ầ n sắc thất vọng sau đó gần mấy ngày nay tìm thấy một chút đặc thù hoa cỏ đều nôn trên mặt đất lúc này mới điêu hạ cái k i a tịnh linh trưởng minh hoa hướng á minh cổ thụ đi đến toàn bộ bí cảnh cũng theo đó khôi phục kiến tĩnh chỉ có vô số hoa cỏ doanh đựng sinh trưởng cổ thụ ảm đạm uu dây leo thì không ngừng chập trần dây leo dài khai nguyên một trăm bảy mươi chín năm đầu tháng ba xuân phong dập dần tập cước bạch khê trong núi rất nhiều phong ngọn núi lấy được trong đó có cây phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh xanh biết doanh doanh nhất là đứng sừng sững ở đầm vùng ven minh phong càng là khí cơ bằng bạn mở mịt lộ ra sinh ở tại đỉnh núi bóng cây thương q u c tùng h o u i dâm trào trong đó tôi ấm che đậy nếu không có ánh sáng tính mịt lưu nhiên cái kia phương giấu kín chỗ sâu bên đầm bình tĩnh không lay động trong đó cá bơi nếu như không du lịch dây leo xoay quanh xe lẫn tím đen dây leo thân cứng cấp hữu lực có khác hai cây tinh tế dây leo rủ xuống kết là một phương xích lu một mạch đ váy xanh nữ tu ngồi ở tại bên trên nếu như trong núi ẩn cư trên trời thiết tử h ắ n chính là chu gia hai tông tri chủ thanh linh chân nhân chu tiến h linh nhưng giờ phút này hắn lại mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng khi thì nhìn về phía trong tay thanh huyền metanola khi thì ngóng nhìn cái kêu bao la hồ lớn bên trên nguy nga tiên cung tại một năm trước chu văn cẩn nắm hồ lệ đem sáng tác trưởng một gõ minh đưa tới bạch khê núi tùy theo cùng nhau đưa tới chính là viên này thanh huyền metanola về phần mặt khác hai viên vậy dĩ nhiên là bị một tu luyện hóa lấy cất cao một đẳng căn theo hậu minh nhìn con đường mà chu ra tại thu được thanh huyền m e t a n o a về sau chu tu dương mấy người cũng là nghị sâu tình kỹ cuối cùng đem vật này đưa tới minh phong mặc dù thanh huyền metanola có cất cao cỏ cây theo hầu kỳ hiệu nhưng chu gia lập tức những cái kia nhị giai linh thực theo hầu đều không cao nếu là đem sử dụng cũng là phung phí của trời cũng chỉ có nhị giai thượng đẳng tử kim đẳng mới thích hợp nhất nếu là hắn theo hầu có thể tiến thêm một bước cái kia hội tụ c ỏ cây khí cơ bản lĩnh cũng tất nhiên sẽ cất cao sau này ngưng tụ bảo vật tự sẽ càng nhanh chóng nhưng bây giờ bảo vật này đang ở trước mắt chu tiến linh nhưng cũng không dám l ợ y dùng c n g trăm mười hết thẻ giao cho thúc công chương ba t hết t h ể giao cho thúc công k ô n g khác mục lộc thị thọ nguyên sắp hết nàng đặt chân tu hành sơ tâm chính là vì có thể cùng mẫu thân gắn bó tiếp theo mới là cái này lớn như vậy gia tộc họ chu vì kéo dài một lộc thị tính mệnh nàng không ngừng tu hành lấy tráng đạo hạnh cầu hiệu thuộc đại yêu tinh huyết nổ tự thân theo hầu tráng mẫu thân huyết mạch một chút xíu đem mình cùng một lộc thị đều cất cao đến hóa cơ cấp độ bây giờ nàng có cây đạo tham đều là đã tu thành đạo hạnh viên mãn yêu thân cũng đã ở vào cảng ngộ đạo tác hóa linh kỳ có khác chiếm cư trong núi phong ngọn núi linh thực phân thân nội tỉnh cực kỳ hùng hậu nếu không có tiên tiên tư chất thấp chứng thực hy vọng xa vời chỗ theo lại dính đến gia tộc chuyển thừa nội tỉnh không thể vận động nàng đã sớm khả năng đi cầu chứng huyền đan hiện tại một mực như vậy cọ sát lấy cũng là n g h ĩ căn cơ càng hùng hậu chút rất lâu chứng thực khả năng càng lớn lại vì gia tộc trải vớt một hai c h u y ể n thừa lấy báo dưỡng dục tri ân nhưng một lộc thị trạng thái đột nhiên đột biến cũng phá vỡ nàng tất cả quy hoạch mặc dù năm đó ở luyện hóa hiệu thuộc đại yêu tinh hết u y lúc cũng thuận tiện lấy đem một lộc thị theo hầu cấp cao cũng là khó khăn lắm đạt tới hóa cơ cấp độ nhưng dù nói thế nào hán nguyên thân cũng cuối cùng chỉ là một đầu ngoại ý muốn ăn và hóa hình thảo phạm tục lâm lộc Không trường tu hành, đối con đường xa lánh không thân, trường con đường đến sợ tu thể cất đối có cao xa mà ứ c độ n y liền đã là hắn lập hắn đã hạ. tức cực một u ố n tiến thêm m bước, trừ phi lộc đại yêu lấy y u hồn h ế thị tẩy lễ, o bảo ặ c là vật đã tổn thế hơn hai trăm năm mươi năm đây là hắn ăn vào hóa hình thạo bắt đầu sinh trí tuệ về sau chỗ ghi lại năm tháng trước đó sống bao lâu ai cũng không biết chỉ là bởi vì một lộc thị trước đây một mực bình an không được gì lại thêm kỳ thành liền hóa cơ nhiều thiếu sẽ có duyên thọ cho nhưng ê n c u Thiến Linh mới không h mới n có như vậy quá cấp ách, cấp cho m ư ợ dư ư lúc ma luyện căn cơ, ma thừa. truyền n n trải bớt h ở hai năm trước mục lộc thị khí cơ bỗng nhiên ly kỳ suy kiệt cho dù an tri ở ngoài sáng huyền c u n g cũng khó c h ậ m hắn tiêu tán tình thế sau từ chu hy việt thăm viếng thế mới biết mục lộc thị chính là tính mệnh tự nhiên suy tán cũng tức là cái gọi là hiệu thuộc đại nạn đạ. mà như thế tình huống cho dù có chủ đạo thủ đoạn kéo dài tối đa cũng chỉ có thể sống thêm cái vài chục năm cũng làm cho chu thiến linh không thể không chứng thực huyền đan lấy diện mẫu thân tính mệnh nghĩ tới đây nữ tu chăm chú nắm lấy trong tay một hạch nhưng theo trong mắt ba quang lấp lóe nhưng lại vô lực bùng ra độc h ữ u thở dài một tiếng vang vọng ở trong đó ta lại nên lựa chọn như thế nào bây giờ thanh huyền metano lan ơ i tay nếu như nàng luyện hóa bảo vật này lấy doanh mình tăng cơ hoặc là cất cao tử kim đằng theo hầu đều tất nhiên có thể để cao chứng thực hy vọng mà vấn đề liền ở đây nàng khó mà lựa chọn đem thanh huyền metano l a dùng tại chỗ nào hoặc là nói đến tột cùng muốn hay không luyện hóa loại bảo vật này dù sao tư chất của nàng k h n g cao chứng thực hy vọng cực kỳ xa bởi nếu dùng tại chính nàng trên thân cái kia một khi thân tử đạo tiêu cái kia chính là lấy dọ trúc mà múc nước công ra c h ẳ n g mà nếu là dùng tại tử kim đằng trên thân vậy đối nàng đột phá trợ giúp cực kỳ mơ hồ thậm chí còn có thể bởi vì nàng ngã xuống đối tử kim đằng tạo thành ảnh hưởng dù sao cái sau vì nàng phân thân ngoài ra nàng cũng không biết nên đi cái nào một con đường muốn đi minh kinh tham gia thiên kiêu t h ì đấu tụ người ngắm mà chứng thực vẫn là lưu tại trong núi cùng tử kim đằng phân thân cùng nhau chứng thực cái trước coi như nàng đoạt được khôi thủ xem chừng chứng thực hy vọng cũng bất quá một hai phần mười mà nếu là cái sau chứng thực hy vọng liền muốn lớn hơn không ít hai ba thành có thể là có nhưng nhất định phải lưu tại minh phong cái này không riêng gì muốn đem tý sơn đại trận mở ra đưa tộc địa tại nhập cảnh đồng thời chứng thực huyền đ a n đưa tới tiên địa dị tượng cũng sẽ đối tộc địa tạo thành ảnh hưởng to lớn thậm chí là đem đã có rất nhiều bảo địa phá hủy một đoạn dây leo chậm rãi lan tràn đến hắn trước mặt trên đó tỏa ra một đ o ạ t r h ừ n g mấy t r ụ c á n h bạch hoa giờ này khác này cái này bạch hoa cánh hoa không ngừng điêu linh ấy từng mảnh từng mảnh từ, từ chỗ cao phiêu đãng mà xuống rơi vào cái tia bên trong đồng dẫn tới trong đó cá bơi loạt thức ăn bọc sóng nhưng chu thiến linh lông mày lại là chậm rãi nhữ lên trong miệng thì thảo nói nhỏ minh kinh tộc địa cánh hoa không ngừng điêu linh lấy rất nhanh liền rơi vào vắng vẻ không có gì cũng không biết kết quả đếm tới một bên nào mà nữ tu vẫn như cũ mở mịt khó chọn c h ậ t liền lại có một đoá đồng dạng bạch hoa mọc ra vẫn như cũ điêu tàn lấy thì thảo nói nhỏ tại cái này t ĩ n h m ị c h thương lầm chậm rộng v ă n g lên không biết quá khứ bao lâu cái kia t r ư ờ n g rộng hai t r ư ợ n g rộng rãi bên tầm đã bị nhỏ vẽ cánh hoa che tre trắng toát nữ tu dựa vào xích đu dây leo dây thừng bên trên hai con ngươi thất thần không ánh sáng mẫu thân chứng thực việt n a n là một lộc thị duyên thọ đây là nàng suốt đời sở cầu đạo tâm chỗ nhưng nếu là vì thế t h a o tổn gia tộc tổ căn cơ thậm chí là hủy đi trên trăm năm khổ tâm kinh doanh nàng tự tay sáng lập cỏ cây một đạo truyền thừa nàng cũng làm khó vậy lại tại lúc này m ở mịt ánh ngọc l ạ g yên vu bên đồng hiện hiện hiện chậm rãi ngưng làm một đạo thon dài thân ảnh khí tức phiêu m i ệ u linh động nhưng lại nặng nề k i ê n bản cũng làm cho nữ tu thất thần hai mắt một lần nữa hội tụ t h u c ô n g người vừa tới không phải là cái khác chính là vốn nên đóng tại tây nam phòng tuyến t r u bình bất quá chỉ là thứ nhất đạo hóa thân nhìn qua mợ mịt h ấ t thần cháo gái chu bình k h á c thở dài một cái trên mặt gạt ra một vòng hòa ái tiêu dung tu sĩ tu hành tu được liền là b ả n tâm trong lòng chỗ kiên thủ sự vật đã trong lòng đã có lại đang ở trước mắt vì sao không đi n g u cầu đâu những năm này ở giữa vì chu tiến h linh con đường vô luận là chu ra vẫn là chu bình kỳ thật đều phí hết không ít tâm tư hoặc cùng hoàng tộc thương lượng hoặc hướng nam tiêu kiếm tông cầu máu hoặc là vạn triều hội cầu b ả o đã từng hiệu thuộc đại yêu tinh huyết chính là do này mà đến lại cũng xác thực làm ra chắc tuyệt hiệu quả đem chu tiến linh trong cơ thể cái tiêm ộ t tia ít ỏi lộc thuộc huyết mạch thất tỉnh theo hầu có thể cất cao nhưng đổi lấy bảo vật tinh huyết cái gì hiệu quả cũng chỉ giới hạn trong này dù sao nếu như chỉ là dựa vào luyện hóa tinh huyết là có thể đem theo hầu cất cao đến đại yêu cấp độ thế lực khác sớm đã đem hắn lũng đoạn lại thế nào khả năng lấy ra trao đổi chu tiến h linh muốn lại tiến nhất định phải để chân chính hiệu thuộc đại yêu lấy bản nguyên c h i lực t ẩ y lễ nhưng phóng nhan tất cả nhân tộc thế lực cũng không có cái nào một nhà cùng hiệu thuộc đại yêu kết minh coi như âm thầm tồn tại hắn cũng không có khả năng lao tới bạn dặm bước lên kinh khủng h u n hiểm càng hao tổn tự thân bản nguyên chỉ vì đến cho một cái nho nhỏ bạn yêu tây lễ nhưng là nữ tu muốn nói điều gì lại bị chu bình cười đánh gãy thúc công biết ngươi bận tâm gia tộc sợ chứng thực huyền đan cuối cùng làm hại gia tộc căn cơ hao tổn nhưng dốc sức làm kinh doanh cơ nghiệp vốn là vì gia tộc có thể càng cường thịnh mà ngươi chứng thực huyền đan cũng là vì gia tộc cường thịnh hơn lại vì sao muốn é ngại không tiến đâu còn nữa gia tộc cũng không phải lúc trước có t h ú c công tại thi viện tu võ tại cũng có thạch man chấn thủ tộc địa ngươi an tâm chứng thực chính là cho dù có thiên địa dị tượng cho dù có đại yêu tiến công tập kích cũng nhất định có thể bình yên vô sự chu bình dừng một chút từ ái nói nhỏ ngươi phải nhớ kỹ chúng ta là người một nhà mà tộc địa truyền thừa cái gì liền như là t i ề n tài coi như cái này tiền tài tới làm sao không dễ là bực nào địa gian khổ gia tộc cũng sẽ không vì t i ề n tài mà họ hàng nhà mình người tại không để ý chi đ ị a n g h e được lời nói này chu tiến h linh trong con ngươi cũng nổi lên yếu đ ớt sáng dực thúc công ta vẫn là đi trước thiên tiêu thi đấu liệu một phen a nếu là không thành lại tại tộc địa c h ứ n g thực chu bình nghe vậy khẽ lắc đầu trầm giọng dặn dò ngươi tu có cây một đạo vốn là tại công phạt bên trên không am hiểu như lại bỏ qua t ử kim linh đằng lao tới minh kinh tất nhiên không phải những thiên tiêu đó yêu nghiệt đối thủ bại thi n h ụ c trí coi như đối ngươi ảnh hưởng không lớn cũng khẳng định sẽ giao động tâm thần huống chi cái kia cái gọi là nhân đạo h y vọng chưa hẳn liền so ngươi tương dung tử kim linh đẳng chứng thực huyền đan hy vọng đại l i ê n lưu tại trong tộc đột phá mấy năm này bên trong chớ đi quản bất cứ chuyện gì liền hào hảo ma luyện trình đốn hết t h ể giao cho thúc công chương ba trăm mười một làm chuẩn bị chương ba trăm mười một làm chuẩn bị chu thiến linh chứng thực huyền đan hy vọng xa vời gần như cựu tử nhất sinh đây là từ trên xuống dưới nhà họ chu đều biết sự tỉnh chu bình tự nhiên cũng biết mà để hắn trong núi đột phá cái kia nói là hủy núi tổn hại ngọn núi trong ự bật thật chút biết căn cơ, thật không có không nào có đáng, kỳ phàm là biết trong đó lòng ợ i hại, đại đa số người cũng sẽ không dạng này tuyển. Nhưng đối nói, và mà không Nhưng chu bình thì tính dạng đa đâu. sao số sẽ cũng nảy tuyển. Trong l hắn thân nhân tộc duệ là vĩnh viễn cao hơn tại cái gọi là chuyển t h ừ a tài nguyên hắn tu hành hơn hai trăm năm nhu cầu kinh doanh đủ loại vất vả trấn thủ biên cương cũng đều là hy vọng gia tộc có thể cường thịnh hậu thế có thể hưng phúc sau này không cần thụ cơ hẳn không cần vì người khác chi phối có thể thản nhiên đứng ở thế gian này nếu như hiện tại hắn nếu là vì những tư nguyên này mà trái lại đưa thân nhân tộc duệ tại không để ý vậy hắn cố gắng đây hết thảy lại còn có cái gì ý nghĩa còn tu cái gì đại đạo chớ nói chi là chu thiến linh hay là hắn cháu gái các ca, ca chu hành trực hệ huyết mạch bây giờ từ trên xuống dưới nhà họ chu đời thứ ba trong vòng còn tại người cũng liền chu huyền nai h chu thừa minh chu thừa chân chu tiến h linh bốn người cũng là cùng hắn tình cảm xấu nhất về phần chu g i á c du mặc dù cũng coi là đệ tử đời thứ ba thậm chí còn cùng chu huyền nhai là cùng bối phận nhưng cha hắn tuần chát xuất thân cũng không hào quang tại chu ra đều ẩn mà không đề cập tới hắn tuổi tác lại quá nhỏ ngày xưa đều từ chu thừa nguyên chỉ giáo cùng chu bình tiếp xúc có thể nói là cực ít giữa hai người tình cảm tự nhiên cũng không n ồ n g đ ậ m kém xa phía trước bốn người kia tại trấn an được chu tiến h linh về sau chu bình liền tới đến minh huyền trong c u n g đi trước thăm chu huyền nai chu thừa minh cùng chu thừa t r ầ n đám người sau đó liền đem chu tu dương các loại một đám tộc lão ra lão gọi tổ chức gia tộc đại hội mục đích cũng chỉ có một cái cái kia chính là rời núi ép mạch hóa phong đ ổ i nước cả tộc hiệp trợ chu tiến h linh chứng thực huyền à n đối với dạng này một đạo mệnh lệnh chu tu dương đám người tất nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến mặc dù từ lợi và hại góc độ mà nói làm như thế đại giới cực kỳ to lớn lại rất có thể lấy dò c h ú c mà múc nước công dã tràng nhưng chu thiến linh thế nhưng là gia tộc dài nhất bối phận tu sĩ cẩn trọng là tộc trăm năm không thích tranh đoạn lại còn cùng lao tổ tình cảm rất sâu dạng này một vị thúc tổ dù là kỳ thành đạo hy vọng xa đời cái k i a cũng phải toàn lực đối đãi dù sao hắn nếu là thành tựu huyền đan gia tộc sẽ càng thêm hưng thịnh cùng lao tổ liên hệ cũng có thể càng thêm mật thiết mà không đến mức sợ hãi lo lắng lao tổ không để ý tộc chân quân thọ du tám trăm năm đủ để đem đời thứ ba con cháu đều chịu chết nếu là trở về nhà không thấy nửa điểm cúc nhan hắn lại sẽ như thế nào mỏng máu cụ v mặc dù chu hy việt cũng là huyền đan chân quân nhưng làm vận quốc thượng vị nhân đạo tu sĩ cái này đã nhất định trong lòng nước phải lớn mua ra mà vũ quân lại t h ỏ ngắn khó che chở phụ huynh t ồ n bọn hắn có thể nắm chặt cũng chỉ có chu bình vị này chân chính l a o tổ về phần chu thanh thật chu cảnh hồng các tộc lão gia lão đ a m chiêu suy nghĩ liền hoàn toàn không có sâu như vậy xa bọn hắn nhìn thấy cái kia chính là chỉ tồn tại ở trường bối trong miệng thở nhỏ kính yêu tôn sùng l a o tổ t ô n g đột nhiên xuất hiện tại trước mặt càng là vì gia tộc trưởng bối chứng thực huyền đan mà đến hơn nữa còn là không tiếc bất cứ giá nào cái này khiến bọn hắn làm sao không vì đó kích động hôm nay trưởng bối đột phá hy vọng xa vời lão tổ đều nguyện ý không tiếc đại giới giúp đỡ chứng thực huyền đ à n vậy cái này mang ý nghĩa đem đến từ mình nếu là tu đến cảnh giới như thế gia tộc cũng cực khả năng như thế đại chi trong lúc nhất thời từ trên xuống dưới nhà họ chu cũng là h u y ê n náo lên trong đó tu s i tướng m à bút đầu hoặc di chuyển cư phà phòng dẹp an ngừng lại trong đó phạm nhân hoặc bố trí trùng điểm phát trợ lấy chống đỡ trong đó biến hóa cũng hoặc dẫn tụ trong núi khí cơ một chút xíu tướng minh phong phương viên mười dặm khu vực đủ loại linh vật di chuyển bay về ngày xưa phà tụ chu bình càng đem bản mệnh linh bảo định nguyên la bản kết thúc minh p h ò n g dưới khắc tại bốn phía bố trí các loại bao phủ đại trận để phòng bất chắc mặc dù chu tiến h linh chỗ c h ứ n g là một đạo nhân m ụ c n h ư n g tụ thiên địa dị tượng thường thường cũng không to lớn cũng không giống lửa phong lôi các loại đại đạo uy thế như vậy kinh khủng h u n g tuyệt đ ộ n một tí phá vỡ một chỗ s ơ n nhạc chỗ lộ ra thậm chí còn tại minh mông có lợi nhưng dị tượng lại thế nào bình thản đó cũng là thiên địa đạo thì hiền hóa cũng sẽ có đạo t h n lộ ra tại minh mông từ không thể khinh thị chủ quan chu bình phân phó tốt những này sau đó liền hóa thành lưu quang thẳng đội minh ngọc đô rất nhanh liền rơi vào nhàn thủy đ chu hy việt làm quận quốc nhân đạo c h i chủ tự nhiên trước một bước cảm giác được chu bình tồn tại giờ phút này cũng là đứng dậy cũng đợi một t í lợi chu hy việt b à i kiến t ă n g tổ chu bình một bước nhập nhàn thủy đình chủ thất liền nghe hùng hậu thanh â m v ă n g lên trong đó càng trộn lẫn lấy thoan nước chạy xếp thủy c h i âm thanh phóng tầm mắt nhìn tới liền gặp một thân lấy đen lụa trường bảo nam tử trung niên đứng ở chính giữa thân hình con người xuống lấy đó tôn trọng nhưng hắn khí tức cùng mái vòm quần quận kim hoàng dòng lũ tướng dẫn dắt như vậy tự mình thực hành xác thực dẫn tới dòng lũ dung chuyển của quận liền tựa như vì đó không thích cảm giác được nơi đây biến、hóa. chu bình không khỏi nhiều nhìn cái kia kim hoàng dòng lũ vài lần trong lòng cũng nổi lên một kia kiếm kỵ cái này nhân đạo thật đúng là bá đạo không quá phận phong vương hầu thiên hạ cùng tôn mấy chục năm đã tự nhận cao chúng sinh nhất đẳng n h ư không có cường tộc uy hiếp chỉ sợ cái thứ nhất bị thành toàn phản vệ cái này quận quốc nhân đạo dòng lũ di động h ắ n tự nhiên cũng nhìn ra được cũng không phải là chu hy việt bản ý mà là nhân đạo bản thân h ắ n tự hồ là thụ phân đất phong hầu vương hầu thiên hạ tôn hoàng ảnh hưởng trong đó ly tính phát sinh biến hóa vi diệu hướng cái gọi là bá vương đ ế hoàng không ngừng chết đi muốn cao thế gian nhất đẳng nói như thế đồ chớ nói những cái kia kiệt ngạo khinh cùng tu sĩ liền ngay cả hắn đều có chút không tiếp tục được nếu là lại phát triển xuống dưới trời mới biết lại biến thành bộ rắn gì g đem ý nghĩ trong lòng đẻ xuống chu bình thẳng nhìn trước mặt hậu đ ố i trầm mặc một lát n h ặ t tiếng nói ngươi cô cô muốn chứng thực huyền đan ngươi đến v ì nàng hộ đạo có bằng lòng hay không nghe được câu này chu hy vệt i ánh mắt lấp lóe hắn mặc dù bị người đạo ảnh hưởng đồng tộc người cũng không thân cận nhưng đối với giáo dưỡng qua hắn chứng thực huyền đan hắn lại thế nào khả năng không giúp đỡ tăng tổ yên tâm càng định che chở cô cô bình an t r ư ờ n g ba trăm mười hai cầm đi đi t r ư ờ n g ba trăm mười hai cầm đi đi đạt được chu hy v i ệ t chuẩn xác trả lời chắc chắn chu bình cũng coi là hơi t h a m dò bình vị này tặng tôn ra sao tình huống hắn mặc dù tu nhân đạo thầm nghĩ lấy tráng thịnh quận quốc nhưng trong đó cũng vẫn có gia tộc vị trí nếu như gia tộc có n g u y n an hắn tự sẽ xuất thủ che chở l i ê n là vào ngày thường những chuyện này phía trên hắn lộ ra có chút lạnh lùng thậm chí tại một ít sự tình bên trên hắn còn biết thiên vị quận quốc một chút đối với cái này chu bình cũng không làm sao để ý h á n thiên bị quận quốc đó là bởi vì chu gia có ít người không vừa lòng lập tức phân phối muốn từ quận quốc nhu cầu càng thật tốt hơn chỗ chu hy việt vì mình con đường vì gia tộc có thể dài lâu phát triển tiến hành nghiêm trị cũng đúng là nhân c h i thường tình nếu như trên giới đều là y theo quy củ làm việc tự nhiên cũng sẽ không có đồng tộc tương đối như thế khó xử sự tính phát sinh về phần nói tu hành tư lương không đủ thật ở dạng này thế đạo lại thế nào khả năng thỏa mãn có thể làm được cũng chính là cường giả nhiều đến một chút kẻ yếu thiếu đến một chút nếu như toàn từ cường giả độc chiếm vậy cũng đừng nghĩ cái gì tốt phát triển càng đừng v ọ n đảm sinh ra càng nhiều cường giả năm đó triệu đình liền là như vậy ở dưới bọn hắn c h ú thị từ giờ cũng là như thế rời đi nhàn t h ủ y đình về sau chu bình đạo này hóa thân liền lại về tới bạch khê núi t ò a c h ấ n minh huyền trong cung không ngừng tăng cường trong núi phòng hộ lấy bảo đảm tý sơn đại trận t ắ n đi thiên địa dị tượng lan tràn mê ngưỡng lúc bạch khê núi còn có thể bình yên vô sự mà ở trong quá trình này cũng luyện chế ra đại lượng trận kỳ trận bàn dùng cái này đem trong núi các phương pháp trận thay đổi cải tiến nhất là che t r ở dây núi phong ngọn núi thiên nguyên thái huyền trận hắn bây giờ trận pháp nhất đạo tạo nghệ cấp cao lại về nhìn những n à y bố trí tự nhiên có thể nhìn ra trong đó các phương diện thiếu hụt không đủ chỉ cần tiến hành trải bớt cải tiến nhiều thiếu cũng có thể để hộ sơn đại trận uy thế c h ắ n g đựng từ đó bảo đảm tộc địa thái bình mà tại một bên khác chu bình bản tôn cũng tìm tới đang tại vách đá dựng đứng thả câu vô minh ngọc linh đạo hữu vần đạo thế nhưng là nhớ kỹ mấy ngày trước đây mới giảng kỳ trận chi n g u y biến hôm nay liền lại tới tìm vần đạo ngược lại là có chút không hợp đạo bạn ngày xưa tính t ì n h a vô minh không quay đầu lại vẫn như cũng nhìn qua mặt hồ không ngừng n ộ n n g ạ sao lại là cao giọng t r ê ghẹo đối với chu bình hắn nhưng thật ra là tương đối kính n g không nói trước hắn tư chất bao nhiêu chỉ là hắn nghị lực liền đã người phi thường có thể cùng bệ cùng tháng qua trên đời này chín thành chín tồn tại tại tây nam c h ấ n thủ biên cương hơn một trăm năm bên trong chu bình liền gần như không từng nhàn hạ qua cả ngày cần tại tu hành hoặc là nghiên cứu trận pháp nhất đạo chỉ có mấy lần đó cũng là sự tỉnh ra có nguyên nhân có thể nói là chăm chỉ đến t ự điểm bao quát lập tức truyền thụ trận pháp nhất đạo huyền bí hắn mỗi lần ghi lại đều sẽ trở về khổ tâm nghiên cứu hoặc mấy tháng cũng hoặc mấy năm không xuất động phủ lợi lại lúc h ắ n coi như không tới dung hội quản thông tình trạng cũng tất nhiên hiểu ra trong lòng là trong tay diệu pháp so sánh cùng nhau vô luận là trị khánh hòa vẫn là thanh huyền tử hoặc là quanh năm luyện thần chu tu vũ đều lộ ra có chút lười biếng lười biếng mặc dù chu bình thành tựu huyền đan lục truyền cùng hoàng tộc cung cấp nuôi dưỡng có to lớn quan hệ nhưng cũng tuyệt nhiên không thể rời bỏ hắn cái này kinh khủng bền lòng nghị lực thậm chí có đôi khi hắn cũng không khỏi là chu bình cảm thấy tiếp hận có như thế kiên nghị tu đạo c h i tâm nhưng hết lần này tới lần khác tư chất lại không hàng đầu cuối cùng cực có thể là dừng bước tại cựu truyền trừ phi có cái gì đại cơ duyên không phải nhất định càng bất quá cực cảnh cánh cửa dù sao đạo tác trỏ nhau liền giống như chút xuống cắt đá hoành thác nước càng la đi lên liền càng gian nan không được tiến có chút huyền đan tu sĩ khả năng sáu bảy trăm năm liền tu đến huyền đan bắt chuyển thậm chí là huyền đan cựu chuyển nhưng cho đến bọn hắn thọ nguyên kiệt q u ệ cũng không thể lại hướng phía trước tiến n ử a bước cũng là bởi vì đã tu thành thứ ba đạo t á c bài xích quá lớn lẫn nhau làm hao mòn hiền uy để hắn đều không thể cảm ngộ mới đạo tác chu bình có như thế nghị lực đây là chuyện may mắn mang ý nghĩa coi như hắn thân tử đạo thiêu hắn cũng có thể tại rất ngắn thời gian bên trong trống lên tây nam trụ cột nhưng cũng vì bất hạnh đợi ba bốn trăm năm sau hắn tu đến cựu chuy lại chỉ có thể tuyệt vọng nhìn nhau con đường vậy sẽ là bực nào đ ị a thống khổ chu bình không có để ý vô minh treo g ẹ o nhặt tiếng nói tại hạ đến đây là muốn hướng đạo h ư u cầu thứ nhất bảo vật nghe được câu này vô minh hơi s ư n g sở ngược lại là không nghĩ tới chu bình lần này đến đây không phải hỏi pháp mà là cầu v ậ t ha ha ngọc linh đạo h ư u trước tiên nói tới n g h e một chút vần đạo nếu là có thể rút một tay như thế nào cũng trợ lực một hai nói xong ở tại trong tay á o cái tiêu phương trận b ả n không ngừng lưu chuyển biến hóa lấy thôi diễn các loại khả năng chu bình cũng chưa che lấp thản nhiên đem chu thiến linh chứng thực một chuyện nói ra dù sao muốn d â u diếm được một vị thôi diễn đạo chân quân nhất là bạch khê núi hiện tại khí thế ngất trời chu tiến h linh cũng vô đạo thì che chở tình hôn g dưới cơ hội là chuyện không thể nào còn không bằng thẳng thắn đối lại chút tại hạ muốn lấy đại yêu thi hải mệnh t h ầ n thông đồng đạo bạn đổi lấy huyền đ ả n phụ tu chi vật lấy đầy hậu nhân cầu đạo khả năng mong rằng đạo hữu có thể châm trước vô minh dựa vào một tảng đá lớn trước trong tay h á o trận bàn sớm đã dừng lại từ thiên cơ bên trong tôi diễn kết quả thì cùng chu bình nói không kém bao nhiêu cũng là vì đó trầm mặc thật lâu hắn lắc đầu thở dài bần đạo nơi này ngược lại là có một tiểu tiết tình thần một lưu đưa vô dụng cũng có thể đổi cho đạo h ư u nhưng là đạo h ư u cái kia hậu bối chứng thực hy vọng xa v ờ i vô hạn coi như dùng tỉnh thần mục chỉ sợ cũng khó thành vậy đạo h ư u thật muốn đổi sao tỉnh thần mục tắc là huyền đàn phụ tu bảo t à i nguồn gốc từ tam gia i linh thực bởi vì sản lượng như m ít, khó mà thỏa mãn thế lực khắp nơi nhu cầu cho nên hoàng tộc đối nó tiến hành và khống dưới tình huống bình thường thị trường gần như không có khả năng mua được loại bảo vật này chu gia duy nhất đến một lần vẫn là tây nam đại thắng hoàng tộc đối các thế lực ban d n sau này liền lại không được qua bất quá chu gia không chiếm được không có nghĩa là thế lực khác cũng không chiếm được nhất là cùng là thông huyền thế lực đạo diễn tông nội tình hùng hậu coi như không có tỉnh thần một cũng cực lớn khả năng có cùng loại bảo vật cũng nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể tìm tới vô minh dù sao nếu như trực tiếp đi tìm hoàng tộc cái kia lấy chu tiến h linh theo hầu tư chất là tuyệt đối đội không đến tỉnh thần một triệu thanh cũng sẽ không cho phép bảo vật lãng phí ở không có khả năng bán yêu trên thân duy nhất thu hoạch phụ tu bảo t à i khả năng cũng chính là xuất thân đạo diễn tông lại là huyền đ a n thất chuyển vô minh nơi này cái đứa bé t i ê n là tại hạ cháu ruột tôn nữ từ nhỏ liền nhìn ở trong mắt bây giờ hắn chứng thực việt đan ta cái này làm trưởng đ ố i vẫn còn lại há có thể không vì nàng bảo đảm trướng chu bình k h á thở dài một cái t h ấ p giọng nói ra tại hạ không hy vọng xa vời kết quả chỉ muốn hết sức nỗ lực để đứa nhỏ này không đến mức rơi vào nơi này vô minh b ờ môi mất máy muốn nói lại tôi h cuối cùng cũng là thở dài một tiếng sau đó từ trong túi càng khôn lấy ra một phương một gỗ mặc dù có t r ù n g điệp phong cấm ngăn cách cái này một gỗ xuất hiện trong n h y mắt cũng có yếu đ t kỳ lạ khí cơ h i ệ t điện để chu bình tâm thần cũng vì đó thanh minh một chút đạo nhân nhìn về phía trong tay một gỗ trong mắt cũng lộ ra một tia lưu niệm cái này trong hộp một đoạn nhỏ tỉnh thần mục vẫn là lúc trước hắn đại sư minh cho hắn lúc ấy chừng dài tám tấc để hắn tìm c h ứ n g cứ huyền đan cảnh lúc sử dụng mà đợi hắn thành cựu huyền đan về sau liền tiêu hao đến chỉ còn lại cái này một đoạn nhỏ cùng trong tông môn đứng sừng sức cái kia phương cũng mộ sau đó vẫn giấu tại trên thân làm hòa niệm nhưng bây giờ chính hắn đều không có bao nhiêu năm có thể sống lại cất g i ấ u lưu niệm cũng vô dụng còn không bằng đổi ra ngoài cũng có thể cho nhân tộc cường thịnh thêm một điểm lực nghĩ tới đây đạo nhân năm năm trong tay một gỗ khớp xương sinh minh nhưng rất nhanh lại tan mất khí lực đem đưa về phía trước mặt ngọc linh t r â n quân cầm đi đi nhớ ký cầm thứ nhất mệnh thần thông còn tại b ầ n đạo chương ba trăm mười ba làm c h e t r ở chương ba trăm mười ba làm c h e t r ở khai nguyên một trăm tám mươi năm ngày mười một tháng bốn chấn nam quận quốc bạch khê núi tinh không vật lý s ắ t trời sáng tỏ một tiếng quần quận tiếng vang ở trong tiên địa vang lên trận liên mỗi ngày nguyên thái huyền trận ngưng tụ bảng bạc bình t h ư ờ n g chậm rãi tàn đi mặc dù chu gia sớm đem trong núi linh trạch dẫn tụ đi các tiểu phong sân nhạc nhưng lưu lại khí cơ cũng vẫn như c ũ hùng hậu bằng bạc trong khoảnh khắc hóa thành mây hơi ẩm sóng thường bốn phương tám hướng lan tràn g ra nhặt bạch khí t r ư ớ n g chấn động sân lĩnh ở thiên địa bên trong hình thành quần c u ộ n dị tượng sau một khắc một tôn vĩ nạn thân ảnh hiện hiện h o à n v ngũ uy thế rộng rãi minh n g ông kim hoàng dòng lũ tùy theo lan tràn g ra đem trọn cái thiên khung đều phủ lên đến kim sán huy hoàng mà cái kia bàn g bạc mây hơi h ẩm sóng cũng theo đó bị luyện hóa biến thành một trận mưa phùn giả dích lạc bẩy minh n g ông mà cái kia liên miên bên trong dây núi lồng lộng dốc đứng dây núi phong ngọn núi cũng dần dần hiện hiện càng có một phương hồ lớn hiện ra chính giữa gần sóng dập dởn tôm cá kinh ọ n lên sóng thủy quang xanh thảm sinh minh Bất quá, trong núi có rất nhiều tiểu trận ngăn cách khiến cho ngoại trừ cái kia phương bao la hồ lớn cùng đông bắc bên cạnh một tòa thương gúc phong ngọn núi bên ngoài còn lại phong ngọn núi vẫn như cũ cực kỳ mông l u n g càng bởi vì trong đó khí cơn nồng đầm còn bày biện da nhạt trắng phát sáng mà cái kia thương gúc phong ngọn núi không phải cái khác chính là chu thiến linh đạo tràng châu minh phong một năm trước t h u mộc lộc thị thọ tận ảnh hưởng chu thiến linh tâm niệm chứng thực huyền đan càng như vậy bế quan lấy ma luyện đạo hạnh mặc dù tại chu bình các loại chu gia tu sĩ khuyến bảo hắn cũng không tham gia mình kinh thiên tiêu thi đấu nhưng cũng lao tới minh ngọc đô luyện h lấy l ma đương nhiên r à n cũng đem linh đ thực muốn thành tựu n tam n h giai cũng còn lâu mới có được đơn giản như vậy cần cực kỳ hùng hậu nội tỉnh góp nhặt mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi như cái tia long linh bảo thụ làm cao chuyện chân long vẫn lạc biến thành theo hầu tháng qua tử kim đẳng không biết nhiều ít nhưng võ sơn môn cũng cung cấp nuôi dưỡng mấy trăm năm lâu khắc thụ cổ m ộ t ảnh hưởng rất nhiều long trúc đại yêu tẩm bổ như thế mới có tấn thăng khả năng tử kim đằng mặc dù phẩm giai đã là nhị giai đ ỉ n h phòng nhưng cùng với tam giai ở giữa vẫn tồn tại như c ũ to lớn hồng c ầ u nếu không có đại cơ duyên đại nội t ì n h không được vượt qua ngoại trừ còn có một cái nguyên nhân căn bản cái k i a chính là muốn m ộ t l ộ c thị huyết mạch biến hóa nhất định phải hiệu thuộc đại yêu dùng bản nguyên đi ảnh hưởng c ấ t cao mà có này huyết mạch là đảng cũng không phải là tử kim đằng phân thân coi như thành tiệu tam giai cũng vô dụng cùng lúc đó tại bạch khê trong hồ phụ trạch Ác các nô loại linh thú s ớ mặc đã nhận được đám đi đối nhận tin tức, giờ phút này chính mang Phương, của mình phong tương đối như lớn Nam, thế ngưng thế tồn. phút theo thuộc, thủy chúc thế hồ thế thế vật tức, có quắc của một Tây tại Tây trở giờ mai góc yêu lấy m rùa che lộ rùa ra dù đây đối với toàn bộ hồ lớn sinh linh mà nói chỉ là trong đó cực thiếu một bộ phận nhưng chỉ cần có thể che t r ở tốt những này cái kia coi như thiên địa dị tượng d i ệ t tuyệt trong hồ sinh linh tương lai cũng có thể tái hiện hôm nay phù thịnh về phần mặt hồ mấy hòn đảo bây giờ cũng đều là đã rời đi chỗ hắn chỉ có một tôn to lớn thạch nhân châu ngưng làm sơn nhạc đứng sừng sững xử trong đó đi qua đặc thù che đ ậ y ngoại trừ mặt ngoài những cái kia yếu đuối kim sán hoa văn bên ngoài còn lại liền cùng bình thường hòn đảo không có khắc gì mà hồ lớn chỗ sâu chu bình ngồi xếp bằng bất động dưới thân một phương khổng lồ bàn đá h o à n lập trên đó hoa văn tung hành hoặc là chim thú quái linh cũng hoặc nguy ê nga n sơn hà càng có một tôn giữ tợn ác thú chiếm cư trên đó uy thế rộng rãi m ê n h ông chính là hắn linh bảo định nguyên la bản giờ phút này phương này bàn đá l â y lập đại đ ị a khí cơ cùng bắt phương cấu kết lấy chấn tre chở đ i ệ mạch sơn nhạc chu bình đem linh bảo kết thúc ở đây càng vào trong đó lưu lại cường đại sắc t i ề u mục đích cũng cực kỳ đ cái kia chính là trấn cố bạch khê sơn hà lấy giảm thiếu chu tiến linh chứng thực dị tượng ảnh hưởng tiếp theo liền là che chở mặc dù tiên tiêu thi đấu cho nhân tộc chứng thực huyền đan cung cấp bảo hộ nhưng có thể đi đó kiểm chứng c u ố i cùng chỉ là số rất ít ban đầu trèo lên quân sơn xác thực tất cả tu sĩ đều có thể tiến về nhưng theo kiểm chứng người càng ngày càng nhiều vô luận trở thành v ấ t bại đều là hình thành m ê n h mông tiên địa dị tượng cũng dẫn đến trèo lên quân sơn khí cơ ngày càng ngây ngô hỗn loạn mà đây đối với tư chất thấp tu sĩ có thể nói là cực kỳ bất lợi cũng không chiếm cứ địa thế lại được không đến nhân vọng không có chút nào ưu thế có thể nói c ò không không bất quá bây giờ bạch khen núi bên trên có chu hy viện hiển ủy che chở dưới có chu bình nhận nấp đề phòng trong hồ ẩn núp lấy thạch man tôn này có thể so với huyền đan tam chuyển cường đại thạch linh âm thầm còn cất dấu nông công tháng hai hai tôn huyền đan chí lực bình thường huyền đan đến đây ngăn đường vẫn thật là chỉ có đền tội cái này một cái kết cục đầm c h ỗ sâu chu bình mượn nhờ định nguyên la bản ý thức đem chọn cái đầm đều là b a phủ ép ngự bắt phương địa mạch ánh mắt tùy theo vượt qua trùng điệp nước hổ nhìn về phía cái k i a thương úc minh phong thúc công có thể làm cũng chỉ có những thứ này mê ngông n hoàn vũ chính giữa tại đem bảng bạc khí cơ hóa đi về sau chu hy việt cũng đem vi thế thu liễm ngoại trừ có thể cảm giác được hắn tồn tại bên ngoài liền không còn có bất luận kẻ nào đạo khí cơ hiện hiện chính là sợ ảnh hưởng đến chu tiến h linh chứng thực cùng lúc đó tại cái tia bị thương úc cây cối che đậy minh phong đem như mực dây leo bốn lượn khúc c h ế t quấn quanh ở bốn phía tùng bách ngoại Dương bên trên, giống như Cộng Sinh. lại tốt giống như tại hấp thu sinh cơ uyên ẩm thâm tuy không gần sóng cá bơi vắng vẻ không lo chỉ có một đạo trắng thuần bóng hình x i n h đẹp treo ngồi tại dây leo bên trên quần áo mái tóc theo chầm chậm thanh phong phiêu đãng ở tại trong lòng bàn tay nắm một phương hộp gỗ cùng thứ nhất một linh nguyên hoạch cái trước tự nhiên là chu bình từ vô minh nơi đó đổi lấy một đoạn nhỏ tỉnh thần m ộ c cái sau thì là từ hoàng tộc nơi đó đổi được một đạo bảo vật trong năm ấy chu bình cũng hướng hoàng tộc cầu lấy ra tỉnh thần một các loại phụ tu bảo vật nhưng v ô công tích chứng thực người tư chất cũng bình thường thấp hoàng tộc tự nhiên không có khả năng băn cho hắn cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu biết khác đổi lấy cái này m ộ t linh nguyên hạch mà cái gọi là m ộ t linh nguyên hạch chính là linh tộc m ộ t linh vẫn lạc để lại c h i vật một khi thúc làm liền sẽ phóng xuất ra nồng đậm m ộ t đạo khí cơ từ đó tạo nên cực giai chứng thực địa lợi tại m ộ t đạo tu sĩ đột phá có to lớn ích lợi nữ tu nắm chặt trong tay bảo vật ánh mắt nhìn ra xa xa mênh mông lại ngắm nhìn bốn phía trong mắt nổi lên lưu niệm c h i s ắ c chất liền hóa thành lưu quang trốn vào sau l ư n g thất mẫu thân chờ ta chương ba trăm mười bốn chứng thực chương ba trăm mười bốn chứng thực minh phong mật thất làm chu ra ban sơn nơi bế quan hắn chứng kiến qua rất nhiều người t r ư n thành cho đến ngày nay cái này bất quá một trượng lớn nhỏ trong mặt đất vẫn như cũ lưu lại rất nhiều vết tích tán khắc vào bốn phía trên vách đá rõ ràng thâm thúy những này hoặc là chu bình lúc trước đột phá luyện khí lúc ngọc thạch khí cơ b a n h tập lưu lại hoặc là chu thừa nguyên ngày xưa uống rượu và ngã n k h ó khống tự thân lực lượng bố trí cẳng có một ít dây leo quất quất vết tích chu thiến linh an t o à chính giữa chắn g t h ầ n quần áo đại triển ra đem tọa hạ dường đá che c h e dây leo từ bốn phía vách đá chầm chầm mọc ra sợi dễ bốn lượng khúc chết đàng diệm đại trương như phiến giống như bình phong dẫn tới có cây khí cơ quần quần hội tụ ở tại trước mặt một đoạn lớn bằng cánh tay một tấc t a m trưởng sám hạt thành một bình bày biện huyền ảo khí cơ quan thai b ố n phía cũng là để nàng tâm thần thanh thản b ố n là an ổn ý thức càng ngưng định đây chính là c h u bình từ vô minh cái kia đổi lấy v ụ tu tới b ả o tam giai đặc t h ủ linh thực tình thần m ộ t ngoài ra có khắc một phương xanh đậm nguyên hạch treo ở giữa không t r ú n g trận trận bích sắc khí sợi từ đó tràn lan cũng là để trong mật thất có cây khí cơ một đựng lại đựng dây leo cũng càng xanh biết dạng dạo liền ngay cả nhân mục đạo ẩn đều có chút nữa đạo này một linh nguyên hoạch nguyên thân khi còn sống cực kỳ tiếp cận huyền đan cấp độ thậm chí khả năng còn kém cuối cùng nửa bước liền có thể thành cựu nhân mục huyền đan mà sở dĩ sẽ có ất mục đạo thuộc một linh tồn tại kỳ thật cũng cùng thương long vương vẫn chìm có quan hệ chín trăm năm trước triệu tể h có thể ở ngoài sáng kinh c h ấ n t r ạ g thương long vương rất lớn một phần là bởi vì hắn thực lực cường đại nhưng phía sau trên thực tế thì là các phương cường tộc tướng mà trợ thế lấy áp chế long tộc thực lực tiếp tục cường thịnh kết quả trận chiến kia mặc dù không có đem thương long vương m a diện thậm chí cho đến ngày nay hắn vẫn như cũ trưởng ngự lấy ất mục chính quả nhưng cũng để ý nghĩa biết tiêu tán không cách nào ngưng tụ ngay cả triệu đình rút ra đạo thì linh ẩ n đều không thể ngăn cản chớ nói chi là làm hao mòn lẫn ký để cái khác tồn tại không được tu hành ất mộc s á u t h ị mà cái này cũng dẫn đến bây giờ vô luận là linh tộc vũ tộc vẫn là nhân tộc hoặc là cái khác vạn tộc sinh linh đều có thể tu hành ất mộc đạo s á u t h ị chỉ là hắn chính quả có chủ cho nên không cách nào chứng thực thôi bất quá nhân tộc chấn áp thương long vương càng cùng triệu đình xã tắc tương thừa liền đã chiếm cứ tuyệt đối tiết cơ chỉ đợi xuất hiện một vị ất mộc đạo cực cảnh đại tu sĩ liền có thể cưỡng ép đem thương lòng vườn triệt để c h ấ n diện chính quả c h ố n g chỗ từ đó chứng thực ất mục theo m ộ t linh nguyên hạch không ngừng phát ra c ỏ cây linh uẩn từ kim đằng dây leo chập trần dây leo dài chu tiến linh khí tức cũng theo đó nhảy lên tới đỉnh phong nồng đậm c ỏ cây linh cơ từ hắn trong cơ thể hiện hiện thứ ba đệm lục đạo tham tướng mà lưu chuyển như nước c h ả y sen lẫn dung hợp chỉ một thoáng bích quang sáng trói sinh minh huyền diệu đạo v ẩ n khoan thai b ắ n ra ba sông ngưng một chính là con đường chu tiến linh thì thào nói nhỏ quanh thân hiện hiện bích quang càng bình xán nhân, nhân sinh cơ tùy theo lan tràn ra bốn phía lập tức thương gốc b í c h lụng liền ngay cả tuyệt sinh thạch vách đá lũy giờ phút này cũng bắt đầu sinh trồi non điểm điểm màu xanh lá phụ lên bốn phía cẳng có quần quận uy thế phóng lên tận trời để thiên cung đều lộ ra có một chút t h ú ý bất quá vẫn không có đạt tới để thiên địa đại đạo hiền thế tình trạng thậm chí còn tranh lệch rất xa nàng tu hành thanh thương nhân một trải qua không có phụ tu bí pháp muốn chứng từ người đan cũng chỉ có thể đơn thuần đem ba đạo tham gia luyện là một không ngừng cất cao có cây đạo vợn như năm đó t r u bình như vậy thao phí một hai ngày thậm chí càng lâu mới có thể để đại đạo hiền thế mà dạng này biện pháp cũng vụ bể nhất bởi vì quá trình này tốn thời gian càng lâu tiêu hao linh khí tâm lực thì càng nhiều đối đằng sau tại đạo tắc khắc họa ân hưởng ký cực kỳ bất lợi thậm chí dẫn đạo thì hiện thế chỗ tốn thời gian dài ngắn cũng bị coi như chứng thực thành công hay không bình phán một trong những tiêu chuẩn chu thiến linh mặc dù không có phụ tu bí pháp nhưng lại có tử kim đẳng phân thân có hậu người cấu kết sơn nhạc ngàn vạn linh thực tại có cây đạo ẩn phương diện cũng là không cần lo lắng chỉ gặp hắn ánh mắt n g ư n g tụ chợ bốn phía dây leo bộ dễ liền bắn ra cường thịnh bích quang không ngừng hấp thu có cây linh cơ nơi này từ thiên k h n g nhìn lại đáy hồ định nguyên la bản ẩm vang rung động chấn tre trở lấy mênh mông cương ngực thạch man biến thành sơn nhạc cũng ép tới địa mạch nhất định định chu bình từ đáy hồ mở hai mắt ra trong mắt có ánh ngọc hiện hiện hiện hành vọng bốn phía địa vực đem cái kia rắc rối phức tạp rậm rạp như lưới khổng lồ bộ dễ thu hết trong mắt trọn vẹn lan tràn phương biên hai mươi dặm cũng là để hắn trong lòng bỗng nhiên chầm xuống vô luận có cây có hay không đại khủng bố chỉ riêng là tử kim đằng cái này gần như bao trùm bạch khê núi khổng lồ bộ dễ liền để hắn khó mà dễ dàng tha thứ cái này nếu để cho hắn sinh ra yêu trí cái kia coi như có thể man chu hy vê tại tình thế sẽ không quá nghiêm trọng cũng tất nhiên nguy hiểm cho rất rộng năm đó mặc dù xóa bỏ qua một lần tử kim đằng yêu trí nhưng có cây nhất tộc đều có thể bị thế lực khắp nơi kính sợ hắn cũng không cho rằng đơn giản như vậy liền có thể đối phó xem ra vẫn phải đối tử kim đằng tiến hành hạn chế mới được coi như không bị gia dụng cũng không thể tại tộc địa trôn xuống như thế hai hoàng ẩm tại c h u bình suy nghĩ sau khi minh phong có cây linh cơ cũng càng nồng đậm trong núi thương m ộ t tùng bách càng là điên cùng tăng gọn hướng lên trời không không ngừng kéo lên mở mịn b í c h quăng khí chạch tiêu tán minh ông p h ủ lên h o à n mũ chỉ là thời gian qua một lát thiên khung liền hóa thành một mảnh b í c h sắc càng có vĩ n ạ n đạo vi chống r ô n g h i ể n hiện lan tràn vương viên t r ă m dặm địa bực các nơi lập tức h i ể n thị do nhân nhân sinh cơ bất quá đây cũng không phải là cái gì trí cường giả giáng lâm mà là ất mục sở thuộc đạo tác hiền thế chỉ cần gánh chịu đạo tác ăn mọn cũng ở tại bên trên kết thúc cận ký tức là thành tựu huyền đan minh phong chỗ sâu cái kia đạo khí tức đột nhiên ngưng định một chút hiện nhiên đã luyện hóa tỉnh thần một ý thức bắt đầu hướng đạo thì cấu kết mà giờ khác này vô luận là chu bình vẫn là chu hy biệt hoặc là giấu tại chỗ tối n ô n g công tháng hai các loại tồn tại đều là tâm thần t ụ một làm xong tùy theo anh sát chuẩn bị để phòng có tồn tại hiện thân ngăn đường về phần chu giác du các loại chu gia tu sĩ thì đứng sừng sững ở bạch khê núi xa xôi phong ngọn núi duy trì các phương pháp trận che chở bên trong tộc nhân ánh mắt thì thời khắc ngắm nhìn bình phong tâm lo phế phụ nóng trong phong bên trong có thể hiện ra một cố vĩ n ạ n khí tức chu gia anh cũng xuất hiện tại bạch khê núi phụ cận. nhưng lại chưa bước vào t ậ c địa chỉ là như vậy bình tĩnh nhìn nhưng trong lòng bàn tay không ngừng chuyển động c ơ n g đá đã nói rõ tâm thần là bực nào không t h i ê n nhưng đảo mắt một ngày trôi qua thiên khung dị tượng vẫn như cũ hiện lên càng là càng n ồ n g đậm bàn g bạc minh phong khí tức cũng vẫn hùng hậu cường thịnh nhưng lại chậm chạp không có tấn thăng dấu hiệu cũng là để đám người tâm thần chấm xuống lại chìm cảm nhận được giữa thiên địa đạo v ẩn biến hóa chu bình k h ẽ thở dài một cái bây giờ thế cục đã sáng tỏ chu thiến linh đang ở vào khắc họa ấn ký quan trọng trước mắt nhưng tương ứng hắn cũng tại tiếp nhận kinh khủng đại đạo ăn mòn hắn tư chất chỉ có hai thốn ra mặt chứng thực hy vọng nhất định là cực kỳ xa đời bây giờ duy nhất dựa vào cũng chính là hắn tâm niệm có thể có bao nhiêu nhất định k i ê n minh huyền trong cung m ộ t lộc thị sớm đã tóc trắng xóa xế chiều đ em vẫn hai mắt càng là đục ngầu như bùn cát như gỗ mục nếu đem chết láo hiệu liền như vậy nhìn bình phong t i ể u tụy ngón tay lay động b ờ môi mấp máy phát ra thấp thanh âm a linh đúng lúc này cái kia bị bích quang chỗ lan tràn bên mông thiên không đột nhiên phá vỡ một vết nứt một cái kinh khủng thú c h ả o tấn manh tâm hạng chương ba trăm mười lăm tổ nói mãi chương ba trăm mười lăm tổ nói thú chào gắn đẩy thanh lam lân thiến phong mang kinh khủng càng lôi cuốn lấy kinh khủng phong đạo n h thế hướng về phía dưới tấn mạnh đánh tới bất quá hắn tập kích cũng không phải là minh phong mà là cái kê m ê n h mông thiên khung chỗ lộ vẻ có cây đạo ẩn kinh khủng cuốn phong gào thép hoàn vũ trong nháy mắt liền đem quần c u ộ n bích quang thổi đến p h á tán linh ẩn đẫu nhiên chập chúng bất ổn liền ngay cả này thiên địa đạo tắc đều có tiêu tán xu thế đợi vung ra một cách này cái kê ẩn vào cương khung bên trong thần bí tồn tại cũng không làm bất kỳ lưu lại trực tiếp liền hướng hoàn vũ chỗ sâu bỏ chạy hiển nhiên chỉ vì hướng hoàn vũ chứng thực trở nên càng thêm gian nan. Bất quá, chu hy việt các loại tồn tại thủ đoạn lại càng nhanh chỉ gặp một đạo kim hồng đột nhiên hiện hiện càng nương theo lấy thì thảo cầu n g u y ệ n thanh â m hướng về vân tiêu đánh tới có khắc kim hoàng dòng lũ c h e cương cùng long â m k h ẽ tiêu gào thét uy thế rộng rãi cường hành chấn n h i ế t h o à n v ũ mà bởi vì thần bí tồn tại cách bạch khê núi quá mức xa xôi chu bình lại nơi sâu xa bạch khê trong hồ cho nên ngược lại là không có xuất thủ vẫn như c ũ tại âm thẩm trưởng ngự định nguyên la bản để phòng cái khắc tồn tại thừa cơ xuất hiện phải ố i không bao lâu chỉ nghe thấy cương khung chỗ sâu chuyển đến một đạo gào thét chuyển đến trận một cái to lớn thú trào ẩm vang rất xuống nhưng lại cũng không có vẫn lạc dấu hiệu hiện hiện chu hy việt lại xuất hiện ở trên vòng trời với tay đem cái kia khổng lồ thú trào bắt được s á t mặt cũng là có chút khó coi mặc dù m ớ i hắn tháng hai cùng nông công kịp thời xuất thủ nhưng này đ ạ i yêu cách q u á xa chạy quá nhanh dù là nông công tự hủy hương hỏa thần thân thể cuối cùng cũng vẫn như c ũ không thể lưu lại cái k i a đại yêu liền ngay cả cái này thú trào đều là cái kia đại yêu vì cầu nhanh chóng chống chạy trực tiếp gây hủy mới rơi xuống ước lượng mấy lần thú trào bộ dáng chu hy việt giờ phút này cũng không có lòng ngược dòng tìm hiểu đại yêu laiịch chu hoàng ấn l ạ g yên xuất hiện trong tay một cố minh mông uy mi thế hiện hiện đem cái kia quét sạch phong trào từng cái áp chế mà điều này hiển nhiên cũng chính là cái kia đại yêu tập kích mục đích chỗ chu gia huyền đan chiến lực tuyệt đại đa số đều vì thế lực khắp nơi biết nhất là hơn mười năm trước c h ấ n yêu một chuyện càng là là ra phương chỗ sợ đương nhiên sẽ không có đại yêu đi tìm cái chết cũng nguyên nhân chính là như thế cái kia thần bí đại yêu mới có thể như thế gây nên liền là xa xa quấy thuận theo thiên địa khí cơ tốt gọi chứng thực trở nên càng thêm gian nan dù sao chỉ riêng là mới thời khắc c ô phu không chỉ có phong đạo tàn phá bừa bãi càng có hướng hỏa nhân đạo các loại khí cơ b ộ c phát coi như kịp thời ép tre cũng vẫn quay đến c ỏ cây đạo bẩn hỗn loạn bạo động đây cũng là c h u bình không xuất thủ nguyên nhân một trong là long tộc vẫn là cự thú sở thuộc c h u bình mặc dù tại đầm chỗ sâu nhưng cũng đem mới một màn thu hết vào mắt cái kia thú c h ả o bộ dáng tự nhiên cũng nhìn cái bảy tam phần giống như long c h ả o nhưng lại như ngạt răn mối loại hình cũng làm cho hắn khó mà xác định kỳ lai lịch nhưng cái này phong đạo thủ đoạn cũng chỉ khả năng đến từ long cự thú hai đại cường tộc dưới trướng dù sao phong đạo bốn phép tính trong đó ba đạo là cái này hai tộc quản lý một đạo khác bị thiên hổ vương chỗ ngự mặc dù xác định không được k ỳ lai lịch nhưng chu bình như n g trong lòng thì có t r ê n l ệ n h chút ít hướng vu long tộc bởi vì chu tiến linh chứng chính là ất mộc sở t h u a huyền đan cũng tức là nhúng c h à m đạo này đ ổ dù là hắn chứng thực chính quả tuyệt đối không thể thậm chí ngay cả huyền đan đều hy vọng xa vời nhưng long tộc cũng sẽ không cho phép nhiều một vị ớt một đạo huyền đan liền sẽ xúc tiến nhân tộc đối ất mộc đạo tiến một bước nghiên cứu mà đối đạo này tạo nghệ càng sâu cái này nhân tộc tương lai chứng thực chính quả khả năng lại càng lớn long tộc còn muốn đoạt lại mộc đạo chắc chắn là khó càng thêm khó lại thế nào khả năng cho phép lại tự định giá một lát chu bình liền đem trong lòng tạp tự đẻ xuống yên lặng thủ hộ lấy bạch khê núi hết thảy chu hy việt thì đạp lập không trung nhất định nhìn hoàn vũ tư phương trong tay ngọc thì uy thế huyền diệu rộng rãi nhân đạo vi thế ở trong đó chậm rãi hội tụ mà đối đãi đại yêu tập kích nhưng đợi thêm nữa hơn nửa ngày đại yêu không có trở đến ngược lại chờ được một đám nhỏ yếu tồn tại chỉ gặp tại bạch khê núi phụ cận thành trấn bên trong một chút tu sĩ lặng yên hướng lồng lộng đại sơn tới gần trong đó lợi khí hóa cơ đều có lại đợi bất quá vài giám lúc lại là đột nhiên hóa thành cầu đồng hướng lên trời không tấn manh sau đó điên cuồng địa trực tiếp tự bạo hóa thành hôn loạn khí cơ tứ tán ra vị thánh giáo ta chủ ở trên như thế cùng n h i ệ tư t thế không hề nghi ngờ chính là ẩn nút nhân tộc cảnh nội vạn tộc giáo cũng tức là vạn tộc bây giờ tại nhân tộc nội bộ phát triển ra tới lực lượng chính như nhân tộc chọn lựa lấy yêu chế yêu sách lược vạn tộc đây cũng chính là lấy người chế nhân b ấ t quá tại chu hy việc các loại tồn tại làm k i n h sợ những n à y khí cơ còn chưa quyết tán tất công liền bị đè ép trở về càng la hóa thành trận trận lính t r ạ c thoải mái tri hạ minh ông những n à y yêu nhân quả nhiên là không giết không được lôi tướng từ lệnh phong hiển lộ thân hình cũng là mặt lộ vẻ dữ tợn tức giận chật liền hóa thành lôi đỉnh đột hướng minh ngọc đô không bao lâu liền có đông đảo tu sĩ mặc giáp quân tốt từ trấn ma ti tuân lân ra cũng là sát khí l ệ n h t ổ sương phân tán liền hướng trấn nam quận quốc các phương đánh tới lôi đỉnh chấn áp các nơi bạo động ngày xưa bạn tộc giáo ở nút không dễ phát hiện lại thêm lôi tướng không muốn phạm phải quá đại s á t lục miễn cho kích thích t i ê u ca bất lợi cho quận quốc quản lý cho nên bình thường đều không sâu làm cứu nhưng bây giờ như thế khẩn yếu con đầu những giáo đồ này còn dám đi ra quấy dối hắn lại như thế nào có thể chịu như thế nào cũng phải hào hào rét chu văn toại hàn thế nhạc tự nhiên cũng lanh binh một phương tuần sát các nơi đ ạ o huyện tiêu s á t trong đó yêu tả l i ê n ngay cả chu tu dương các tộc địa phái tu sĩ cũng có được cùng quận quốc phái đ ạ t thành nhất trí nhao nhao hóa thành lưu quang độn hướng trì hạ cương v ự c trong lúc nhất thời khoảng chừng hơn mười vị hóa cơ tồn tại ở trì hạ tung hành x u ấ t lĩnh luyện khí tu sĩ càng là đến trăm ngàn kế ép tới các nơi thế cục vững chắc không dám động càng làm cho chư phương thế lực bị đó kinh hãi nhất là thanh vân môn võ sơn môn t r ị vi nhóm thế lực nhật tuyến càng là kinh hãi khó có thể bình an chỉ e mình bị chu gia coi như vạn tộc giáo giết đi cùng lúc đó minh phong cái kia đạo khí tức cũng càng cường t ị n h trong núi cỏ cây cũng là phá lệ trần đầy điên cùng sinh trưởng thiên khung hiện hiện đạo tắc cũng không ngừng rõ ràng rộng rãi minh m ông dị tượng bao phủ phương viên hơn mười dặm khu vực cả phiến thiên địa giống như ngày xuân lâm thế vạn vật d â m g trào cảnh sinh cành lá r ầ m rạp liền ngay cả thủy vực đều bắt đầu sinh ra đại lượng tảo xanh đột b ì n h nhưng tại hạ m ộ t khắc cỗ khí tức kia lại là đột nhiên một trận trận giống như lồng lộng cao ốc đấu đá đổ nát ẩm bang tiêu tán quần quận cỏ cây khí cơ chút xuống tứ phương minh ông x ô n đến pháp trận bình c h ư ớ ầm ầm rung động tại thiên k u n g hình thành min đỉnh núi tất cả có cây cũng nhao nhao đều lình cái k i a khổng lồ đen như mực dây leo cũng như gặp phải l ố i cức đ ố n g nhiên nước gãy nồng đ ậ m khí cơ như nước thủy triều tràn lan núi non càng có rên gì từ đó truyền h i n ra như thế linh trạch đối với bạch khê núi mà nói đều là một phen p h ú c báo tất cả đỉnh núi ngọn núi có cây linh thực mắt trần có thể thấy mà tăng lên đ ư ợ c thổ địa phì nhiêu lộ gia sinh nhưng n g ô luận là chu b ì n h vẫn là chu hy biệt hoặc là nơi xa phong ngọn núi chu g i a đám người lại là đều cúi đầu than thở chu ra anh đứng tại ngoài núi một chỗ hai mắt t ở đỏ càng có tiếng n h ẹ n ngạo vang lên tồn mãi m ã chứ ba trăm trần ai lạc địa chương ba trăm mười sáu trần ai lạc địa có cây bích khí giống như thủy triều h i ệ n nhiên phong đổ xuống mà ra tràn lan mênh mông tư phương cái kia dập dần tại thiên khung trận trận thanh đệm c h i s á c cho dù là phạm nhân mắt thường đều có thể rõ ràng trông thấy chỗ đến một mảnh xuân ý d à o nhân thảo lục bình không ngừng dâng trào dây leo sinh nhưng này lồng lộng minh phong bên trên thương úc có cây lại là quỷ dị biến hóa ngày xưa thương mộc đều khúc chết đứt đoạn đen như mực dây leo càng là trồng chất trên mặt đất biến thành như phỉ thuý trầm mục trên núi lớn p ư ơ n g mục đạo dị tượng cũng chậm rãi tiêu tán hóa thành linh trạch chấn động tư phương cương bực. chu bình từ đáy h ồ i chậm rãi dâng lên chu hy v i ệ t thì rơi vào hắn bên cạnh thân nhìn qua cỏ cây khí cơ hỗn loạn sinh khí quần c u ộ n m á n h liệt minh phong hai người đều là trầm mặc than thở nơi x a một đạo ánh ngọc l ư ớ t đến chưa từ đó h i ể n lộ thân hình liền đã có thể nghe được n ẹ n ngào khét đều chính là tại chỉ hạ luyện tâm chu g i a anh tổ ra ra càng thúc tổ tổ nãi nãi nàng đi trên núi xem một chút đi chu bình thì t h à o nói nhỏ t r ậ t liền hóa thành cầu vòng đột hướng minh phong chu tiến linh thất bại đối với từ trên xuống dưới nhà họ chu mà nói kỳ thật đều là hợp tình lý dù sao mặc dù tu hành giới xác thực có bình thường tư chất thành tiệu huyền đan tiền lệ nhưng này đều là chiếm cứ rất nhiều cơ duyên sở tu p h á p môn phụ tu bảo vật đều là tối thượng đẳng giống như tiêu lâm hắn thân hồn nội tình đều là viễn siêu cùng cảnh tồn tại sở tu p h á p môn cũng là lòng tộc chuyên môn khai sáng là phục sinh thương long vương sở cần tạo nghệ tự nhiên là t ự cao tại h u y ề n đan pháp bên trong đều có thể xếp hàng trên còn lại phúc phận cũng phong phú mà tại ngàn năm trước kỳ thật cũng từng có một vị linh quang hai thôn có thừa tu sĩ thành t i u huyền đan cảnh nhưng này cũng là ngoại ý muốn phát hiện minh húc nhất tộc đầu tiên xem như đạt được tôn vương truyền t h a như thế mới lấy thành t i u vậy phần cái này tại sao lại là đại chúng biết vậy dĩ nhiên là hắn vật khởi tốc độ quá mức n g ư ờ i t i ê n vì nhân tộc cường tộc nghĩ kỵ vì tự vệ cuối cùng không thể không đem động thiên giao ra trái lại chu thiến linh sở tu p h á p môn là nhất hạ đảng huyền đan pháp theo hầu bình thường đạo hạnh cũng không thể coi là cao bao nhiêu liền ngay cả linh thực phân thân cũng chỉ là nhị giai cơ duyên thì càng không cần nhiều lời duy nhất có thể chống đỡ hắn chứng thực huyền đ à n kỳ thật cũng chính là tâm tính phải chăng kiên định có thể hay không trèo chống nàng tại đại đạo an mòn tình hôn dưới còn có thể nhân mục đạo tác khắc họa ẩn ký nhưng muốn tại như thế giới tình thế xấu khắc họa ân ký tâm tính có thể nghĩ cần sao mà kiên định ba người vừa rơi vào minh phong liền trông thấy ngày xưa thạch thất đã hóa thành một vùng phế tích trong đó trồi non dây leo vụ n bạc sinh mà ra lượn lờ sinh khí bốc hơi thẳng lên dập dơn ở giữa càng là có yếu ớt âu âu lộc m ì n h âm thanh quanh quẩn nhưng lại không thấy chu thiến linh tung tích gặp một màn này chu bình trong lòng ba người sau cùng một kia hy vọng cũng đ ố n g nhiên tiêu tán không còn tu sĩ tu hành thiên địa đạo thì tại nhỏ yếu giai đoạn nhục thân hồn phách còn là phạm tục bỏ bình tự có thân thể tàn phế lưu tại thế gian nhưng theo đạo hạnh càng ngày càng cao sâu thân hồn cũng theo đó phát sinh to lớn biến hóa vẫn lạc sau cũng không còn là nhục thân mà là đủ loại sự vật như chu bình nếu như hắn hiện tại vẫn lạc cái kia tất nhiên là khắp nơi trên đất ngọc thạch mã não bách lý đất màu mỡ c u ầ n quận quê mùa quanh c u ộ n trong đó mà bây giờ cái kia sụp đổ thạch n h a m bên trên chỗ dây leo sinh ra dây leo trồi non cũng chính là chu tiến h linh vẫn lạc biến thành tổnãi mãi chu ra anh n ẹ n nào khóc dòng bộ pháp lảo đảo hướng cái kia phế tích đi đến hồn nhiên không để ý tự thân dáng vẻ liền như vậy ngã sấp ở một bên tinh tế ngón tay cẩn thận run dày vớt ve diệp cọm dây leo vì thương chu bình hai người trầm mặc đứng ở nơi xa trong lòng cũng là cực kỳ khó chịu chỉ có thể rời về phía chỗ hắn rơi vào cái kia đã giao hòa biến dạng tử kim đằng bên trên khổng lồ dây leo trồng chất tại một khối xanh tươi mục hóa liền tựa như một khối to lớn trầm mục h i ệ n nhiên chứng thực lúc vật này cũng gặp to lớn liên lụy dù sao mặc dù chu tiến linh cùng tử kim đằng cũng không phải là một thể nhưng cuối cùng khí tức tương liên trong đó ý thức càng là chủ thứ phân chia bây giờ bản thể chứng thực thất bại vì đại đạo ăn mòn cái sau làm phân thân lại còn tham dự chứng thực bên trong lại thế nào khả năng không bị ảnh hưởng bây giờ tử kim đằng biến thành hiện tại bộ d á n g như vậy cũng chính là gặp đại đạo phản vệ phân hồn tiêu tán không còn bộ dễ cũng toàn bộ đứt gãy nội tình khó lộ ra cẩn thận quan sát chu bình k h e lắc đầu nói nhỏ cái k i a đại đạo ăn mòn không chỉ có đem chu thiến linh c h ấn diệt liền ngay cả tử kim đằng cũng gần như là hủy hoại chỉ trong chốc lát chớ nói tiếp tục ngưng tụ có cây bảo vật ân trạch phong ngọn núi chỉ sợ trong vòng mấy chục năm cũng khó khăn hiện ngày xưa sinh cơ kết quả như thế đối với chu gia tới nói có thể nói là tổn thất to lớn không chỉ có bỏ mình một vị hóa cơ định phong tu sĩ hơn nữa còn tống tăng có cây đạo bảo địa tự đại ảnh hưởng tới gia tộc có cây một đạo truyền thừa mà cái này kỳ thật cũng là tu hành giới một loại phổ biến tình huống câu chứng đạo đồ liền giống với một trận đánh cực cực thắng vậy dĩ nhiên liền dâng trào trắng đựng tông môn thị tộc lần nữa vĩ đại thua cuộc liền tất nhiên phải bỏ ra vốn có đại giới giống thanh vân môn r a các tiên vân du gia du phá hải hai người chứng thực thất bại liền đều là cho riêng phần mình tông môn thị tộc tạo thành ảnh hưởng to lớn chu gia chỉ là trước mấy lần đều là c ự thắng cho nên chưa hề bị qua như vậy tàn khốc đại giới thôi chu bình thì thào nói nhỏ lấy nhìn qua cái kia khổ nhưng trong lòng thì đột nhiên nổi lên một cái ý niệm trong đầu mặc dù chu thiến linh phân hồn cũng bị đại đạo tác động đến bây giờ tiêu tán không còn nhưng kỳ hồn phách lại là liền tiêu tán tại cái này t ử kim đằng bên trong nếu là che chở tốt lại thêm lấy tay đoạn trải b ư ớ c đợi một thời gian nói không chừng còn có như vậy một tia đoàn tụ ý thức khả năng coi như cuối cùng không thành cũng có thể dẫn dắt h ắ n tàn niệm từ đó tăng lớn đối t ử kim đằng k h ô n g chế để phòng cái này linh thực trọng hoán sinh cơ về sau trở thành tự mình h a i họa khi việt người kia nói tế phong có thể hay không đối cái này linh đẳng hữu hiệu hi việt nghe tiếng k ẽ g i ậ mình c h ậ n cũng minh bạch tặng tổ là ý gì dừng một chút trầm giọng nói ra ứng cho là có thể được mấy ngày nữa ta liền đi sáng tác xá lệ mặc dù nhân đạo trúc quan chi pháp r ũ phát hoàn thiện hắn có thể s ắ c phong trúc quan trị lại nhưng đại biểu chính là quyền hành sinh trường trúc quan ấn số lượng tự nhiên cùng hắn thực lực có trực tiếp liên hệ đây cũng là vì sao quận quốc chỉ có nói huyện chủ quan mới được xác phong hiện tại muốn xá bịa một gốc nhị giai linh thực hơn nữa còn là muốn đem hắn triệt để khống chế hắn đại giới không chút nào kém hơn tháng hai như thế nào tùy tiện há miệng liền có thể làm được như thế nào đều muốn thận trọng thương nghị chu bình nhẹ gật đầu ánh mắt tùy theo nhìn về phía bùn phía mà đ á y h ồ định nguyên la bản cũng theo đó rung động bắt đầu ở ngoài sáng phong g i ớ i đáy kết thúc một phương pháp trận dùng cái này tạm làm ngăn cách che chở trước kia tử kim đằng có chu tiến h linh khống chế có k h ắ c thạch man thoạt t ấ n hắn còn còn có thể yên tâm hiện tại hắn phân hồn tiêu tán không còn vậy dĩ nhiên phải thật tốt đề phòng đề phòng cái này yêu thực quậy phá mà tại viễn sơn phong ngọn núi bên trên chu tu dương các loại một đám chu gia tu sĩ cũng là trầm giọng than thở vì đ ó hảo náo liên tục nhưng cũng biết vắn đã đóng thuyền hối h ậ n lại nhiều cũng v u sự vô bổ chỉ có thể trải bớt trong núi chấn động khí cơ che chở cố sau lưng phàm tục tộc nhân cùng lúc đó mạch khê vùng núi vực phát sinh đủ loại cũng theo thế lực khắp nơi nhan t i ế n hướng về triệu đỉnh các nơi cấp tốc truyền bá ra cũng là để thế lực khắp nơi sợ hãi t h ả n phục nhất là thanh vân môn các loại tây nam thế lực càng là trên dưới nhẹ nhàng thở ra dù sao chu ra trước mặt tư thế quá mức tấn m ánh chứng từ huyền đan không một thất bại cái này nếu là lại thành một vị ủy kêu biết thế cục lại biến thành bộ rắn gì minh kinh cựu trọng cũng khuyết triệu thanh an tọa ở cái kêu bảo vị bên trên kinh tế đọc qua tây nam trình lên tình báo cũng là gật đầu nói nhỏ tống lao xem ra cái này chu gia cơ duyên cũng vẫn là có chỗ h ạ n a tống công minh đứng ở lối thoát khi tức m u ộ n m u ộ n không ít nghe tiếng cười nhạc lại là cũng không đáp lại chu gia bây giờ chứng thực huyền đan thất bại mặc dù thắng thiết nhưng lại có hai loại khả năng một là đoạt được cơ duyên s á c thực có h ạ n hai liền là lấy hắn tu thân tử đạo vẫn từ đó đổi được che lấp an nhiên hiện tại chu gia chỉ là thất bại một người hơn nữa còn liền là cái tư chất thấp bạn yêu ngược lại là còn khó nói là cái trước vẫn là cái sau triệu thanh cười trật liền đem tình báo đặt một bên chấm măng chương á i này c u ra còn giống n h có cái cỏ cây tu t sĩ, đã ba trăm i Tây mười bảy cũng không còn ra chương ba trăm mười bảy cũng không còn ra đợi hết thẻ chuyện chu bình hóa thân liền cũng trở về đến biên giới tây nam giới càng từ tộc kho lấy ra chỉ có thứ nhất h ỏ a trúc mệnh thần thống đem giao cho vô minh sau đó liền bước vào thạch miếu đ ộ phủ làm bế quan tu hành vô minh đứng sừng sững ở trên vách đá dựng đứng trông về phía xa nam thiên hoàn vũ bay lượn rất nhiều đại yêu lại quay đầu ngóng nhìn chu bình chỗ thạch miếu đ ậ o p h ủ không khỏi thở dài mới chu bình trạng thái như thế nào hắn đều đều xem ở đáy mắt cũng là không nghĩ tới cái kia một giới hậu bối thân tử đạo tiêu sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy chỉ mong đ i ệ c này chớ đối chu đạo hữu lòng cầu đạo tạo thành quá lớn ngăn trở chu bình làm lập tức tây nam t u vi người nổi bật lại lòng cầu đạo kiên định nhất định kiên quyết chính là vô cùng có khả năng kế hắn về sau chống lên tây nam thế cục tồn tại hắn tự nhiên không hy vọng chu bình vì vậy mà tinh thần xa nhưng tình yêu thân ân sự t ì n h như thế nào có thể nói tới chuẩn đã từng có tu sĩ là t ì n h bỏ con đường cam chịu rơi vào phạm tục t r ă m n g à n trở cũng có chân quân thân quyến bất tuyệt như vậy mất đi lòng cầu đạo chu bình từ trước đến nay che chở tộc bao che khuyết điểm đạo tâm cực khả năng liên hệ vu gia tộc nếu là bởi vậy không gượng dậy nổi vậy đ ố i tây nam sẽ là cực kỳ bất lợi bất quá chiếu như thế tư thế xem ra ứng làm còn không có khả năng này vô minh thấy lại nhìn bao la mênh ô n g sau đó đem vậy thì hỏa thần thông thu nhập trong túi c ă khôn dự định trả lại tô môn làm bồi thường hắn liền ngồi trở lại cái kia vách đá dựng đứng bên trên thả câu g i a n g hà đầm nhưng ánh mắt lại là thủy chung ngắm nhìn cương khung bên trong đại yêu trong lòng cũng là nổi lên rất nhiều ý nghĩ còn có mười lăm năm cũng nên bắt đầu tính toán không nghĩ tới ta cái này sẽ chết người phút cuối cùng còn có thể hào hào đại s á t một trận hắn làm đạo diễn tông trường lão mà lại còn là thiên quân thân truyền kế thừa càng là có thể ngược dòng tìm hiểu vấn thiên cát thân phận nội tình phương diện tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì đủ để bị hoàng tộc tín nhiệm mà triệu thanh muốn nhu cầu tây nam chiến cuộc t r ọ n đại như thế sự kiện tự nhiên cũng không phải đơn giản truyền t ố n g là được như thế nào cũng cần tây nam nam tiêu kiếm tông hai địa phương tiên tri tỉnh tướng mà phối hợp dạng này mới có thể thu hoạch lớn nhất chiến quả mà vô minh liền là tây nam trúng chân quân bên trong cái tia tốt nhất người biết chuyện cũng nguyên nhân chính là như thế năm năm trước liền có mật tín từ bắc chuyển đến nói cho hắn tương quan tình báo nếu là có thể đem những này đại yêu chân sát vậy ta n h â n tộc thế cục tất nhiên sẽ thật to chuyển biến tốt đẹp như thế nào cũng có thể hướng ra phía ngoài khai thác m ộ t hai mặc dù long vũ linh c ự thú tứ đại cường tộc thực lực kinh khủng đã yêu thêm một khối số lượng là dân tộc hơn mười lần không ngừng nhưng những n à y đại yêu cũng không phải toàn dùng để áp chế nhân tộc trong đó bảy tám phần đều dùng tại c h â n áp mênh mông bảy vực tuần sát thế gian để phong bị còn lại bốn tộc nhập thế hoặc là ngăn cản chủng tộc khác chứng thực chính quả chân chính dùng để áp chế nhân tộc đại yêu kỳ thật cũng liền sáu trăm tôn ra mặt lại còn giải tại cả nhân tộc cương vực một phía nếu như đem nơi đây hơn bốn mươi tôn đại yêu đều chém giết cái kia tứ đại cường tộc muốn hai đầu chiều cố liền tất nhiên muốn lôi bước thậm chí coi như chỉ chém giết hai ba mươi tôn hiệu quả kỳ thật cũng kém không nhiều dù sao tứ đại cường tộc hiện tại liền lực đạo một đường vốn là ở vào m ì n h tranh ám đấu nội chiến bên trong thực lực đã bị phân hóa mặt khác còn muốn phòng bị vụ trộm thái thương bốn tộc lại nào có nhiều như vậy đại yêu có thể điều bao quát cường tộc một lần nữa bức ép cái kia đều phải l ự c đạo trần ai lập địa hoặc là tại thái thương bốn tộc nơi đó tìm tới đột phá khẩu như thế nào cũng muốn trên dưới trăm năm mới có thể trong lúc này cái kia của hạ hoàng triều tinh diên đại trân quân cũng sẽ chứng thực chính quả từ đó hấp dẫn cường tộc không thiếu ánh mắt mà đoạn thời gian này cho dù không thể trắng trận khai thác cũng tất nhiên là phát triển vô cùng tốt thời cơ liền la hắn khả năng không nhìn thấy một m ả n kia thả câu giang hà biển cười nhìn lòng chiến đấu bạch khê núi thiên nguyên thái huyền trận đã một lần nữa trống lên hóa thành mênh mông bình t r ư ớ n g ngăn cách sơn nhạc trong ngoài nhưng chu tiến h linh chứng thực thất bại hình thành cỏ cây khí trạch nhưng như cũng dập dởn tại sơn hạ ở giữa đang bị chu tu dương đám người tiến hành trải vớt xử trí bạch khê trong hồ bị liên lụy tôn cá ruột thuộc cũng bị từng cái vớt bắt đầu hoặc luyện làm đa ăn dược hoặc là chế thành độ v ậ t mà cái kia ngày xưa tú lệ thương úc minh phong bây giờ thì bị pháp trận bao phủ bắt đầu khiến trong ngoài không thông chỉ có một phương minh kim đồng lệnh treo ở dây leo bên trên càng cùng huy hoàng quận quốc nhân đạo tương liên chính là chu hi việt là tử kim đằng chỗ xá tuất lệnh minh phong thanh nguyên một thần chỉ đơn thuần nhân đạo tự nhiên không có tụ hồn ngưng linh bản lĩnh này chủ yếu vẫn là chu thiến linh phân hồn liền tiêu tán tại tử kim đằng bên trong trong đó còn lưu lại ý niệm nhưng liền xem như dạng này tái hiện ý thức khả năng cũng vẫn như cũ cực kỳ xa b ờ i dù là một lần nữa bắt đầu sinh ý thức đều cực có thể là có cây yêu t r í nhiều lắm là liền là có bộ phận chu thiến linh ký ức chu huyền ngai mấy cái thế hệ trước ngồi ở ngoài sáng huyền công duyên thọ trong điện nóng nhìn minh phong phương hướng cũng là thở dài thở ngắn thờ minh đi lấy vỏ rượt đến chu huyền ngai thấp giọng nói xong một bên chu thừa minh liền nghe âm thanh chậm dài đứng dậy nhưng so với lúc trước trầm mặc ít nói không ít h i ệ n nhiên chu tiến h linh vẫn lạc đối nó đả kích đồng dạng to lớn chu thừa chân thì ngồi càng xa một chút đang ngồi ở cái kia tìm đọc tứ tông g i á phả ba người bọn họ đều là nhục thân h ó a cơ không có con đường có thể tu bây giờ đều là nhàn phú nơi này dưỡng lão cũng không cần xử lý gia tộc sự vụ ngày thường tự nhiên là chỉ có thể lượt đan hoặc là hoài k i ự u tưởng niệm tìm đọc gia phả lấy xem ngày xưa đủ loại hai trăm năm đủ loại mà tại cung điện bùm ben thì còn có n g ư i một d à mua đến không còn hình dáng lao、hổ. sợi tóc khô n h é o trắng làn da lỏng ban hạt hai mắt càng là đục ngầu đến không còn hình dáng chết dáng vẻ g i à n mua cơ cuốn thân cuốn hồn cả người liền như là một khối gỗ mục cái cọc nhìn nơi xa s ơ n h ạ c hắn chính là hai tông quả phụ m ộ t lục thị không biết quá khứ bao lâu đợi h à n g dương một chút xíu nghiêng đến phía tây bạch khê mặt hồ một mảnh phụ kim s a n chói hào quang đầy trời hắn lúc này mới gian nan đứng dậy trong cơ thể càng là bắn ra một cố l ự c mới nâng cái này g i à n mua thân thể hướng ra phía ngoài chậm c h ạ đi đến chu thừa minh muốn đi ngăn cản lại bị chu huyền nhai hét lại để nàng đi thôi ng cuối cùng vẫn là ngồi về g h ế chỉ là nhấc lên bò rượu tại cái kia phối hợp uống bắt đầu một bên khác m ộ t lộc thị hiển nhiên huyền cung bên trong đi ra lại là tại đầm bên trên ngang đi lại thân hình càng còn xuống tuổi xế chiều xa xa nhìn lại giống như một đầu buôn tập lao hiệu bộ pháp lúc nhanh lúc chậm có khi càng phải dừng ở nghỉ ngơi tại chỗ hồi lâu đầu này lao hiệu đi trước chỉ phòng tại một tòa mồ m à tổ tiên trước dựng lên thật lâu càng là rơi xuống điểm điểm trong suốt nước mắt lúc này mới gian nan bỏ lên trên minh phong cũng không còn là định không mãng cầu hương khê chứng nên nguyệt lâu chu gia anh biến thành t ử h u y ê n đứng ở trước quầy cho dù trên mặt làm phấn trang điểm cũng có thể trông thấy như ẩn như hiện đ ư t á t vết t í c h càng la thỉnh thoảng nhìn qua ngoài tiệm h u ê n náo thị trường má thất h ậ n từ di ngài thế nào một cái cao cỡ nửa người trắng non nam hải từ hậu viện t o á t r a tâm thần bất định nhìn qua chu gia anh hẳn chính là hứa liên c h i t ử hứa hủ ngài gần nhất mấy ngày giống như đều có chút tương tâm chu gia anh vi vi bình phục cảm xúc nhìn về phía trước mặt nam hải cũng là ai âm thanh nói nhỏ từ di quê quán một vị thân nhân mấy ngày trước đây đã qua đời a thật xin lỗi từ di hứa hủ từ nhỏ bị giáo dứt h á tự nhiên biết chuyện thương tâm không thể sách sau đó từ trong ngực lấy ra một phần gói kỹ lá sen gà hôm nay ly ký khai môn ta đi mua ngay một phần cho tử di ngài ăn ăn cái này tâm tình nhất định có thể sẽ khá hơn nghe được câu này chu gia anh dừng một chút tự ái vớt ven hứa hủ cái chán chính như năm đó chu thiến linh như vậy c h ấ n ăn nàng trước đặt ở cái này đi di chậm chút lại ăn ừ tử di nhất định phải nhân lúc còn nóng ăn a nếu là lạnh liền ăn không ngon nói xong hứa hủ liền muốn hướng hậu viện chạy tới lại bị chu gia anh k i n h k i n h giữ chặn hủ từ di hỏi ngươi một vấn đề cái gì nha nếu như cha ngươi mẹ sinh bệnh nặng ngươi sẽ làm thế nào nam hải nghe tiếng nghiêng đầu suy tư chợt nói ra đương nhiên là kiếm tiền sau đó cho cha mẹ chữa bệnh vậy nếu là cái bệnh này rất khó t r ị đâu cái kia liên nhiều kiếm tiền sau đó tìm tiên nhân tiên nhân không gì làm c ũ n g được nhất định có thể t r ị hết cha mẹ đồng nôn thanh thúy v ă n g lên lại là để chu gia anh đột nhiên khẽ giật mình nhớ mang máng năm đó tổ ra ra tựa như liền như vậy hỏi quan à n g mà bây giờ hơn mười năm đi qua lại là ở đây tái hiện một phen đem trong lòng suy nghĩ đẻ xuống nàng cũng là khinh khinh đuốt ve hài đồng đầu hai đồng còn biết bên trên cầu tìm trợ lực nàng vẫn là một giới tu sĩ lại há có thể như thế buồn sầu nào thu bây giờ tổn mãi lại thân tử đạt tiêu chủ yếu vẫn là gia tộc nội tình không đủ ủng hộ nàng thực lực không đủ cường đại nếu như đạo hạnh đủ cao cái tiết như thế nào cũng có thể vì đó nghịch thiên cải m ệ n h lấy sắn trong lòng để ý người tính mệnh hào hai tử thật hiểu chuyện á liên nghe được nhất định sẽ vui vẻ hớ hủ nhăn nhó cười tay nhỏ không ngừng xoa nắn góc áo thứ gì ngài có thể cho ta nói một chút phía ngoài cố sự má liền là những cái kêu bay trên trời đến bay đi tiên nhân đương nhiên không có vấn đề a đại d i ô n g núi b i ế t hơi bí cảnh ở trong tối minh cổ thụ trăm trựa có hơn đ e n hạt dây leo sen lẫn sinh trường là bàn là b ộ đoàn một thon dài thân ảnh ngồi ở phía trên tướng mạo đoan chính thanh tú giữa lông mày càng là có mấy phần tự nhiên linh vận cũng là để hắn khí tức phá lệ siêu nhiên hắn chính là chu gia nông mạch tu sĩ chu văn c ậ n cái này trong vòng bốn năm hắn đại này thiên hồ tộc bí cảnh trải bước đạo hạnh hoàn thiện truyền t h ừ a càng là tập s u ố t đời sở học sáng tác một môn có cây đạo công pháp tên là trường m ụ c gõ minh hắn mặc dù không phải trực chỉ huyền đan pháp môn lại ghi chép rất nhiều cỏ cây vun trồng chi thuật càng có linh thực thay mặt sâm b ỹ pháp cũng coi như được là một quyển mục đạo t h ừ a pháp nhưng giờ này k h ắ c này hắn nhìn xem hồ lệ mang về thư nhà lại là thân thể ngăn không được run r u dậy cái kia nhẹ nhàng xuề ra thư nhà liền tựa như có vạn quân nặng để hắn như thế nào cũng bắt không được thuật đầu ngón tay chóc ra thân thể cũng thẳng tắp ngã trên mặt đất ngao gào khóc thảm bắt đầu tổ nãi mãi hồ lệ các loại thiên hồ đại yêu đứng ở giữa không chúng cũng là có chút thúc thủ vô sách vì sao lại dạng này tổ nãi mãi vì sao muốn đi cầu hô tiên bối là bởi vì ta là ta chuyển pháp trở về nhà lừa dối tổnãi mãi m ụ c tu chật vật từ dưới đất bỏ dậy quần áo lộn xộn đưa tay hướng xa xa xích hồ tìm kiếm thanh âm khàn khàn nghẹn n à o trong mắt tràn đầy xin nhịn tại hắn trong trí nhớ chu tiến linh đạo hạnh cũng không cất cao lại là b á n yêu như thế nào đều có thể sống thêm mấy trăm năm có đầy đủ t u ế nguyện đi đánh mại tu vi hồn nhiên không vội mà chứng thực mà bây giờ hắn đột nhiên như thế địa cầu đạo lại còn ngay tại hắn chuyển pháp về sau cái này khiến hắn làm sao không n y náy không nghi ngờ nhưng đáp lại hắn lại chỉ là xích hồ lắc đầu nói nhỏ cho ù n ngươi g c ỗ s dù việc này không liên quan với hắn nhưng chu tiến linh làm trưởng bối phận ngày xưa càng dốc lòng dạy bảo quá hắn trước đây con đường tu hành còn có nông mạch có thể tại tộc địa đứng bước góc chân phía sau đều là vị lao tổ tông này tại xuất lực hắn như vậy ngồi dưới đất thật lâu mới bình phục cảm xúc thi phát quét tới quanh thân bụi bặm hướng phía hồ lệ các loại tồn tại không người thở dài văn cần ở đây thỉnh chu t văn cẩn không lời cúi đầu sau đó liền đi lưới bản ngồi ở chỗ đó sáng tác tế văn không t r u n g cái kia mấy tôn đại cáo nhìn nhau quan sát sau đó liền quay về cái kia cổ thụ bên trên đọc lưu hồ lệ cùng một đầu hát hộ tại nguyên chỗ cái sau chính là chu văn cẩn lao giao t ì n h hộ khánh cái k i a hồ khánh trong miệng còn ngậm một gốc c ỏ n o n nhìn qua chu văn cẩn bộ dáng như vậy cũng là lựa chọn để dưới đất sau đó liền chạy về phía cái k i a á minh m cổ thụ tiểu văn cẩn bản tọa có thể cho ngươi đề tỉnh một câu cái này huyền đan đại quan cực kỳ khó khăn ngươi nếu là không có năm chắc vậy liền hảo hảo ma luyện một chút với n g u y ệ t nhớ lấy không thể t ậ y mạnh a ngươi nếu là làm ẩu bản tọa đều không cách nào cho chu đạo hữu bàn giao vậy nhưng được thật tốt giáo hấn ngươi một chút đáp ứng ngươi bí cảnh bản tọa cũng sẽ không thực hiện a tiền bối yên tâm bạn bối lòng có kính sợ định không mang cầu được trả lời chắc chắn s í c h hồ trong lòng cũng vui sướng không ít chu văn cẩn b g ồ i bạn nó i nhanh trăm năm thời gian tình cảm tự nhiên cực kỳ đ ồ n g hậu dày đặc nếu là bởi vì chứng thực mà vất lạc cái kia sao mà buồn cảm giác v ấ t luận đến liền tốt b ạ n tọa lại đi hư không kiếm chút chờ ngươi miền a n liền làm cái bí cảnh đi ra chương ba trăm mười chín huyền độc luyện nguyên kinh chương ba trăm mười chín huyền độc luyện nguyên kinh đảo mắt ba năm qua đi mặc dù chu tiến h linh vẫn lạc đối từ trên xuống dưới nhà họ chu tạo thành không nhỏ ảnh hưởng khiến hai tông tuyệt đại nhân mục đạo chuyển thừa vì đó bị năn trở nhưng ở thời gian làm h a mọi đ o dưới đây hết thệ thương tích cũng cuối cùng bị hóa thành dấu chôn đáy l ỏ n g qua lại vết thương về phần một lục thị đợi chu huyền nhai đám người lại đến núi thăm hỏi thời khắc cũng chỉ trông thấy tại tử kim đằng dây leo chỗ sâu có một đầu lông tóc tiểu tụy x á m trắng lao hiệu c h i ế m cứ da thịt đều là đã tiêu vòng chỉ có hai cốt đứng xứng xững dựa vào tại dây leo chơi lên mà tại trong ba năm này chu gia cũng cường đại không ít chu cảnh tiên đem đạo thứ hai tham tu đến viên mãn bây giờ chính tại tộc địa chỉ hạ hai địa phương lao tới lấy trải bớt sơn hà vùng quê trắng đựng đạo hạnh mà cảnh gia bối một cái khác tiên tiêu chu cảnh hồng sở tu phát môn là do nói xem như chu gia tu hành tài nguyên tương đối dư thừa một môn truyền thừa bây giờ cũng là đột nhiên tăng mạnh đạo hạnh phát triển về phần chu nguyên không hán lôi pháp vừa d ũ n g kinh khủng lại kiêm tu thể phách lập tức đều ẩn ẩn có trở thành nguyên chiêu bối đệ nhất nhân tình thế đạo hiệu tên là lôi quân hướng xuống chu nguyên siết tuần chiêu lại chu y l ư Y i ý ý ba cái tiểu bối thiên tiêu thì nhận hạ gia tộc ngọc thạch có cây khi đạo thứ ba truyền thừa cũng coi là truyền thừa có thứ tự trong đó chu y lưỡi ý tư chất bảy tức hai tự nhiên cũng là chu bình điểm ra tới chi thứ thiên tiêu chính là trì hạ phân gia chỗ r i ê n quận quốc phân gia thông gia rất nhiều t r o ngoài đó không thiếu tiên tộc thế gia, lại số lượng cực kỳ thiếu thế tiên lượng gia, tộc t lại cực số lớn, l sinh ra một, hai vị thiên thiêu, cũng đúng từ một tiêu, đó hai ra vị bình bị thường, không đến n ư ờ g mức bị người bên ngoài hoài nghi. Ngoài hoài ra chu gia dưới trướng cũng xuất hiện mấy vị tư chất còn có thể họ khác tu sĩ như liễu gia một nữ hoa cũng tức là liễu diệp bạch chắc g á i hắn tiên thiên linh quang bảy t ấ c bảy tên là liễu gợn thượng vân đạo dương thị hậu duệ dương sa mới tiên thiên linh quang bảy t ấ c một kim lâm đạo viện đệ tử tào chính đức có khác một c ọ n g c a mãn thiên tiêu lư u còn linh quang càng là tám tấ bốn trấn kinh một phương hoặc thông gia kết thân hoặc sư đồ tình nghĩa lại hoặc là thực tế lợi ích các loại từ đó đem cùng tự mình triệt để buộc chặn cùng một chỗ tựa như trương gia trương chi c h ế t liền cùng chu gia liên thành hôn ngưu gia ngưu cảnh lòng cùng chu gia hâm đều là đạo lữ trần thị trần giai hà cũng gả cho chu cảnh hoài làm vợ bao quát tư đồ thị cái k i a chạy chu nguyện giáo huyết mạch tư đồ trường khê chỗ cưới nữ tu cũng là chu văn hạ m ộ i m ộ i chu tú điệu có thể nói bây giờ c h ấ n nam quận quốc p h ẳ n là tư chất không tệ tu sĩ hoặc nhiều hoặc thiếu đều cùng chu gia có quan hệ tư chất cao vậy dĩ nhiên là chu gia chủ mạnh d ò n họ tư chất thấp thì làm trì hạ phân ra hoặc chỉ là quân phủ đạo viện trên giới chặt chẽ tương liên liền như là một tòa nguy nga kim tự tháp chỉ cần chu ra từ đầu tới cuối duy trì cường thịnh vậy cái này tòa kim tự tháp liền có thể một mực đứng nặng nễ mà theo lấy tầng dưới chót lẫn nhau nằm lâng mà không ngừng lớn mạnh mạch khê núi huyền độc phong sơn n h ạ t đá lởm chởm dốc đứng nhan thạch tức thì bị ăn mòn sắc bén hung hiểm giống như lưới đao chặn ngang khắp nơi để cho người ta nhìn mà phát khiếp gắn sợ mà tại phong n h ạ t chính giữa cái kia phương tĩnh mịch trong động vật thì thỉnh thoảng có thể l ư ơ n tiếng q u khiếu vang lên càng có trận, trận mỏng manh bích khí tản ra nhưng lại không phải gấp rút sinh c ủ a cây khí c h ạ c h mà là tổn hại sinh cơ tính mệnh kinh khủng khí độc chỗ đến vốn là hoang vu cằn cỗi thạch nham tức thì bị ăn mòn đá lợm chầm không chịu nổi liền ngay cả cái kêu bao phủ sơn nhạc pháp trận bình t h ư ớ n g cũng bị ăn mòn đến không ngừng t ă n giã khí cơ tiêu tán không ngừng bất quá bố trí ở đây pháp trận tạo nghệ cũng cực kỳ cao minh tuy bị ăn mòn đến không ngừng t ă n giã nhưng thủy t r u n g không có sụp đổ ngược lại còn dẫn tụ bốn phía linh c h ạ c h khí cơ giống như thủy chiều bô bờ dòng nước siết không thôi lại tại lúc này một trận h ắ t c h i ề u từ bên cạnh phong nhạc đánh tới ổ n ào sâu kiến thanh â m từ trong vang lên ẩm vang rơi vào huyền động phong bên trong c h ậ m rãi lộ ra một đạo thon dài áo bào đen t h â n ảnh khuôn mặt lạnh lùng trắng bệnh trong con ngươi càng có chùm ảnh bò hắn chính là chu g i a độc cổ song tử thứ nhất chu văn sùng mà ở tại trong cơ thể đỏ mực nô công chiếm cư ở trái tim bên trên h u lam thiệm thừ ngủ say dạ g i ả i phủ đ e n như mực n ệ n đâm cắm ở lá lách có khắc một cái bích lục bọ c ạ p ở lách có khắc một cái bích lục bọ cặm tại thịt lá g t bò ngoài ra hắn quanh thân có bóng rắn vào trong đó du tẩu tẩ dĩ nhiên chính là cổ tu pháp môn chỗ cũng tức là ngô gia ngũ độc hợp luyện chi pháp chỉ cần khả năng đem cái này làm con bản mệnh cổ trùng hợp luyện là một liền có hy vọng như năm đó ông tổ nhà họ ngô như thế thành tựu k h á c loại u y ậ n đan đồng thời năm đó ngô gia là năm người ngũ độc hợp luyện trong đó ý thức chỏi nhau hỗn loạn nhất định khó thành khó tổn mà hắn từ đầu đến cuối đều vì một người liền ngay cả bản mệnh ngũ cổ vậy cũng là ngự thú nô hồn đa trọng bảo hiểm dưới sản phẩm trong đó cổ trùng ý thức đã cực kỳ yếu ớ t gần như có thể bỏ qua không tính chỉ đợi ngũ cổ triệt để trưởng thành lại thêm lấy rèn luyện giao hòa hắn cũng chưa hẳn không thể đi đ ế m thử chứng thực một hai chỉ là chu thiến linh thân tử đạo tiêu cũng làm cho từ trên xuống dưới nhà họ chu đối chứng thực huyền đan hiện lên tính sợ không có nắm chắc trước đó đương nhiên sẽ không tùy tiện chứng thực cổ tu trong mắt nhìn về phía cái kia t ĩ n h mịch động vật chưa mở miệng trong lòng liền có chỗ xúc động h i ệ n nhiên là một bên khác chu văn hiển có cảm giác hai người bọn họ là đồng bào huynh đệ sinh ra tâm niệm liền có điều tương thông nhiều khi đều không cần nói, nói liền có thể biết lẫn nhau ý nghĩ ca ca vào đi huyền độc đều đã thu liễm một đạo cao giọng từ động quật chuyển ra trong đó còn trộn lẫn lấy mấy phần phụ phiếm liền tựa như túng dục quá độ mà khí lực không đủ một dạng nghe được câu này chu văn sùng cũng không còn lưu lại chậm dài hướng động vật chỗ sâu đi đến càng có vô số cổ trùng chuyển động theo b ò leo lên tại bốn phía trên vách đá giống như thủy chiều xâm nhiễm mỗi u một chỗ khu vực vốn làm ở tối động vật càng đen mang không bao lâu hắn liền tới đến động vật chỗ sâu nhất bích lục độc thủy tràn đầy tại đất càng thỉnh thoảng có b ọ t khí nổ tung khí độc đổ xuống mà ra liền tựa như dung n h a n hỏa sơn một dạng tại độc đầm chính giữa một cái nửa người trên trần chủ tuổi trẻ thân ảnh ngồi xếp bằng chính giữa thân thể bị độc thủy ăn mòn thùng trăm ng khí tức chập trùng c u ộ n quận để cho người ta nhìn mà sợ hãi ca ca hôm nay như thế nào đến thì ta chu văn n h i ệ n n ó n g nhìn lôi c u ố n trùng triệu mà đến huynh trường cao d ọ c la lên nhưng độc đầm khí chạch gan mòn thay đổi trong n y mắt thực cho hắn thân hồn khó định liền ngay cả lời nói đều không thể bình thường nói hết bất quá theo độc thủy không ngừng ăn mòn ở tại quanh thân huyết đục hải cốt bên trên nhưng dần dần có ảm đạm như liễu diệp hoa văn h i ệ n hiện cũng làm cho hắn thống khổ có thể thư giãn hai mươi ba năm trước thiên kêu thi đấu chu văn sùng từ vạn triều hội mua về một quyển độc phát tàn trải qua là chu thừa minh chu văn Điển, hai người nghiên cứu càng lấy huyền độc luyện làm cơ sở độc pháp làm phụ tại khai sáng một môn nguyên bộ pháp môn không cầu có thể tinh tiến huyền độc luyện ít nhất phải để ngự người không vì chi ăn mòn bây giờ hơn hai mươi năm quá khứ mặc dù nơi đây khai sáng không có đạt tới mong muốn suy nghĩ nhưng cũng xem như có chút đoạt được, được cũng đã là chu văn h i ể n lập tức sở tu huyền độc luyện nguyên kinh phương pháp này đạo lý cũng cực kỳ đơn giản cái kia chính là đem tu giả thân hồn tu thành độc thân thể dùng cái này đến gánh chịu huyền độc luyện lúc trước chu thừa minh liền là ý tưởng như vậy nhưng bởi vì không có pháp môn tham khảo chỉ có thể chậm tìm tòi cho nên tu hành bắt đầu cực kỳ gian nan lại hiệu quả quá mức bé nhỏ hiện tại có độc pháp làm tham khảo khai sáng bắt đầu tất nhiên là cực kỳ cấp tốc liền có đạo pháp môn này hắn lấy bạn độc là tu hành tư lương có thể tại thân hồn là cấn độc v ăn tự thành kinh khủng độc vật như thế phương không sợ v i ề n độc ăn m ọ n về phần lúc trước cái kê hai n g h n năm trăm linh thạch nợ nần tự nhiên là bị chu thừa minh đẩy lên không minh trên thân để hắn tại xích phong gặm đã nhiều năm cây trúc lúc này mới có thể trả hết nợ trong tộc dự định cùng thổ nguyên đạo phái tiếp xúc trao đổi pháp môn chuyến này cần thực lực cường đại tu sĩ t ế bệ tu dương tộc thúc muốn cho người ta t ế bệ nghe được câu này cái k i a độc trong đầm thân ảnh bỗng nhiên đứng lên đến mặt lộ vẻ nhe răng cười mà hắn quanh thân thủng trăm ngàn lỗ mục nát vết thương cũng tại linh tê tráng mệnh đan tẩm bộ dưới mắt trần có thể thấy địa nhanh chóng khép lại tu hành đã lâu như vậy cũng nên ra ngoài nhìn nhìn một cái chương ba trăm hai mươi thổ nguyên đạo phái chương ba trăm hai mươi thổ nguyên đạo phái triệu quốc tây bắc khu vực làm triệu quốc cùng đại dông núi chân núi phía bắc giáp dưới chỗ là đề phòng thiên hồ yêu t ộ c tập ước cho nên nơi đây cũng không làm sao khai thác vẫn như cũng là một bộ hoang dã nguyên thủy bộ dáng phóng tầm mắt nhìn tới d ã núi răng khắp nơi chủ nghiệp liên mi lồng lộng sơn nhạc đứng xứng ở đại địa bên trên khi t h ế bàng bạc rộng rãi bất luận cái gì hy vọng người đều cảm thán thiên địa sự m ê n h ông bất quá theo hơn mười năm trước triệu quốc cổ hạ hoàng triều đại bại thiên hồ nhất tộc h ứ n g cứ đại dông núi chân núi phía bắc một vùng khu vực cái này hoang vu bắt ngát tây bắc địa vực cũng dần dần có người ở càng ngày càng nhiều thôn xóm thành trấn ở nơi này cầm dễ thời đại an cư mà năm đó nam tiêu kiếm tông độc lập xuôi nam cũng đem một bộ phận c h u y ể n thừa t à i nguyên bảo địa lưu tại tây bắc khu vực tiến tới xúc tiến nơi lây tráng lượng phát triển cũng là bởi vậy ra đời không thiếu hóa cơ thế lực luyện khí tiểu tộc càng nhiều như lông châu như thế cũng che trở đến một phương thái bình cùng lúc đó lại có ba đạo lưu hồng vẽ cấp tây bắc hoàng vũ cả kinh minh mông sinh linh rung động cuối cùng rơi vào trong đó một mảnh vắng vẻ sơn lĩnh khu vực đợi các loại hào quang chậm rãi tán đi từ đó hiện lộ ra ba đạo thân ảnh chính là chu văn sùng chu văn hiển còn có nguyên cảnh vũ quân tri tử chu văn toại mặc dù thổ nguyên đạo phái hiện tại chỉ là ở t ô n g nhưng hắn đã t ừ n g dù sao cũng là một phương huyền đan thế lực trong tông môn tất nhiên còn có dấu huyền đan thủ đoạn huyền đan cấp độ hộ tông linh thú cũng là khả năng tồn tại đương nhiên an bại như vậy cũng là vì bảo hiểm bây giờ chu văn nghiện huyền độc luyện nguyên kinh hơi có thành ỷ vào thiên địa huyền độc kinh khủng cũng có thể độc hại mới vào huyền đan đối đạo các lĩnh hội còn mỏng cạn thượng cảnh tồn tại mà chu văn sùng cổ trùng biến hóa khó lường tướng mà có thể tạo thành đủ loại s á t t r i ề u cũng có thể kiểm chế mười hai tranh thủ một chút thời cơ ngoài ra còn có gửi ở chu văn vải trong cơ thể vũ quân ý niệm cùng hỏa linh diễm hổ chân chính có thể chống cự huyền đan tồn tại có cái này trùng điệp bảo hiểm tướng che chở coi như thổ nguyên đạo phái nổi lên hoặc là đi đoạt mệnh sự tình ba người bọn họ cũng có thể không được gì chu ra bên kia cũng có thể có chỗ biết được cái này liên miên vô tận ngọn núi lớn ngọn núi nhìn xem thật đúng là nguy nga tráng lệ a nhìn ra xa xa liên miên sân nhạc độc tu cũng không khỏi cất tiếng cười to lấy khoác trên người lấy trường vào theo gió phiêu lãng cùng h ắ n trắng bệnh r a thị tương hợp tại một h ố i cũng có vẻ phá lệ phong lưu liền tựa như phản tục bên trong bốn phía lưu tỉnh phú gia công tử trái lại sau người chu văn sùng chu văn toại hai người một cái lạnh lùng đến cực điểm quen thân càng phát ra quỷ dị khí t ứ c liền tựa như t r ù n g rắn c h i ế m cứ một cái khác đi qua mấy chục năm chấn thủ chức trách bây giờ cũng là càng uy nghiêm chỉ từ biểu tượng đến xem chỉ sợ dù ai cũng không cách nào nghĩ đến cái kia uy nghiêm ổn trọng người dưới gối con cái chừng bốn mươi bảy người mà cái kia phong lưu thoải mái người cho đến ngày nay nguyên dương không mất chu văn toại cười khẽ gật đầu làm đáp lại sau đó tiến về phía trước một bước đối diện xa xa dãy núi trùng điệp cầm lệ không người xuống bạch khê chu thị chu văn toại thay mặt tông tộc trưởng đối chuyên tới để bãi phòng quý tông thổ nguyên đạo phái là ở tông vì phòng ngựa dị tộc làm ác hoặc là cái khác kẻ xấu tư d ụ n g hắn sơn môn trụ sở đều bị p h á p trận c h ố ngăn cách tôi là ngoại nhân biết chu g i a cũng chỉ biết đại khái phương v ị lại không thể nơi này tàn phá bừa bãi tìm kiếm muốn bước vào trong đó tự nhiên là chỉ có thể như vậy mà đối đại thổ nguyên đạo phái tự khai môn hộ tại chu văn toại la lên quá khứ đ ư ợ khắc ngoài hai triệu thổ địa đột nhiên nổi lên từng cơn sóng g ợ một cái thương nhan tóc、trắng. cầm trong tay thạch trượng lão giả từ đó chậm rãi hiện hiện lưng đều có chút còn xuống liền tựa như một cái thôn giã lao nhân các vị đạo hữu đến ta thổ nguyên đạo phái cần làm chuyện gì t ă n g thương cao tuổi thanh â m vang lên cũng đem chu văn toại ba người tâm thần dẫn ở lao tiền bối chúng ta là bạch khê chu thị tử đ ệ lần này đến đây là thay mặt t ô n g tộc trưởng bối tới bái phòng quý tông lấy t ự ngày xưa tình nghĩa thuận tiện muốn cùng quý tông trao đổi một hai phát môn lấy doanh gia tộc con đường mong rằng lao tiền bối minh lượng chu văn toại ôm quyền cầm lễ cấp bậc lễ nghĩa đúng chỗ mặc dù thổ nguyên đạo phái ẩn tông không hiện nhưng nó cửa người còn hành liền không khả năng đối triệu đỉnh huyền đan thế lực không biết rõ tình hình nhất là chu gia loại này đã thành tựu một chỗ bá chủ một trăm năm mươi chở huyền đan thế lực hổ ra ta cũng có chút buồn b ự c vì cái gì các ngươi n h â n tộc cầu pháp còn muốn như thế hèn mọn a tại chu văn toại trong thức hải một viên sĩ diễm minh châu rung động từ đó hiện hiện một đầu lộng l â y h ỏ a hổ cho dù uy thế không hiện cũng vẫn như cũ để cho người ta vì đó l ệ n h mình h ắ n chính là sĩ viêm châu h o a linh chu hy thịnh chỗ hàng hỏa thú diễm hổ người chu gia không phải so cái này cái gì thổ nguyên đạo phái cường đại a trực tiếp để nhà ngươi lão tổ tông tới cửa nó chẳng phải ngoan ngoan đem pháp môn giao ra nhà thật sự là kỳ quái nghe trong tức hài gào thét chu văn toại cũng là trong lòng nổi lên bất đắc dĩ nhân tộc có thể tráng đựng phát triển không thể thiếu trật tự ổn định nếu như tự mình thật không kiên kỵ như vậy vậy chỉ sợ là sau một khắc liền bị hoàng tộc thậm chí là trong truyền thuyết những thiên quân kia trấn áp cách đó không xa tư triệu nghe được chu văn toại nói cũng là có chút dừng lại mặc dù dỡ xuống một chút phòng bị nhưng trong lòng vẫn có rất nhiều ý nghĩ hiện, hiện. bạch khê chu thị hắn tất nhiên là nghe qua lại không dừng nghe qua phương này thế lực bọn hắn trong tông môn còn ghi lại tư không sư m i n h ngày xưa cùng bộ tộc này quá khứ mặc dù cái kia phiên ám sát nguy hiểm cho không đến tư không tính mệnh nhưng cũng là cứu mạng ân tỉnh bây giờ tư không đã chứng thực huyền đan tuy nhập hoàng tộc đầu tiên nhưng cũng vẫn là bọn hắn thổ nguyên đạo phái thái thượng trưởng lão lấy tính tỉnh nếu là biết được chu gia tới cửa chắc chắn sẽ khoản đãi tờ báo mà chu gia bản thân lấy đường đất lập nghiệp hiện tại cũng là một phương huyền đan thế lực mặc dù cùng hắn đội pháp tương lai khả năng tại tài nguyên bên trên có chỗ tranh trước nhưng nói tóm lại cũng là lợi nhiều hơn hại nghĩ tới đây hắn tâm hữu sở động một đạo truyền âm rơi vào sâu trong thức hải ấn ký bên trên tiền bối ba người bọn họ lại sẽ nguy hiểm cho ta thổ nguyên đạo phái một đạo một ngạt chó sủa vang lên theo chấn động hắn thân hồn càng có đục ngầu quê mùa cuột cuột có chút khó giải quyết bất quá ta còn có thể ứng đối đạt được chuẩn xác trả lời chắc chắn tư triệu trong lòng cũng an ổ n không ít hướng phía chu văn toại ba người vi vi không người các vị đạo hữu còn xin theo lão phu đến nói xong sau người sơn nhạc đống nhiên r u n động bắt đầu chậm rãi lộ ra pháp trận tre chở cho một phương tiên niệm thổ nguyên dài h u y ề n cảnh chương ba trăm hai mươi mốt thổ nguyên dài h u y ề n cảnh ba người đi theo tư triệu sau lưng một bước nhập bình t r ư ớ n g khoảng cách trong nháy mắt liền tựa như đến một phương độc lập t h i ê n địa. phóng tầm mắt nhìn tới thiên địa ba la nơi xa núi non trùng điệp đã lợm chầm loạn phong cao ngất c à n g có lồng lộng sơn lĩnh như dòng rắn u ố n lượn đại điện khí cơ bằng bạc khí trưng vân đằng linh c h ạ c h đựng khoái thạch đứng sừng xứng, xứng vách đá dựng đứng ở giữa cho dù ba người không thúc làm thủ đoạn cũng có thể trông thấy bốn phía khí cơ giống như thủy triều quần quận dung chuyển tướng mà hội tụ tại những cái kia đỉnh núi k á i thạch kỳ nha bên trên dùng cái này dựng tụ bảo trong đó có một khối đứng ngưỡng cô thạch bộ dáng cực kỳ cực giống viên hậu tại đẩy trời tinh thần phân chấn làm dịu càng lạ đều có mấy phần khác linh ẩn h i ệ n nhiên liền là một phương hóa cơ bảo v ậ n một m a n như thế cũng là rung động đến chu văn toại h ba người tâm thần kinh hãi trong lòng ngăn không được địa cảm thán mặc dù thổ nguyên đạo phái hiện tại chỉ là một phương ẩn tông địa vị kém xa chu gia nhưng chỉ là hiện lộ rõ ràng những này hứa nội tình liền đã không phải chu gia có thể cùng đánh đồng muốn đạt đến như thế tình huống không chỉ có muốn trận pháp cao thâm huyền diệu đủ để ngăn cách một phương tiến địa hơn nữa còn muốn đem địa mạch sơn nhạc tụ thế tương liên tại một khối chu ũ n trong g để đó k í cơ tương giao hội d n này phía sau đại biểu, chính là trận pháp nhất đạo cùng đường đất cao thâm tạo nghệ, lại còn liên quan đến đường đất nhiều thì đạo thống, hoàn toàn không g gia bây giờ Cái cao chu có thể làm được. Chu pháp đại biểu, lại phải là làm bây phía thâm thì thể sau đạo đất đất tạo đạo văn toại đám người phản ứng tự nhiên đều là nhập ti triệu trong mắt cũng là thoáng có chút đắc ý tiểu tụy tay cầm chỉ hướng nơi xa nơi đây chính là ta thổ nguyên đạo phái đạo tràng thổ nguyên dài h u y ề n cảnh cái kia trên núi quái thạch kỳ quan đều là khí cơ giao hội chống ư n g bảo vật quý tộc nếu là có ý đổi lấy cũng có thể thương lượng hắn như vậy tư thái tự nhiên không lo lắng chu gia sẽ xảy ra lòng sâu xa dù sao tông môn chỗ sâu liền ngủ s a y lấy một tôn huyền đàn ngũ chuyển man hoang h u n g thú ly lực có hắn c h ấ n thủ nơi đây lại ủy vào hội tụ mấy trăm năm địa mạch núi khí che t r ở tông đại trợ bình thường chân quân căn bản là không có cách công phá ngoài ra thổ nguyên đạo phái căn bản đạo thống chính là địa phương cấp dưới hắn đại biểu chính là đường đất bao la ly tính càng liên quan đến bộ phận vũ đạo huyền bí tại trước đây thật lâu hắn tổ sư ngay tại tông môn trụ sở bố trí xuống thủ đoạn đợi tư không thành tựu huyền đàn về sau thì càng là gia cố không、ý. hạ thông điện b ê n cấu kết minh ông cái khắc chân quân chớ nói công phá trong thời gian ngắn tìm khắp không đến tông môn vị trí từ không cần lo lắng các vị đạo h ư u còn xin đi theo ta tư triệu la lên đang muốn hướng về phía trước lại trông thấy chu văn toại đứng tại châu nóng về nơi xa xăm phong nhạc cũng là cười nhạc hỏi đạo h ư u thế nhưng là đối ta tông sở bồi bảo vật cảm thấy hứng thú chu văn toại nghe tiếng lấy lại tinh thần tùy ý phụ họa vài tiếng liền cũng không còn n h ì n vanh mà tại trong thức h ả i của hắn một tòa nguy nga núi tuyết hư ảnh l ặ n g yên hiện hiện đ e m hắn hồn phách phù hộ tại h ạ liền ngay cả diễm hổ đều bị ép đến một bên chỗ lộ ra chính là chu tu vũ gửi ở này ý niệm bất qu lập tức chỉ là bộ phận lực lượng hiện hiện cũng không phải là ý niệm khôi phục hồ ra đây là thế nào chu văn toại hồn phách la lên mà bị chen tại nơi hẻo lánh diễm hổ sớm đã c u ộ n thành một đoàn hướng phía cái kia lồng lộng núi tuyết nghe r ă n g t r ớ n mắt có chút chua chua gầm thét còn có thể làm sao vậy cha ngươi cảm giác được nơi đây có huyền đan cho nên hiển u y bảo hộ ngươi thôi h á n n h a chu tú vũ hưởng hổ ra ta lấy trước như vậy chiếu cống ngươi hiện tại thật có nguy hiểm cũng không biết được che chở lấy hổ ra một điểm chu tú vũ được chuẩn xác trả lời chắc chắn chu văn toại cũng an tâm không í t đối với cái kia chỗ tối huyền đan tồn tại trong lòng cũng có một chút suy đoán lấy cái này ẩn tông nội tình cái kia tồn tại cực khả năng liền là cùng thổ nguyên đạo phái kết minh man hoang h u n g thú tựa như thanh vân môn đức ư khang võ sơn môn mạnh huệ mở dạng mà như thế h u n g thú tự mình kỳ thật cũng có một tôn cái kia chính là tứ tông chu văn vân chỗ ngự t h ấ u nguyện tại những năm này cung cấp nuôi dưỡng g i ớ i hắn bây giờ cũng trưởng thành đến hóa cơ đình phong đang ở vào hóa linh kỳ chỉ đợi nội tỉnh trắng đựng liền có thể chứng thực huyền đan trở thành chấn tộc tre trở nhà cường đại linh thú thậm chí đến lúc kia tự mình đều lấy lực lượng là nguyên đơn độc khai sáng một môn truyền thừa coi như không đến được du nguyên hòa loại kia k h á c loại huyền đan tình trạng như thế nào cũng có thể đạt tới hoa cơ đã có thể bảo chứng trung tiên chiến lược cũng có thể giảm thiếu tài nguyên tiêu hao như thế tình huống tại thanh vân môn võ sơn môn đều có tức thì bị gọi là minh vệ hoặc là cái gì khác không bao lâu một đoàn người vượt qua vách đá hành lang đi tới một tòa hùng vĩ bảo điện bên trong trên đường cũng có rất nhiều ánh mắt tham viếng hoặc mịt mở không hiện hoặc nặng nề nặng nề đại biểu cũng chính là thổ nguyên đạo phái các đạo truyền thừa trong cung điện đứng thẳng rất nhiều thân ảnh nhưng ngoại trừ chính giữa ba vị hiển lộ dung mạo bên ngoài còn lại mấy cái bên kia đều là dấu tại trong âm mưu khi tức trôi nổi không chừng cũng không biết là thật tồn tại vẫn chỉ là một cái bóng mở còn tưởng rằng là cái gì đâu nguyên lai là một đống người giả cái này không phải là các người nhân tộc nói giữa thể diện a diễm hổ tiếng gầm tại chu văn toại trong thất hải băng lên cũng là để rất nhỏ hơi cứ thế lại ngắm nhìn một phía trong lòng không khỏi nổi lên không hiểu cảm giác cái này thổ nguyên đạo phái đều vì một phương ẩn tông còn tốt như vậy mặt mũi thật sự là rất hiếm thấy tự mình bây giờ có thể có nhiều như vậy hóa cơ tu sĩ là bởi vì lúc ấy không cần cung cấp nuôi dưỡng lao tổ a n vào tiền lãi mà bây giờ tình cảnh biến hóa chỉ có thể tăng thu giảm chi cái k i a đợi hai ba trăm năm sau nói chung cũng liền duy trì tại mười vị trên dưới mà thổ nguyên đạo phái giấu tại nơi đây hướng ra phía ngoài cầu lấy tài nguyên cực kỳ gian nan lại thế nào khả năng có nhiều như vậy hóa cơ tu sĩ hiện tại chỉ sợ là nghe được tự mình thực lực cho nên mới như vậy phô trương thanh thế tốt gọi đổi pháp chẳng phải bị động chu văn toại có diễm hổ nói thọt ra biết trong đó tình huống lập tức từ không có quá để ý nhưng một bên độc cổ song từ không biết tình huống giờ phút này cũng là hầu nghi nhìn qua b ộ t phía dù là cảm thấy không có khả năng nhưng cũng không dám vọng hạ quyết định đoạt quý khách đến nhà không có từ xa tiếp đón mong rằng chư vị thứ lỗi trên bài cao thổ nguyên đạo phái trưởng môn minh chạy cao giọng nói xong trên mặt ý cười phá lệ sán lạn các vị đạo hữu đường xá xa xôi nhất định là cực kỳ gian khổ bản tọa đã chuẩn bị đến hội còn xin các vị đạo hữu trước nhập thiên điện nghỉ ngơi đội pháp sự tình không đội ở cái này nhất t i ngồi xuống chậm rãi trò chuyện nói xong hắn liền hướng thiên điện đi đến mà tại cái này trong trước mắt chu văn toại cũng đã truyền âm đem biết toàn bộ nói cho chu văn sùng minh đệ hai người để đến tiếp sau đ ổ i pháp chiếm cứ tiên cơ dù sao lấy bây giờ tình huống đến xem cái này thổ nguyên đạo phái nghiễm nhiên có chút miệng c ó c ă n thỏ cái này đ ổ i pháp gấp đến độ đều không nhất định là tự mình mà là đối phương liền là hắn cần thiết khả năng không phải pháp môn mà là cái khác thôi chương ba trăm hai mươi hai đ ổ i pháp tuy nói hai phe đều có đ ổ i pháp ý nguyện nhưng trước đây dù sao chưa có tiếp xúc qua bây giờ cũng khó tránh khỏi có chút xấu hổ chỉ có thể nói chuyện p h i một chút qua lại chuyện xưa đến quen thuộc tình cảm cũng tức là tư không phân mỏ một chuyện năm đó chẳng lẽ quý tông tư không l á o tiền bối ra mặt thích đáng phân đưa tài nguyên khoáng sản bảo vật tộc ta chỉ sợ tránh không được một phen phong ba chu văn toại khách sáo nói xong ánh mắt thì không ngừng dò xét minh trạch tư triệu đám người phản ứng theo tộc sử ghi chép cái kia tư không chính là thổ nguyên đạo phái tầm sơn một mạch thiên tiêu lấy tư chất thành tiệu hóa cơ vô cùng có khả năng mà năm đó sự t ì n h cách n à y cũng b ấ t quá hai trăm năm cái này thổ nguyên đạo phái lại ẩn thế không hiện gặp hung hiểm kỹ dùng cái này suy tính cái sau liền cực lớn khả năng còn tổn thế nếu là có thể đem gọi lần này đàm phán đổi pháp nhiều thiếu cũng có thể hòa hợp chút lần này đi ra ngoài mái phòng nhà ta trưởng bối còn đặc biệt dặn dò chúng ta phải ngay mặt hảo hảo cảm tạ lao tiền bối ân tình mà minh trạch đám người nghe được lời nói này sắp mặt cũng là biến rồi lại biến chật thở dài may mắn được đại nhân quả niệm ta thổ nguyên đạo phái vinh hạnh không kịp nhưng tư không sư c h ấ t hắn bây giờ đã không có ở đây nghe được câu này chu văn toại ba người đều mặt lộ vẻ khó xử hay nói nhỏ là chúng ta nhắc lên chuyện thương tâm mong rằng mấy vị lao tiền bối tha thứ minh trạch khoát tay áo c h ậ n liền đem chủ đề rời về phía chỗ hắn tư không đã trở thành huyền đan nhưng bây giờ dù sao nhập hoàng tộc bí mật làm việc vậy liền mang ý nghĩa không thể bại lộ bọn hắn cũng không thể chỉ trích hắn tính mệnh tự nhiên là thiếu đàm cho thỏa đáng quý tộc lấy đường đất lập nghiệp uy c h ấ n một phương lần này đến đây ta phái chắc là muốn đổi lấy một chút đường đất truyền thừa trở về lấy bộ doanh đạo thống a đúng là như thế chu văn toại nghe vậy nhẹ gật đầu nhưng cũng không có hoàn toàn thuận thừa minh trạch lý tứ t a lão tổ đạo bắt nguồn từ đất đá lấy chống đỡ ra tộc hương thịnh bây giờ ta chu thị đứng sừng sững một phương chúng ta tiểu bối lại há có thể không vì la quý tông yên tâm nếu là thoại nguyện đ ổ i pháp chúng ta hai nhà cách xa nhau rất xa định sẽ không đối quý tông phát triển tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì ngoài ra tộc ta truyền thừa tổng cộng có trăm ngàn đạo liên quan đến rất nhiều đạo thống cũng định sẽ không để cho quý tông ăn thiệt thòi chu văn toại g dăm ba câu nói xong cũng là đem đ ổ i pháp nguyên do đều đẩy lên chu bình trên thân mà không phải chu ra bản thân thiết yếu sau l ư n g chu văn sùng chu văn hiển hai minh đệ cũng lặng yên bung ô ra một chút che đậy tốt gọi thổ nguyên đạo phái chúng tu có thể cảm giác lai lịch của bọn hắn thổ nguyên đạo phái là phô trương thanh thế bọn hắn chu ra cũng không phải lại cảm nhận được độc cổ song tử cái tiết như có như không kinh khủng khí cơ về sau minh trạch đám người đều có mà thay đổi trong lòng đàm phán thẻ đánh bạc cũng theo đó tiêu giảm không nghĩ tới cái này chu ra mới quật khởi hai trăm năm vậy mà liền có cường đại như vậy nội tình nếu là có thể từ hắn trong tay đổi được một chút chẳng phải tiêu hao t à i nguyên pháp môn sẽ cùng chi giao tốt cùng có lợi đối ta thổ nguyên đạo phái cũng là vô cùng tốt minh trạch suy nghĩ lấy trong lòng bàn tay cũng theo đó hiện hiện một đạo hồ sơ nơi đây chỗ ghi chép chính là ta phái đạo pháp chung hai trăm ba mươi bảy nói đều có tên đi đạo hưu nếu là cảm thấy hứng thú có thể chỉ điểm ra đến lao đạo làm giải đáp nói xong hắn liền đem hồ sơ đưa về phía chu văn toại thổ nguyên đạo phái làm đ ư ờ n g cực qua lại đại thế lực hắn chính là triệu q u ố c đường đất tạo nghệ thịnh nhất chỗ khác đối m ộ t i m phòng mây các loại đạo thống có chỗ bước chân nội tình so với thanh vân môn còn hùng hậu hơn chỗ nhớ chuyển thừa từ nhưng cũng không phải số ít chỉ là theo tông môn suy yếu tu hành tài nguyên trên phạm vi lớn tiêu giảm bất lực duy trì tu hành rất nhiều chuyển thừa cũng chỉ có thể đem g á c xó liền ngay cả am hiểu nhất đường đất bây giờ cũng chỉ có bốn mạch tương truyền theo thứ tự là tầm sơn giang lĩnh định n g ạ bình thổ tư không liền là t â m sơn một mạch đệ tử mà cái này hồ sơ c h ỗ nhớ chính là trừ bốn mạch bên ngoài cái khác truyền thừa dạng này coi như đổi đi cũng sẽ không đối bọn hắn thổ nguyên đạo phái tạo thành quá lớn ảnh hưởng quý phái như thế có thành ý tộc ta nếu là không thẳng thắn một hai cái kia dù sao cũng hơi không thể nào nói nổi chu văn toại cao giọng vài tiếng sau đó cũng lấy ra một đạo hồ sơ trong đó ngoại trừ ngọc t r â n huyền nguyên pháp bên ngoài cái khác pháp môn đều có chỗ nhớ bao quát man tướng yêu hồn pháp bản ý hóa linh pháp cùng chị vũ minh điển cũng ghi chép trong đó chu ra mặc dù có không thiếu truyền thừa nhưng ngoại trừ đối ngọc chân huyền nguyên pháp tiến hành khai sáng tương ứng bí pháp bên ngoài cái khác đều là vẫn chỉ là cơ sở pháp lại phần lớn đều từ chỗ hắn đổi được hoặc là hoàng tộc ban thưởng vậy liền coi là đổi đi cũng sẽ không biến thành bù mẹ giảng nện trở về một trao đổi hồ sơ chu văn toại ba người liền nhanh chóng dùng linh nghiệm đem cái kia quyển sách nhìn cái thấu triệt trong lòng cũng có ý nghĩ mặc dù thổ nguyên đạo phái pháp môn không ít nhưng hồ sơ chỗ nhớ huyền đàn pháp cũng chỉ có bốn môn một là một đạo pháp tên là thanh du trường sinh trực chỉ ất mục sở thuộc đạo tắc n h ự du hiển nhiên là triều đình trấn áp thương long vương hậu nhân tộc đối ất mục đạo thống tìm tỏi nghiên cứu tâm đắc thứ nhất phong pháp nói làm thanh phong minh g ấ m chỉ là minh vi sở thuộc đạo tắc thanh lại cũng tức là thiên hổ vương c h ấ u ngự chính quả đối với bình thường vạn tộc mà nói mỗi một bạn có tôn vương chấp trưởng đạo thống đều là không thể tu hành cấm c u nhất là những này thực lực không mạnh không yếu vương tộc đạo thống thì càng là không thể chạm đến mảy may nhưng đ ố i nhân tộc tới nói minh vi lại là có thể sướng ý thẳng tu khang càn đại đạo coi như chứng được người đ à n thiên hổ vương cũng không sẽ làm hao mòn đợt ký dù sao bây giờ đại dong núi đều sắp bị nhân tộc cho vây quanh bắt đầu thiên h ồ vương nếu là đối đạo tắt ra tay chỉ sợ hắn chân trước làm h a mòn chân sau thiên quân liền sẽ giáng lâm đại dong núi cũng chính là biết điều này cường tộc mới không có ngăn chặn nhân tộc tu hành phong đạo càng không có nhìn trời hồ vương làm qua cái gì dù sao chính quả có chủ cái kia coi như nhân tộc tu được lại cao hơn cuối cùng cũng chứng thực không được chính quả ngoài ra nhân tộc tại những ngày vô vọng đạo thống thành tựu i cường giả càng nhiều cường tộc liền càng chiếm ưu thế tự nhiên cũng sẽ không đi ngăn cản mà sở dĩ dạng này nguyên nhân cũng rất đơn giản cái kia chính là thiên mệnh là h à n số bất kỳ thiên mệnh chủng tộc chỗ gánh chịu thiên mệnh kỳ thật đều cố định mà cường giả càng nhiều tộc đ à n g càng khổng lồ cái k i a rơi xuống đơn độc cá thể trên người thiên mệnh liền càng hiểu biết thậm chí là có thể không đáng kể tựa như hiện tại trừ phi đại yêu tàn sát phạm nhân cao tới mấy chục v ằ n chúng không phải gặp thiên mệnh phản vệ đều cực yếu mà tại vài ngàn năm trước gia nguyên phủ bị mất truyền thừa nhân tộc cường giả toàn bộ tự tuyển phạm nhân trăm không còn thời khắc này cả một tộc bảy tuyệt đại bộ phận thiên mệnh đều hội tụ đến sơn g u y ê n kiếm tôn trên thân khiến cho hắn cho dù chỉ là huyền đan chân quân cũng không có một tôn yêu vương dám can đảm chân sát liền ngay cả đạo tổ cũng không dám hiện thế. cũng là tại cái tiêu bàng bạc thiên mệnh ra trì dưới kiếm tôn mới có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy trăm năm thành t i ể u đạo thai cảnh d ư ớ i cũng đem kiếm đạo từ binh khí đạo bên trong thoát thai đi ra mới có hiện tại nhân tộc t h ị n h thế hiện tại nhân tộc cường giả càng nhiều cái tiêu tương ứng thiên mệnh liền càng ít lại phát triển xuống dưới tương lai chưa trừng huyền đàn chân quân vẫn lạc thiên mệnh phản p h ệ cũng không thể t r ô n vùi cùng cảnh dị tộc mà ngoại trừ cái này hai đạo p h á p môn bên ngoài còn lại hai đạo đều là đường đất phát môn trong đó có một môn còn liên là ngọc thạch đạo truyền thựa tên là hạo giác tỉnh hà cho dù chỉ có thể trông thấy đôi câu vài lời nhưng cũng cùng lúc trước ngọc bản linh nguyên pháp có không trẻ mang giống như chỗ hiển nhiên ngọc lão quỷ pháp môn cực khả năng liền căn nguyên nơi này về phần một môn khác thì tên là minh kiên nguy ngọn núi chỉ liền là thổ đức cấp dưới đạo tác kiên bản một bên khác minh trạch mấy người cũng đem chu ra đạo tạm tên ghi nhìn mấy lần đối n ó bên trong mấy đạo cũng là có chút cảm thấy hứng thú nhưng lại không phải hậu trạch huyền thổ pháp cựu tiêu kinh lôi pháp chi lưu đạo hữu cái này chỉ vũ minh điện man tướng yêu hồn pháp còn có cái này bản ý hóa linh pháp có thể cho lao đạo giảng giải m ư ờ hai chương ba trăm hai mươi ba nam chỉ đại hội chương ba trăm hai mươi ba n a m chỉ đại hội đ ổ i pháp một chuyện song phương đều có ý trao đổi lên đến tự nhiên cũng là cực kỳ thuận lợi chu gia cuối cùng không chỉ có được cái kia bốn đạo huyền đạt pháp đồng thời còn thu hoạch mấy chục môn lợi khí hóa cơ p h á p ở trong đó không thiếu thổ nguyên đạo phái tiền nhân sáng tạo mặc dù phẩm giai không cao nhưng cũng nhiều thiếu có thể vì kinh nghiệm làm tham khảo mà thổ nguyên đạo phái thì chỉ lấy chỉ vũ minh đ i ể n man tướng yêu hồn pháp các loại năm đạo đối tài nguyên tiêu hao cực thấp pháp môn còn lại những cái kia một mực không lấy chỉ từ cái này đến xem cái sau tự nhiên là cực độ ăn t i ệ t t i bất quá minh trạch đám người lại đưa ra một cái yêu cầu Cái c h í như là chấn Nam quận quốc muốn thiết lập núi quan lĩnh lại các loại chức quan, thay mặt lấy chấn quốc các chức nhạc điệp, có thiết thay thời hắn phái thể Nam quận muốn núi quan quan, sơn trùng đồng bọn mặt trải bốt tử điệp, đạo đệ u thế i ê n quan. n làm ư t h yêu cầu đối quận quốc phát triển cực kỳ có lợi cũng không có tổn hại nhiều thiếu lợi ích chu văn toại đ á m người từ không có t ự tuyệt cũng là lúc này lập xuống đạo ước sau đó liền làm cá o biệt về phần chân chính trao đổi phát môn vậy dĩ nhiên không có khả năng như thế tùy ý, chỉ đ ợ i hai nhà liên hệ mất tiết có chỗ vãng lai、like、về sau mới có thể từng bước một trao đổi chu văn toại ba người tại bãi biệt thổ nguyên đạo phái về sau liền bị một lần nữa đưa đến tây bắc mênh mông bên trên nhìn ra xa xa thiên địa bắt nát tương thú trao liệu cựu t i ê n lại nhìn lại cái kia không thấy tung tích thổ nguyên dài về cảnh cũng là cảm thán liên tục ó như thế nội tình cũng khó trách cái này thổ nguyên đạo phái có thể trở thành một phương v à tông lại chuyển thừa mấy trăm năm mà không việc gì chu văn điện đong đưa quần áo cười băng lấy chỉ riêng là cái này che tông che núi bản sự cũng không phải là bình thường thế lực có thể làm cho đi ra các ngươi nói nếu là nhà chúng ta cũng có như thế tạo nghệ lại tại t r í hạ biên cương bố trí có phải hay không cũng có thể tàng bình tại chỗ tối từ đó tốt hơn địa chém giết yêu tả chấn tre chở một phương cho đến lúc đó ta ngay tại biên cương bố trí một độc quật t ố t gọi những cái kia yêu tả lạc yên không một tiếng động độc vẫn mà không biết độc tu nói như vậy l ấ y hai bên ngoài hai người cũng lên tiếng phụ họa vài câu sau đó liền hóa thành cầu vồng thẳng độn nam thiên miễn cho ở lâu ở đây mà dẫn tới thổ nguyên đạo phái hoài nghi hóa cơ tu sĩ ngự không tốc độ cực nhanh một canh giờ liền có thể tung hoành cách xa mấy trăm dặm ba người rất nhanh liền từ tây bắc ngang đến chính tây địa vực nhưng bởi vì lại hướng nam liền là thanh vân môn quản lý thanh vân của quốc cũng có thể gọi là nam dương của nước vì ngăn ngửa phiền t o á i không cần thiết ba người liền hướng đông bên cạnh di động không thiếu khoảng cách dự định dọc đường thanh viễn quận quốc địa vực lại ngược lại trở về nhà dù sao mặc dù bởi vì mấy nhà thực lực thế lực n ă n g nhau lại thêm đại cục đang ở trước mắt tây nam chúng thế lực còn bảo trì bình thản nhưng minh tranh ám đấu nhưng lại chưa bao giờ yên tĩnh hơn phân nửa p h ầ n chỉ là chuyển rời đến dưới trướng những cái t i ê u l ự c ý, h ó a cơ thế lực trên thân từ thế lực này đến tàn khốc c h é m g i ế t như bính hoài chân xây bính nhà hoài bên trong tạ thị lâm y ê n tư đồ thị cũng có thể gọi là thượng vần tư đồ thị phùng xuyên lập đồng sơn phùng thị liền đều là chu gia đối ngoại cường đại họ khác thị tộc tại đấu sức bên trong phát huy tác dụng l ự lớn đương nhiên tình cảnh có thể có hiện tại như vậy kịch liệt cũng cùng chu gia trắng trận phá giá đê dài tứ nghệ sản phẩm có to lớn quan hệ ba người bọn họ làm chu gia dòng chính tu sĩ cái này nếu là đủ phải coi như thanh vân môn không ra sát giới cũng tất nhiên sẽ sinh sự đoan bởi vì cái gọi là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện có thể tránh tự nhiên là lui tránh cho thỏa đáng ta nghe nói mấy năm gần đây thanh vân môn lại khác thường động dưới đáy tiên tộc không ngừng nhấc lên phân l o ạ n ba người ngự không phi hành lấy quan sát phía dưới bao làm m n h n g n g chu văn điện đột nhiên lên tiếng hỏi h ã n này thường phần lớn thời gian đều tại huyền động phong tu hành đối với ngoại giới sự tình biết cũng không nhiều nhưng lại thế nào tin tức bế tắc cũng từ đệ tử trong tộc nơi đó nghe nói qua đôi câu vài lời như nam hà g i a cắt thị nam ép biên cảnh cùng tạng với hai nhà bộc phát rất nhiều tranh chấp chiêu nam tô thị xâm chiếm phùng ra địa bàn các loại chu văn toại một mực ở kim lâm tiên thành tin tức vãng lai không trở ngại tự nhiên biết quận quốc biên cương phát sinh đủ loại cũng là k h ẽ gật đầu được cái này trả lời chắc chắn độc tu trên mặt cũng lộ ra che l ấ p á t tướng quả là thế xem ra lần sau nam trì đại hội tổ chức không phải hảo, hảo giáo hấn thanh vân môn đàm tiên lao đạo một trận không thể cái gọi là nam trì đại hội chính là tây nam tứ đại thế lực vì tây nam địa vực có thể tốt phát triển vu nam ao tiên thành sáng lập một phương đại hội hắn thường thường phụ trách điều tiết phân phối tây nam rất nhiều lợi ích bao quát chu gia hiện tại chiếm cư tây nam gần năm thành đê giai tứ nghệ mua bán cũng là bởi vậy đại hội hiệp thương đi ra kết quả ngoài ra nam chỉ đại hội còn có lẫn nhau đ ầ u giá giảng đạo q u y ê n khách các loại khâu cũng nguyên nhân chính là như thế tại những cái kia thế lực nhỏ t ầ n g dưới chót tán tu trong lòng đây cũng là có thể thay đổi vận mệnh đạo đồ nam chỉ thịnh hội về phần đại thế lực ở giữa đánh cược vậy liền cùng bọn hắn không có bao nhiều quan hệ nếu là thật bị tác động đến liên lụy đây cũng là chỉ có nhận m ệ n h tiếp nhận là khuyến mã tộc buồn vong cái này một cách cụ hắn lời còn chưa dứt cái kia thúc làm phi thiên g i á p trùng chu văn sùng đã mở miệng nói việc này vẫn là để thuốc tổ thế nhạc bọn hắn đến giải quyết đi ngươi tu dù sao cũng là độc pháp cái này nếu là không có năm chắc nhẹ nhàng quá nặng tránh không được b ộ phát tranh chấp việc vặt không phải có ca ca ngươi nha nếu là độc nặng liền để làm t i ể m thư hút vào một hai tôi h v ề p h ầ n những cái kia tàn độc t h thí thương tổn cũng là không thể tránh được cũng liền cho là những cái kia lao đạo hẳn là chịu đ ộ c tu xem thường nói xong bây giờ gia tộc thế lực không yếu bên trên có ba vị lao tổ c h e t r ở tộc bên trong có người ta là đệ trụ cái này nếu là lại đọa co lại tránh lui chẳng phải là bị khi phụ chết không thể cái k i a tứ nghệ mua bán lấy gia tộc t ừ đệ luyện chế tốc độ hoàn toàn có thể ép buộc chiếm cái bảy tám phần nhưng chính là vì thỏa hiệp cái k i a ba nhà mới chỉ lưu lại năm thành còn lại cũng chỉ có thể tàu xe mệnh mỏi bán đi càng xa khu vực tăng thêm đại giới cái này nếu là lại thỏa hiệp xuống dưới cái k i a tiếp theo về có phải hay không cũng chỉ thừa bốn thành chu văn hiển nói liên miên lại nhải nói xong trên mặt hung sắc cũng là càng rõ ràng tứ nghệ mua bán nói lớn chuyện ra nhiều lượt một điểm gia tộc liền có thể rộng bao nhiêu dụ một điểm trên giới tộc nhân tu hành không đến mức quá túng quẫn lao tổ cũng có thể nhiều chút cung cấp nuôi dưỡng nói nhỏ chuyện đi hắn tu hành cần thiết linh tê tráng mệnh đan cũng cùng này có quan hệ mất thiết tộc đựng thì lợi nhuận tộc yếu thì thua thể t ụ cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn hai người khác nghe vậy lại là lắc đầu không nói cái này mua bán tranh cho tới bây giờ phân h ư ợ n g kỳ thật đã là tự mình lớn nhất hạ tại không xuất hiện tính quyết định chân quân tình hương dưới sẽ rất khó lại hướng lên nhiều dù sao hướng càng xa xôi khu vực bán liền chắc chắn sẽ liên quan đến tài nguyên hao tổn những này thế nhưng là thực sự lợi ích chu ra tại tây nam địa vực nhiều chiếm cái k i a cái khác ba nhà liền muốn biết phó tiếp nhận cái này ngoài định mức tổn thất lại có cái nào một nhà nguyện ý bất quá chu văn hiển nói tới giáo hấn một chuyện hai người lại là phá lệ tán thành mua bán không tranh được vậy liền xả giận cũng tốt để bọn hắn biết tự mình hung y nghĩ như vậy ba người hướng chấn nam quận quốc không ngừng bay lượn nhưng ở dọc đường một mảnh hoang dã lúc lại là đột nhiên ngừng lại giữa không trùng q u a n thân lập tức hiện trùng điệm che chở mà ở trên không đạn mua phía b ỗ n nhiên có tiếng giống thẳng lên càng có kinh khủng phong nhận tùy theo tập ra Ta chủ ở trên. chủ cách độc vẫn chương 324, khoảng ở Trường bất ỗ n nhiên nổ bàng, lạnh g h t u xương gió lốc ù y theo thế liệt đánh mánh kinh khủng, sơ sắc ra, vi quá é t thiên Bất sạch khung vân hải, phong vân biến hóa. biến vân vân q tại cơn lốc kia quét sạch trung tâm nhất chu văn đ i ệ n ba người lại là không mất một sợi l ô n g lại tại ba người trung quanh lại có một đạo kim sán cất dấu ủ i tre trở lấy đem hết thẻ phong mang khí cơ đều ngăn cách bên ngoài nếu làm mảnh trông đi qua liền có thể phát hiện cái này kim sắc cất dấu chính là do vô số nhỏ bé giáp trùng chỗ tạo thành chính là chu văn sùng khổ tâm v u n trồng phòng ngự a cổ trùng kim kiên giáp trùng nay cổ vô tri không thuệ lại cực kỳ cồng kềnh nuôi nấng đại giới cũng cực kỳ to lớn cần lấy kim thạch tài nguyên khoáng sản làm thức ăn mỗi lần nuôi nấng liền làm ấ y ngàn cân khoáng thạch nhưng hắn có nhất tuyệt tốt hiệu quả cái kia chính là kinh khủng kiên cố đao kiếm không được tại trên đó lưu ấn thuật pháp khó hao hết hình nhị giai kim kiên giáp trùng càng là có thể tiếp nhận hóa cơ thế công m à không bại nhìn qua một màn này nơi xa vân khung chỗ lộ vẻ đông đạo thân ảnh đều kinh hãi thất sắc càng là run dậy không ngừng mà cái này né mắt cũng làm cho bọn hắn th tuy là người bình thường hình nhưng trên thân lại đều là chiều dài thú chi p h ủ lông càng có bao rít gào ẩn ẩn vang lên trong đó hóa cơ tồn tại chỉ có bốn người lại đạo hạnh cũng không cao thâm còn lại những cái kia đều là chỉ là cấp độ l ệ c khí q u á i dị như vậy bộ dáng không hề nghi ngờ liền là lập tức tàn phá bừa bãi nhân tộc cảnh nội vạn tộc giáo chúng không có khả năng thần giáo cương phong vô cùng sắc bén bọn hắn không có khả năng một chút việc đều không có cái này nhất định là giả là bọn hắn đang hư trương thanh thế mọi người cùng nhau xông lên đánh chết những này chiếm cứ tài nguyên sâu mọn chúng ta tắm rửa thần giáo phát sáng thành tựu cường giả thời điểm đến bên trong một cái tóc mai t r i ề u d à i báo lông nam tử trung niên g ầ m thét thanh âm liền tựa như kinh khủng ma chú những cái kia e ngại giáo chúng hai mắt trong nháy mắt trở nên dị thường công nhận thúc làm kinh khủng phong nhận liền hướng chu văn toại ba người đánh tới bình t r ư ớ n g bên trong nhìn qua một đám dữ tận hung ác vạn tộc giáo chúng chu văn hiển cũng là mặt lộ vẻ c ủ a thiếu linh nghiệm tại cái khác hai người thức hải bên trong vang lên cái kia hai cái yêu vật ngược lại là không có gạt chúng ta hành tẩu bên ngoài quả nhiên sẽ tao nộ vạn tộc giáo tập sát lời nói yêu vật chính là lúc trước bị bắt trói cái kia một sói một sài hai cái hóa cơ yêu vật n i ệ m hắn khắc thường năm đó chu gia liền đưa chúng nó thả đi sau theo vạn tộc phát triển thân thuộc thành lập vạn tộc giáo cái kia một sói một sài không biết làm tại sao liền lăn lộn đi bảo tựa như còn lăn lộn đến không thấp địa vị mặc dù bọn chúng cùng chu gia cũng không liên hệ nhưng cũng tại mấy năm trước cho chu gia truyền thứ nhất tình báo triệu đình tây nam khu vực tổng cộng có dị tộc mười một giáo lại lấy liệt báo thần giáo làm chủ hành tẩu bên ngoài làm cẩn thận để tránh bị phục kích chỉ là ba năm này ở giữa tây nam các nơi đều không có buộc phát cái gì ra dáng phục kích phần lớn là vạn tộc giáo hoặc là âm thầm làm bộ yêu t à bị chu s á t cho nên tâm phòng bị cũng không có nặng như vậy nhiều lắm là liền là hành tẩu bên ngoài cẩn thận một chút nhưng không nghĩ tới lần này chỉ là ra lội xa nhà vậy mà liền có thể gặp được nhiều như vậy vạn tộc giáo chúng cũng không biết là nơi này phục kích vẫn là bọn hắn không cẩn thận chạy đến vạn tộc giáo ổ điểm nếu là nơi này là một phương vạn tộc giáo ổ điểm các ngươi nói chúng ta có thể hay không đi trịnh ra yếu điểm bảo vật làm khen t h ư ờ n g tốt xấu xem như giúp hắn trừ bỏ to lớn thai hoàng ẩm cái này nếu là đột nhiên bộc phát trịnh gia chỉ sợ cũng không đủ sức chống đỡ a độc tu tâm niệm dung chuyển trong tay sát chiêu nhưng cũng không có ngừng một lát chỉ gặp bàng bạc bích q u a n g chút xuống mà đến hướng về bốn phía tấn manh lan tràn chu văn sùng cho dù tâm niệm có cảm giác cũng cả kinh vội vàng đem kim kiên giáp trùng thu hồi lại cái này cổ trùng phòng đao bổ đỗ chặn thuật pháp oanh kích nhưng cũng chịu không được cái này kinh khủng bích độc ăn mòn một bên chu văn thoại cũng bị xí diễm chăm chú ông chọn tốt gọi hắn không bị huyền độc ăn mòn mảy may tiểu văn thoại hổ ra ta làm sao nhớ kỹ cái đồ chơi này trước kia không có độc như vậy à hiện tại thế nào kinh khủng như vậy tiểu tử ngươi chớ lộn không phải hổ ra ta không tốt che chở ngươi diễm hổ chiếm cứ tại sĩ viêm châu bên trên sĩ diễm rào rạng nhìn qua bên ngoài tàn phá bừa bãi huyền độc cũng là phá lệ kiên kỵ tưởng tượng quá khứ nó ban đầu biết được cái này huyền độc hay là tại chu thừa mình cái k i a nhàn tàn đạo nhân trên thân ngay lúc đó b i ế t độc còn xa không có khủng bố như vậy nhưng bây giờ cũng mới trăm năm tuế nguyệt không đến như thế nào lập tức liền trở nên kinh khủng trường ngự người cũng thay đổi thành cái này lạ l ắ m người chu ra cái này nếu là không cần thận sắt bên đụng hổ ra ta làm không tốt đều phải đầu độc thành huế tiêu tán ở trong thiên điện à y các n g u y ê nhân tộc thủ đoạn quả nhiên là khó lường a mà tại này nháy mắt ở giữa cái kia quần quận bích quang huyền độc đã lan tràn gần phân nửa thiên cung mới còn hung thần kinh khủng đông đảo dị đoan yêu nhân trong nháy mắt phát ra thê lương kêu gen huyết đ ụ c h ả i cốt bị ăn mòn đến mơ hồ huyết thủy pha tạp thịt thối vẫn rơi mênh mông làm ác một phương vất quá c h ư ớ c mắt công phu trên bầu trời đông đảo yêu nhân liền bị ăn mòn tử thương không có mấy chỉ có hai cái đạo hạnh cao chút còn gian nan đứng sừng sững ở thiên cung ư ơ n g ngạnh chống cự huyền độc liền đây là chu văn h i ệ n lạng yên thu tay lại đoạn bích độc như dây thường đem cái kia hai cái yêu nhân câu đến bên cạnh thân. độc tu lại ngắm nhìn bốn phía lại là không có trông thấy nửa cái yêu ma tung tích cũng là không thú vị địa n h ế t miệng ta làm còn sẽ có cái gì thủ đoạn âm hiểm đâu xem ra thật đúng là gặp được vạn tộc giáo ổ điểm chu văn sùng tiến lên một bước chật liền có rất nhiều sâu kiến từ hắn trong tay h áo bay ra mấy cái rơi vào cái kia hai cái yêu nhân trên thân trong nháy mắt tiến vào ra thị chỗ sâu đ a u đến bọn hắn kêu rên kêu thẳm còn lại thì hướng bốn phía tàn đi đem những cái k i a máu đen thịt thối cắn nuốt sạch sẽ rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng nói đi ngươi là cái nào một giáo chu văn toại lời còn chưa dứt trong đó một đầu hóa thú nghiêm trọng trung niên hán tử liền nghiêm nghị hô lớn bắt đầu trong mắt tràn đầy căm vận thần giáo vĩ ngạn thần thánh các ngươi những n à y chiếm c ư cao vị p h ư ở n g thụ tài nguyên sâu mà không xứng biết sớm tối có một ngày nhưng sau một khắc hắn liền bị bích đ ộ c ăn mòn hài cốt không còn chỉ có mỏng manh mùi hôi tràn ngập ở trong thiên đ i ệ m quả nhiên là không biết thời thế độc tu l ờ i biếng nói xong nhưng hắn băng lánh hai mắt đã nhìn phía một người khác ngươi tới nói người này chỉ có thái dương triều dài báo lâu đã sớm dọa đến thanh tỉnh giờ khác này ở như thế bước đẻ xuống cũng là toàn thân rút rỗi xuống phía chu văn liền không ngừng bị sát Tiểu chương n là liệt t o phân đà. Hán đem những này ba trăm hai mươi lăm thật coi mình là huyền đan a chương ba trăm hai mươi lăm thật coi mình là huyền đan a nghe được chu văn hiển nói chu văn toại hai người đều ngây người ngược lại là không nghĩ tới độc tu sẽ bắt đầu sinh ý nghĩ như vậy chớ như vậy nhìn ta đây cũng là vì gia tộc muốn m à cũng là bị hai người thấy có chút run dậy chu văn hiển cười ngượng ngùng vài tiếng những n à y vạn tộc giáo nuốt r o n g bóng tối liền tựa như lộc xạ nếu là không miễn cưỡng thăm dò trong đó độc tính trời mới biết lúc nào sẽ xuất hiện t ắ n người một bụng chúng ta ba là thực lực không tệ còn có thể lấy ứng phó m ộ t hai không cần bị đó lo lắng nhưng nếu là tộc nhân khác hoặc là chỉ hạ phụ thuộc tu sĩ đụng vào hôm nay kết nạ vậy chỉ sợ là tính mệnh khó có thể bình an vậy t h ú n hổ cũng không có quanh năm phòng trộm đạo lý lời này vừa nói ra chu văn toại vi vi lâm vào suy tư độc tu nói kỳ thật cũng không phải không đạo lý dù sao chỉ cần tồn tại đối lực lượng trường sinh khát vọng hạ tu phàm nhân cái tia vạn tộc phát triển thân thuộc liền không khả năng tiêu diệt、tuyệt. vạn tộc giáo cũng không có khả năng mai danh nhận tích tại c h ấ n nam quận quốc cảnh nội tàn phá bừa bãi vạn tộc giáo liền có không ít mặc dù trong đó đại đa số cũng chỉ là luyện khí yêu vật thừa cơ làm bộ tại âm thầm hung loạn mưu huyết thực nhưng thành quy mô vạn tộc giáo cũng có t a m giáo nhưng bởi vì bắt được yêu tả cũng không nhiều lại phần lớn đều vì bên ngoài giáo chúng cho nên đ ố i cái kêu tam giáo biết cũng không nhiều chỉ biết là tên là xích huyết h ắ c nam trường v ũ về phần thờ phụng chính là cái nào một phương yêu tộc hoặc là vị nào đại yêu vậy liền không thể nào biết như thế tình huống đối với quận quốc phát triển có thể hay không trường trị cựu an đều chính là cực lớn ảnh hưởng mà nếu có thể thấm vào cái kia không chỉ có thể đại khái biết vạn tộc giáo hành động đ ộ n g tĩnh cực đại giảm thiếu thương vong nói không chừng còn có thể từ đó mưu cầu lợi ích những dị tộc kia giáo phái mặc dù thủ đoạn tà ma nhưng cất cao đạo hạnh bản lĩnh cũng xác thực t a o minh cũng xác thực bỏ được dốc hết một liếng độc tu chậm rãi mà nói ánh mắt rơi vào cái kia duy nhất may mắn còn sống sót hóa cơ yêu nhân trên thân ngay cả thấp như vậy kém tư chất đều có thể rút đến hóa cơ cấp độ thật đúng là khó lường cái này nếu là trà trộn vào đi vậy có phải hay không có thể cho mượn vạn tộc giáo nội tỉnh đến vun c h ồ n g cung cấp nuôi dưỡng chúng ta chú ra nói không chừng đều có thể tìm tòi bên trên đường con đường hắn còn chưa nói xong liền bị chu văn sùng lên tiếng đánh gãy con đường tu hành liên quan đến tính mệnh không thể làm loạn há có thể để đệ tử trong tộc bước lên hiểm ác như vậy bất kỳ con đường chỉ cần thượng vị có tôn vương trường ngự vậy đối những tộc quần khác mà nói liền làm một đầu tử lộ chớ nói thành t i ể u tôn vương chỉ sợ huyền đan đều không có bất cứ hy vọng nào nhẹ thì con đường bất tán nạp thì tính mệnh vì đó mẹ hoặc tàn hồn không được siêu thoát cũng nguyên nhân chính là như thế con đường lựa chọn mới chịu cực kỳ thận trọng lấy bảo đảm hướng lên tu hành lúc không đến mức bị cường giả t r â u ác h chế bạn tộc giáo cố nhiên có tài nguyên truyền thừa có thể từ đó mưu đ o ạ n nhưng phía sau cũng đại biểu cho hung hiểm coi như mưu không được trong đó truyền thừa cũng có thể làm tài nguyên mà tìm cách làm chút p h à m nhân yêu thú đi bảo để bọn hắn mạo xưng làm nhạc tuyến chúng ta lại từ bọn hắn nơi đó mưu đ o ạ n tài nguyên độc tu xem thường nói xong trong lòng thậm chí đều nổi lên đem bạn tộc giáo trúng luyện thành đáng dược hoặc là đánh giết sau vùi vào trong đất mạo xưng làm linh thực chất dinh dưỡng ý nghĩ đối với tuyệt đại đa số tu sĩ chính đạo mà nói v ô luận tu hành quá trình bên trong sẽ hay không uống dân máu p h ệ sinh cơ tại dưới tình huống bình thường cũng sẽ không trực tiếp đi nuốt phạm nhân hoặc là tu sĩ khác liền là không muốn vì vậy mà t â m cảnh thụ ảnh hưởng thậm chí là rơi vào ma đạo nhưng bây giờ những ngày vạn tộc g i á o chúng p h à m là có chút đạo hạnh trên thân nhiều thiếu đều có hóa thú b ế t t í c h xưng là yêu nhân đều không đủ gánh nặng trong lòng tự nhiên cũng không có nặng như vậy v ô luận là đánh giết l u y ệ n hóa vẫn là cái gì khác đều không đến mức quái nao tâm cái chủ ý này cũng không tệ đợi trở về liền cùng thúc tổ bọn hắn thương thảo mực hai h ả o h ả o xác định cái điều lệ đi ra chu văn toại nhẹ gật đầu sau này nói không chừng còn có thể bằng vào v ạ n tộc giáo h ả o h ả o bổ khuyết gia tộc tại linh thú bên trên c h ố n g chỗ các loại có cái này một xác định ý nghĩ ba người liền cũng không còn lưu lại thúc đẩy cái kê hóa cơ yêu nhân liền rơi vào cái này giấu tại thanh viễn quận quốc liệt thần giáo ổ điểm n à y phương ổ điểm quy mô cũng không tính lớn chỉ có phương viên trên dưới một trăm trượng lớn nhỏ lại ẩn thân dưới lòng đất chỗ sâu từ bốn phương thông s u ố t thông đạo cấu kết ngoại giới có khác ẩn nấp pháp trận ngăn cách liền xem như hóa cơ tu sĩ cũng rất khó đặc biệt đo đến cũng chính là có yêu nhân dẫn đường không phải coi như ba người bọn họ cũng chỉ sẽ từ trên không lướt qua mà không biết ngược lại là dấu ẩn ấp cũng có trách không phát hiện được đánh giá ổ điểm tất cả trang trí nhất là những cái kia treo trên cao trên vách đá huyết đ ủ độc tu miệt cười nói nhỏ một cước liền đạp cái kia yêu nhân bay ra mấy t r ư n g xa nói chúng ta chấn nam quận quốc nhưng có dạng này ổ điểm nếu là không đáp cái như thế về sau bần đạo liền để nguyên liếm thử như thế nào cực hình k h ụ đại nhân tham mạng cái kia báo hóa nam tử nằm dạp trên mặt đất thân thể ngăn không được địa run dậy tiểu nhân chỉ là liệt thần giáo phân đà một thành viên đối bản giáo biết cũng không nhiều cái khác thần giáo càng là không thể nào biết còn xin đại nhân tha mạng a ừ độc tu gừ l ệ n h một tiếng sau đó lại là một cước đem yêu nhân đạp bay ngã xuống đất lảo đảo ngọng ngoại n u nhược không dám đứng dậy đã xong một cước này chu văn hiển hành vi cũng là càng ngang ngược càng rỡ hướng về ổ điểm chỗ sâu không ngừng t ì m đ ò i nhưng đ ấ y mắt lại có tinh mang lấp lóe từ nô dịch cái này yêu nhân bắt đầu hắn liền chưa hề cảm thấy xuất sinh này sẽ chịu v ừ a chưa chừng ngay tại chỗ tối lập n h ư cái gì muốn đưa ba người bọn họ vào chỗ chết và không cũng không có khả năng như vậy tư thái mà căn cứ bọn hắn đối bạn tộc giáo tình báo đến xem x u ấ t sinh này c h ô ỉ lại t a m chín phần mười liền là cái kia bạn tộc giáo tự thần cũng tức là những này giáo c h ú n g lực lượng đầu g ư ợ n không cho x u ấ t sinh này vung lòng cảnh giác thật đúng là khó tìm được người cái kia phương tượng thần ở đâu một bên khác chu văn sùng chu văn toại cũng là như thế nhìn như tại thu lấy phương này ổ điểm các loại bảo vật kỳ thực linh nghiệm thời khắc chú ý cái kia yêu nhân d ị động lại là lý do an toàn ba người cũng chưa đứng tại một khối chính là sợ bị trong nháy mắt phục kích một phen tìm kiếm xuống tới ba người rất nhanh liền mỏ tới ổ điểm chỗ sâu nhất vì để cho yêu nhân vung lòng cảnh giác càng l à c ò n đến gần không thiếu một màn như thế rơi vào cái kia yêu nhân lấy mắt cũng là để hắn tinh làm đinh dự thả một cố cường đại uy thế bỗng nhiên từ lòng đất bộc phát bao phủ động quật tứ phương ha ha ha các ngươi những sâu mọt này quả nhiên ngu xuẩn tùy tiện yếu thế liền có thể lửa xoay quanh hiện tại liền để nhìn xem thần giáo chân chính vĩ lược đi để cho các ngươi cái chết rõ ràng ha ha kiệt ta chắc chắn tắm rửa chủ ta vinh quang trường sinh vĩ n g ạ tiếng hét lớn tàn phá bừa bãi động quật mỗi một tấp nơi nhỏ lãnh tựa như liên quần lệ quỷ tại mít dài lại giống như gió lốc thổi đến đường hầm thẳng sâu hai lỗ h a i tâm thần để cho người ta thân hồn kinh hãi càng có một đạo hư ảo báo đốm c h ầ m rãi hiện hiện h u n g quan bạo ngược mãnh liệt chấn nhiếp địa quật thậm chí là đều có bộ phận huyền đan thần uy hiển nhiên cùng đại yêu có quan hệ thậm chí liền là đại yêu ý niệm chốt gửi trong lúc nhất thời toàn bộ động quật chấn động không ngừng đất đá băng liền sụp đổ liền tựa như muốn trôn ở lòng đất này chỗ sâu m ở t dạng nhưng chính giữa chu văn või ba người thần s ắ c lại là không có biến hóa chút nào chỉ có một đạo ngập trời diễm hỏa đổ xuống mà ra trong nháy mắt liền lan tràn toàn bộ động q u t ngay cả tàn n i ệ m cũng không tính liền một khối k chương ũ n g ba trăm ư ớ hai mươi sáu như tính yêu tộc pháp chương ba trăm hai mươi sáu như tính yêu tộc pháp minh ngọc đô nhàn thủy đình chu hy việt xếp bằng ở đỉnh các chính giữa dòng suối thoan thoan g rung động kim hoàng khí cơ giao ánh của quận là trong đỉnh bảo khí là các bên trên thú ảnh càng như k h í trưng vân đảo mộc trạch nguy các quỳnh lâu đứng thẳng như thiên cung hiện thị rõ uy nghiêm quần quận dị tượng mặc dù chỉ hạ dối loạn thường có phát sinh vạn tộc giáo chúng đổ trấn không dứt nhưng q u ậ n quốc chỉnh thể vẫn như cũng là một mảnh thái bình bốn cảnh dâng trào hưng thịnh phồn đinh cầm đám như thế t h ì thế quận quốc nhân đạo tự nhiên cũng là ngày càng trắng đựng đem hắn đạo hạnh hướng lên không ngừng cấp cao liền ngay cả gánh chịu quận quốc xã tắc nguyên xã long quân tháng hai bây giờ chiến lược cũng triệt để vững chắc tại huyền đan nhất truyền thậm chí tại cái này nhất cảnh còn tính là thượng đẳng về phần nông công thạch man hai tôn khác loại tồn bất quá bởi vì bản thân đạo hạnh liền đã không thấp cho nên tăng phúc cũng không tính lớn cái trước xem như có huyền đan nhị chuyển chiến lược cái sau thì miễn cưỡng cũng có thể so sánh mới vào huyền đan tứ chuyển tồn tại mà ngoài ra biến hóa lớn nhất chính là nhân đạo trúc quan tri pháp năm đó hắn cùng khương lên nghiên cứu nhân đạo trúc quan tri pháp nhưng bởi vì cuối cùng cũng có chỗ sơ s u ấ t không cho hết đ i ệ n cuối cùng chỉ có thể ở thành tiệu huyền đan về sau thông qua rõ ràng điện đem sơ định tri pháp cáo chi mấy vị khắc nhân đạo trực tuần như thế mới có về sau trúc quan sắc phong tri pháp thậm chí cái kia trúc quan tri pháp còn xúc tiến nhân đạo thứ nhất đạo tác hình thành tên là chính khách quan cùng vương h ầ u vị sở thuộc tại cùng một đạo trí nhánh tại cái này mấy chục năm trước mặc dù bởi vì triệu thanh nghi kỵ nhân đạo chân quân bên trong tồn tại dị tộc giang tế đối với người đạo các loại bí pháp truyền thụ không giống lúc trước như vậy dốc túi tương thụ thậm chí là tránh nhưng ở rõ ràng trong điện nhân đạo trúc quan tri pháp nhưng lại chưa bao giờ né qua nửa phần thậm chí trở thành trung niên tri pháp cũng nguyên nhân chính là như thế nhân đạo trúc quan tri pháp sửa cũ thành mới cực nhanh đối hạ vị quyền hành phân hóa chức quyền quy trói các loại gần như là cẩn thận nhập y cũng là dần dần tạo thành cực kỳ ổn định trúc quan chế độ giống như hiện tại c h ấ n nam quận quốc mặc dù quan giai bên trên đặt r i ê n g cựu phẩm nhưng trên thực tế cũng chỉ chia làm cấp ba cấp một liền là lục bộ các đạo chủ quan cấp hai thì làm các ti cùng các đạo tự ti cấp ba chính là quan huyện m ộ t hàng ở trong đó thượng cấp đối hạ cấp có quản hạt quyền lực hạ cấp cũng có thể dám tấu lên cấp quan n g ụ c nhưng v ô luận là cấp ba bên trong cấp nào chỉ cần làm người đạo trúc quan quyền hành vĩ lực liền đều là đến từ quận quốc nhân đạo liền đều là bắt nguồn từ chu hy viện từ hắn r a phong tất đ o ạ n dạng này nhân đạo trúc quan tri pháp căn nguyên thủy trung không thay đổi không rời lại v u luận quan lại có cỡ nào vĩ lực quyền hành sao mà ngập trời tại chính thức thượng vị trước mặt hắn đều chỉ có người quản lý quyền lực sinh tử cho không đoạt nổi trong một ý niệm vinh nhục đều là hệ tại một người thân cực kỳ có lợi cho lâu dài thống trị mà là cần gấp nhất một điểm cái kia chính là chúc quan chỉ là nhân đạo tu sĩ quyền hành thay mặt đi nhân đạo tu sĩ cũng sẽ không xuất hiện bởi vì phân hóa quyền hành mà thực lực giảm lớn tình huống cái này cũng là sửa cũ thành mới tuyệt diệu nhất chỗ bất quá giờ này khắc này chu hy việt ánh mắt lại là ngưng rơi vào chu văn toại đám người mang về tôn này liệt báo tượng thần bên trên cảm thụ trong đó cái kia yếu đớt tật phong khí cơ hắn ánh mắt cũng là liên tục lấp lóe không nghĩ tới những n à y dị tộc tại vạn tộc giáo phía trên lại bỏ được nỗ lực như thế đại giới liền nói thì đều nguyện ý lấy ra chuyện pháp hắn sở dĩ nói như vậy cũng chính là bởi vì tại phương này hung thú tượng thần bên trên cảm nhận được phong đạo phù giao đạo t h n khí cơ liền là không biết là trong đó cái nào thứ nhất đạo tác cái này mênh mông thế gian chấp trưởng một phương chính quả vương tộc đều là xem đạo thống là tộc pháp vì p h o n g ngừa tộc khác mưu đồ tính toán đối ngoại nhiều dấu che đậy bình thường tồn tại chớ nói tu hành chỉ sợ ngay cả đạo thống biết đều không được đầy đủ giống như cái này liền báo vương tộc chỗ chấp trưởng phù g a o sở thuộc tổng cộng có sáu liền nói thì nhưng nhân tộc chỉ biết thứ hai tục danh chớ nói chi là tương ứng pháp môn một bên cương lên nghe tiếng cởi khẽ bây giờ cường tộc tương đối không rảnh rỗi cảnh nội yêu tả tung tích lại khó giấu những n à y dị tộc không nỗ lực đại đại giới lại như thế nào có thể áp chế thiên hạ thế cục kiểm chế các phương của t h ờ i nàng là chu hi việt vợ càng là quận quốc nhân đạo t h ủ vị tại quận quốc địa vị cực cao ự c c cùng chu hi việt tình cảm cũng cực kỳ thân mật gần như là hai người đồng hành con đường trung tu tình trạng nhất là chu hi việt sáu cái con cái cũng đều do hắn xuất ra phải biết là trấn an chỉ hạ thế lực khắp nơi chu hy việt thê thiếp cũng không tại sỗi nhưng con cái lại đều do một người xuất r a có thể nghĩ sao mà sững ái chỉ là bởi vì đạo đồ bắt nguồn từ chu hy việt mà lại không giống nông công tháng hai như thế lấy thân c ư ơ n g ép gánh chịu nào đó một sự vật cho nên tại quận quốc nhân đạo không tráng đựng tới trình độ nhất định trước đều không thể c h è o chống hắn chứng thực huyền đan bất quá hắn cũng mới sống hai trăm tuổi không đến như thế nào cũng còn có trên trăm năm thọ nguyên có thể sống mà quận quốc phát triển điểm điểm biến hóa lại đều là tại đáy mắt đôi chứng thực huyền đan tự nhiên cũng không nóng nảy chu hy việt nghe vậy cười nhạt vài tiếng mặc dù đạo lý là đạo lý này nhưng bạn tộc đều hiện lộ rõ ràng đạo thống đến phát triển bạn tộc giáo cái t i a như thế nào đều có thể từ đó mưu đ ổ một hai cái này phụ giao là chính quả bên trên có tôn vương lâm ngự xác thực chỉ có thể luyện b ậ t d ự a thế mà không nên tu hành nhưng này một ít tộc bọn chúng bản thân cũng chỉ có huyền đan cấp độ phát triển ra tới bạn tộc giáo thì càng thêm yếu lối coi như nhúng c h à m bọn chúng truyền thừa kỳ thật cũng cầm tự mình không có bất kỳ biện pháp nào tự mình chưa chắc không thể lấy những n à y bạn tộc giáo là điểm n h ư cầu ra yêu tộc tri pháp lại tiến tới thôi diễn ra thích hợp nhân tộc đạo tham tu hành pháp mà dạng này thôi diễn đi ra pháp môn khi thật còn có một cái ưu thế cái k i a chính là yêu tộc đã nghiệm chứng qua cuối cùng s á t thực có thể thành tựu huyền đan chỉ cần tiến hành điều chỉnh liền cực có thể là một môn hợp cách huyền đan pháp vậy cái này sự kiện phu quân dự định do ai đến phụ trách chiêu mà a nghe được câu này thương lê vi vi nhữ mày lộ ra vẻ lo lắng thanh chiêu hiện tại cũng mới luyện khí t i ể u trọng hiểm ác như vậy sự t ì n h để nàng đi phụ trách có thể hay không hai người nói người cũng chính là bọn hắn sợ sinh ấu nữ chu thanh chiêu tiên tiên linh quang bốn tấc hai hai người bọn họ cộng sinh tứ tử hai nữ nhưng trong đó ngoại trừ trưởng tử chu tu tắc cùng ấu nữ chu thanh chiêu bên ngoài còn lại đều là phạm nhân bây giờ cũng đều dài hơn rất là người hoặc tại quận quốc giáo dục ti nghiên học hoặc tại trì hạ đạo huyện đảm nhiệm tiểu quan lấy lo lắng dân tình thanh chiêu một mực g i ấ u tại trong đình tu hành không bị ngoại nhân biết lại có người ta thủ đoạn che chở không sợ hung hiểm phụ trách việc này thích hợp nhất nếu là đổi lại những người khác có thể chống đỡ được hung hiểm sớm đã là ngoại giới biết ẩn nhi bất hiển lại khó chống đỡ đại yêu thủ đoạn trong lòng hắn trong tộc s á t thực có bao nhiêu người có thể gánh này trách nhiệm như chu văn toại chu văn sùng huynh đệ hai người chu g ắ c du còn có trưởng tử chu tu tác nhưng mấy cái này đều quá mức rõ ràng hơn nữa còn quan hệ gia tộc rất nhiều tông mạch nhiều lắm là chỉ có thể để bọn hắn tham dự trong đó mà không thể gánh chịu chủ nhiệm nghe được câu này thương lê coi như lòng có lo lắng cũng chỉ có thể khẽ ước t à n g càng nghị kỹ hơn tại trên người nữ nhi nhiều bố trí cháy trở vậy liền chiêu mà đi để nàng ra ngoài lịch luyện một hai cũng tốt